t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bốn giấy kiếm như thép t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bốn giấy kiếm như thép đ á t đắt thanh thúy tiếng bước chân tự trong đạo quan viện v ă n g lên thanh hư một đôi mắt uy nghiêm dò xét đ ỉ n h n i u ệ n tại nhìn thấy d i p vũ a kha cùng lưu minh đức ba người về sau ánh mắt lộ ra một kia lanh ý ta không phải đã nói qua à, hôm nay không cho phép kẻ ngoại lai、like、trở nhập xem một đám đạo đồng hai mặt nhìn nhau tiểu thanh đáp người là lưu trưởng lão mang vào thanh hư vẻ mặt lanh ý nhìn xem lưu minh đức lên tiếng dò hỏi người là người mang vào lưu minh đức sắc mặt một hư thất giọng nói rằng ta coi là trong đạo quan tả hữu sẽ không ra cái đại sự gì liền để bọn hắn tiến đến nhìn xem n g ư ơ i cho rằng thanh hư hét to một tiếng n g ư ơ i cho rằng n g ư ơ i tại đạo mình treo cái tên liền dám phản kháng bản tọa nói lời sao lưu minh đức đ ú i đầu lẩm bẩm nói ta ta là chính ta đi tới không có quan hệ gì với hắn diệp vũ thấy lưu minh đức tại thanh hư ép hỏi hạng từng bước lui lại không khỏi lắc đầu nhìn xem thanh hư mở miệng nói rằng n g ư ơ i thì tính là cái gì cúc nhanh lên ra ngoài nếu không đừng trách bản tọa không khắc khí thanh hư mắt lạnh nhìn diệp vũ quắp chói hai một tiếng diệp vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh mà không đổi sắc nhìn xem thanh hư đây chính là bạch vần quan chủ đạo gia cao nhân không gì hơn cái này thân làm đạo gia người vốn nên tị thế thanh tu kết quả lại như trợ búa thương nhân trên thân tràn đầy hơi tiền chi khí làm cho một cái thật tốt đạo gia phúc điệu biến t r ư ơ n g khí mù m ị n ngươi chính là như thế tu đạo thanh hư tại diệp vũ chất vấn hạ sắc mặt xanh lét đỏ xe lẫn thân làm nhìn qua chi chủ huy nghiêm đã sớm ném đến không biết đi nơi nào bản tọa như thế nào làm việc không cần để ngươi đến xem vào mau chóng rời đi nếu không đừng trách bản tọa ra tay thanh hư nói xong một cô nặng nề như núi khí thế áp bách hướng về phía diệp vũ diệp vũ bên người a kha biến sắc thân thể có chút như đun ra diệp vũ bước chân nhẹ nhàng đem a kha ngăn khuất sau lưng lưu minh đức thấy thanh hư nổi giận trong mắt lóe lên một tia phai màu hướng phía thanh hư c h ắ p tay nói rằng đạo h ư u lại bất giận bọn hắn đều là phàm phu t ụ c tử như thế nào đáng giá đạo h ư u ra tay chúng ta lúc này đi lúc này đi lưu minh đức nói xong nhìn xem diệp vũ cùng a kha thất giọng nói rằng đi nhanh lên diệp vũ đứng tại chỗ không có di động một đôi đen nhánh con ngươi nhìn xem thanh hư ngươi có thể nhận biết chu khả i ca thanh hư sắc mặt biến hóa trên thân bộ phát khí thế càng thêm dày hơn trọng q u a n thân đạo bảo không gió mà bay điều khác cái tay này vòng tay dùng phỉ thúy thật là theo ngươi nơi này có được đối mặt thanh hư nặng nề như sơn nhạc khí thế diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt lật tay lấy ra một chiếc vòng tay lên tiếng hỏi thăm thanh hư là ngươi thanh hư con mắt khép hở hiện lên một tia hàng quang lạnh giọng nói rằng đã ngươi không muốn đi vậy thì đừng trách bạn tọa không khắc khí thanh hư đương nhiên nhận ra cái tay này vòng tay chu khải ca ngày hôm trước chính là dùng một khối tốt hơn phỉ thúy tìm chính mình đổi nó cái tay này vòng tay bên trên hẳn là còn có chính mình khắc ấ n phụ chú thanh h ư trên mặt mặc dù không có biến hóa gì nhưng là trong lòng đã lập kế hoạch muốn để diệp vũ đi tới lên núi n à n g xuống núi、Tất. thanh h ư khét quát một tiếng tay áo dài lắc một cái một chương màu vàng nhạt lá bùa lơ lửng tại trước người bá lá bùa phía trên hiện lên một đạo quan hoa lập tức h ó a thành một thanh giấy chất trường kiếm t hướng phía diệp vũ cực tốc bay đi cẩn thận lưu minh đức ánh mắt hơi co lại hét to một tiếng quẻ can tại thiên phong lưu minh đức tay bấm b ấ n quyết một đạo bình chướng vô hình ngăn ở giấy kiếm phía trước、Xoẹt. như là v ả i vóc xe rách thanh â m vang lên lưu minh đức bình chướng không có đưa đến chút nào tác dụng giấy kiếm thế đi không giảm hướng phía diệp vũ đ á n h tới đáng chết không còn kịp rồi tại lưu minh đức hoảng sợ trong ánh mắt giấy kiếm thiểm điện chuyển đến tới diệp vũ trước người lưu minh đức nhắm chặt hai mắt không đành lòng nhìn thấy diệp vũ máu vẩy tại chỗ tranh đột nhiên một tiếng sắt thép va chạm thanh em vang vọng toàn bộ bạch vân quan loại thủ đoạn này cũng dám lấy ra bêu xấu diệp vũ thanh lanh em lập tức vang lên chương năm trăm sáu mươi lăm Bản nguyên hai o n mươi bốn bản nguyên chi phong diệp vũ cũng chỉ dọc tại trước ngực giữa ngón tay kẹp lấy một tờ giấy mỏng giấy mỏng thẳng tắp như kiếm cứng gỏi như thép tại diệp vũ giữa ngón tay rung động ầm ầm thanh hư một đôi mắt có chút t r ợ t to kinh ngạc nhìn diệp vũ không nghĩ tới ngươi lại còn là vị võ giả diệp vũ lòng ngón tay ra giữa ngón tay giấy kiếm một lần nữa hóa thành một tấm b ừ a trú bay xuống trên mặt đất cái này là đạo nhà chân truyền phụ lục chi thuật ha ha cũng chả có gì đặc biệt nếu như ngươi chỉ có loại thủ đoạn này cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ thanhư trên mặt sắc mặt giận dữ lói lên lệnh giọng nói rằng tiểu tử không cần tự kiềm chế có mấy phần bản sự liền dám khiêu khích bản tọa phù lục chi thuật chính là đạo gia chân truyền bí thuật há lại ngươi có thể nói b ừ a bí thuật diệp vũ nghe vậy nữ mày lại có chút hăng h à i nói a thật l à khéo loại này cơ sở pháp thuật phù lục ta cũng hiểu chút ngươi thanh hư vẻ mặt quái dị nhìn diệp vũ một cái lập tức cười nhạo nói ngươi nói ngươi hiểu pháp thuật phù lục thật sự là cho cười đã ngươi nói ngươi hiểu vậy ngươi liền nói một chút vừa rồi ta hóa giấy làm kiếm là dùng cái gì phù lục chi thuật a không biết rõ diệp vũ vẻ mặt lệnh nhạt lất đầu nhẹ nói ha ha thanh hư n g ử a đầu cười dài khinh thường nói liền đ i ề u này cũng không biết còn dám nói mọi chính mình hiểu được pháp thuật phù lục diệp vũ cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất màu vàng nhạt phù lục i ữ u m ô i một cái nói loại này liền cơ sở cũng không tính bất nhập lưu phù lục có cần phải có biết không ngươi thanh hư sắc mặt đỏ lên lạnh đọc u á t tiểu tử của vọng ngồi giếng mà xem t h i ê n tờ phù lục này là kiếm phụ tại đạo gia bí lục bên trong cũng xếp tại t r u n g phẩm vị trí ngươi vậy mà nói bất nhập lưu đúng a có vấn đề a diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu nói rằng thanh hư kém chút bị tức miệng phun màu tươi ta trong miệng trung đẳng phụ lục trong mắt n g ư ơ i chỉ là bất nhập lưu ngươi thế nào không lên trời ơi Tốt. vậy bản tọa liền nhìn xem trong miệng ngươi cơ sở phụ lục đến cùng là cái gì diệp vũ thở dài bất đắc dĩ nói vậy ngươi kia vô tri dáng vẻ cũng được ta liền để ngươi mở mang tầm mắt tỉnh ngươi còn trông coi một đống rách dưới làm bà bối thanh hư sắc mặt c h ă n nhuận kém chút một mạch không có đi lên cắn răng nói rằng t u t tới đi để cho ta nhìn xem ta đến cỡ nào vô tri diệp vũ vung chỉ như kiếm đầu ngón tay lôi đỉnh kiếm khí phun ra ngoài trước người trong hư không hoạch xuất ra một đạo phức tạp b ế t tích lôi đỉnh kiếm khí phát ra loẹ l o ạ c lóa mắt và mang trong hư không ngưng tụ không tan trong khoảnh khắc một chương lấp loe cái này điện quan g phủ lục tại diệp vũ trước người trong hư không nổi lên hư không bé bửa thanh hư kinh hô một tiếng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn chằm chằm diệp vũ diệp vũ bên cạnh thân lưu minh đức giống nhau mở to hai mắt nhìn ánh mắt nhìn chỏng chọc vào diệp vũ như gặp quỷ mị loại thủ đoạn này thật là hư không bé bé a toàn bộ đạo môn bên trong có thể làm được điểm này chỉ đếm được trên đầu ngón tay diệp vũ hắn vậy mà cũng có thể làm được hơn nữa phủ văn càng là ngưng tụ không tiêu tan giống như thực thể thanh hư bỗng nhiên cảm giác được chính mình m ư ờ i phần tự đắc phủ lục thủ đoạn tại diệp vũ trong mắt dường như thật là bất nhập lưu lắc đầu thanh hư ép buộc chính mình tiêu trừ trong đầu cái này buồn cười ý nghĩ không thể nào đây chẳng qua là hắn phô trương thanh thế mà thôi trong hư không lóng lánh điện quang phủ lục như cũng ư n g tụ thành hình c h á diệp vũ một tiếng quát nhẹ trong hư không một sợi mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt khí lưu đem phủ văn bao vây lại thể nội khí huyết pháp lực run sợ một hồi thanh hư cẩn thận cảm ứng mặt lộ vẻ trấn kinh tri sắc đạo này khí lưu chẳng lẽ là gió thanh hư trong miệng gió cũng không phải là bình thường bên trong gió mà là thế giới bản nguyên chi phong vì sao bão làm cho người nghe mà biến sắc cũng là bởi vì một sợi bản nguyên bão tác động mới có thể dẫn phát ra như thế nổ tung cửa phong chỉ có c ự c phẩm phụ lục khả năng dẫn động một tia bản nguyên chi phong mà giờ k h ắ c này thanh hư vậy mà gặp được diệp vũ dẫn động một tia phong chi bản nguyên dù là vẻn vẹn một tia đó cũng là hắn nhìn bụi không kịp tồn tại chương năm trăm sáu mươi sáu thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi kiếm diệp vũ một tiếng quắc nhẹ trong hư không một thanh lóng lánh thanh bạch nhị sắc phủ kiếm hoàn toàn thành hình sơ cấp pháp thuật phong lôi phủ kiếm b á kiếm quang lập loẹt trói mắt qua trong dây lát s ẹ t qua trời cao tại thanh hư còn không có kịp phản ứng thời điểm phủ kiếm đã lao bên hai hướng phương xa bắn ra và anh một tiếng oanh minh tại thanh hư sau lưng văng lên thanh lương gió núi lập tức thổi vào bạch vân quan bên trong một sợi tóc dài bị gió thổi đậu tự thanh hư trên đầu nhẹ nhàng rớt xuống thanh hư cứng ngắc quay đầu nhìn xem bạch vân quan tưởng viện bị phủ kiếm chém ra một cái l ư n khe bạch vân quan bên ngoài mây sóng lăn l ộ t một đạo vết kiếm thật lâu không càng mà trôi này phủ kiếm sớm đã biến mất không thấy hình bóng đây là thanh hư khó có thể tin nhìn xem phủ kiếm kinh người lực phá hoại trong miệng lẩm bẩm nói đây là như thế nào uy lực pháp thuật phù lục đây rốt cuộc là cái gì phù lục thanh hư hai mắt hiện lên màu nhất huyết ánh mắt gắt gao nhìn xem diệp vũ một tấm bụa chú vậy mà dẫn động phong lôi nhị khí kiếm khí uy mánh không đúc tương mánh vô song nó tên gọi là gì đây cũng không phải là cái gì cơ sở phù lục diệp vũ núi bay vẻ mặt lạnh nhạt nói danh tự không có a đây bất quá là cơ sở phụ lục muốn cái gì danh tự không có khả năng thanh hư một tiếng hét to tia sát mặt phẫn nộ tự a hồ là nhận lấy vũ lục cực lớn đồng dạng n g ư ơ i g ạ ta t loại uy lực này phụ lục không thể nào là cơ sở phụ lục anh diệp vũ nhìn xem thần tình kích động thanh hư không còn dám kích thích hắn sợ hắn một chút nào chảy máu ngã xuống đất mất đi thật tốt ngươi cho rằng không phải cũng không phải là a ha ha ta liền biết ngươi đang g ạ ta t thanh hư cao giọng cười một tiếng tự hồ là cùng đánh đánh thắng trận đồng dạng đắc ý nhìn xem diệp vũ vậy mà muốn dùng cực phẩm phụ lục đến che đậy ta ngươi cũng quá coi thường bản t o ạ n t i ể u tử ngươi vậy mà cậy mạnh dùng c ự c phẩm phụ lục hiện tại khí huyết pháp lực chắc hẳn đã là tặc đi nhà chống đi thanh hư sắc mặt tâm trầm người lạnh một tiếng thử trước đó cái kia đạo kiếm phủ vậy mà không có thương tổn tới ta thật sự là lòng dạ đàn bà bất quá bản tọa cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu t ì n h trong bản tọa hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi bá thanh hư tay háo dài lắc một cái một chương lá bụa bị thanh hư kẹp ở giữa ngón tay liên để ngươi kiến thức một phen đạo minh thượng phẩm phụ lục lợi hại、Xoẹt. một đạo điện quang tự thanh hư trong tay phủ lục lóng lánh lên rất nhanh biến hóa là một m đoàn trói mắt lôi cầu đây chính là đạo minh thượng phẩm phủ lục trưởng tâm lôi đi theo thanh hư một tiếng quát trói thai trong tay lôi cầu hướng phía diệp vũ phương hướng cấp tốc bay đi diệp vũ cẩn thận diệp vũ sau lưng a kha kinh hô một tiếng nhìn xem lóng lánh điện quang lôi cầu trong mắt lóe lên vẻ lo lắng hèn hạ vô sỉ b ậ n đạo xấu hổ cùng ngươi làm bạn l ư minh đức trong mắt lóe lên một chút giận dữ phẫn hận h ì n xem thanh hư trưởng tâm lôi cấp tốc xẹt qua hư không lập vẻ lôi quang đem hư không đều bị bỏng b đủ để nhìn thấy đạo này trưởng tâm lôi uy lực thanh hư trong mắt h à n quang l o a lên tại thấy được diệp vũ kiếm p h ù uy lực về sau thanh hư liền định d i ệ t trừ diệp vũ coi như ngươi là thiên tài lại như thế nào thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi thanh hư cho rằng diệp vũ giờ phút này tất nhiên suy yếu vô cùng đạo này trưởng tâm lôi đủ để đem nó nổ thịt nát sư ơ n g t a n trưởng tâm lôi diệp vũ cũng không có lộ ra thanh hư mong muốn bên trong thần sắc sợ hãi ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn xem cấp tốc tới gần lôi cầu、Xoạn. lôi cầu trong trước mắt đi tới diệp vũ phụ cận giờ phút này lôi quan càng thêm l ó a mắt trong không khí tràn ngập một cố lôi điện qua đi ấ rổ hệ hương vị kết thúc lưu minh đức cùng a kha nhao nhao nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thấy diệp vũ bị lôi cầu đốt thành thắng cốc a ô mùi v ị kia coi như không tệ cũng không có chuyển đến diệp vũ tiếng kêu t h ẳ n g thiết mà là vang lên một câu mười phần hài lòng thanh âm chương năm trăm sáu mươi bảy gió đến mây tụ chương năm trăm sáu mươi bảy gió đến mây tụ ăn ăn đứng tại diệp vũ đối diện thanh hư đạo trưởng thấy g i ngay tại trưởng tâm lôi tới gần diệp vũ thời điểm diệp vũ đ ỗ n g nhiên trường khẩu đem lôi cầu một ngụm n u ố t xuống đồng thời chẹp chẹp miệng sau đó vậy mà hài lòng ở một cái đây lại như thế nào khi người quá đáng thanh hư đang sợ hãi đồng thời lại lòng mang tức giận chẳng lẽ trong tay của ta cao tuyệt thủ đoạn chỉ là trong miệng của ngươi chi từ ca giờ phút này lưu minh đức cùng a kha nghi ngờ mở mắt thấy diệp vũ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng kích động diệp vũ ngươi không có việc gì a kha nhìn xem diệp vũ ngạc nhiên hô lên diệp vũ nuốt nuốt bị lôi cầu kích thích có chút đầu tóc rồi bởi n h ả nói đương nhiên không có việc gì rồi bất quá a kha nghe vậy sắc mặt xếp chặt gấp giọng dò hỏi bất quá cái gì chẳng lẽ ngươi thủ thương diệp vũ lắc đầu đương nhiên không có bất quá cái này t r ư ờ n g tâm lôi hương vị tô tô tê tê vẫn rất ăn ngon nếu là sau này đều ăn không được nên làm cái gì a kha nghe vậy sửng sốt một chút lập tức tức giận trận nhìn nhìn diệp vũ một cái vậy liền để thanh hư đạo trưởng cho thêm ngươi mấy t r ư ờ n g phủ lục không phải tốt diệp vũ nhãn tình sáng lên vừa cười vừa nói là biện pháp tốt hay thanh hư đạo trưởng nếu không đem ngươi kia cái gì lôi phủ lục cho ta mấy chương thế nào diệp vũ sau lưng lưu minh đức giờ phút này đã sợ ngây người muốn hay không phách lối như vậy không có gặp thanh hư mặt đều bị tức tái rồi a k i n h người quá đáng thanh hư trên mặt xanh đỏ x e lẫn sợ hãi nhìn xem diệp vũ cắn răng nghiến lợi nói rằng thật đem bản tọa xem như món ăn trong mâm mặc cho ngươi năm sao diệp vũ nhìn thanh hư một cái nếp miệng khinh thường nói ủy h ẹ p hỏi không cho liền không cho còn tức giận mấy chương bất nhập lưu phủ lục về p h ầ n đi bất nhập lưu thanh hư khí dâu ria đều n h é lên tới cái này trưởng tâm lôi chính là thượng phẩm phủ lục ngưng cựu tiêu lôi đỉnh chi lực tụ th ngươi lại còn dám nói là bất nhập lưu thật sự cho rằng ngươi có thể lăng không vẽ bữa liền có thể như thế của ngôn vọng nữ a hốt trượt diệp vũ không nói gì chỉ là làm bộ hút một chút nước bọt m m m thanh hư sắc mặt một kính nghĩ đến trước đó diệp vũ miệng nuốt trường tâm lôi một màn kia dường như bữa này thật là bất nhập lưu g ê t ẩ m t i ể u tử thậm chí ngay cả trường tâm lôi đều không gây thương tổn được hắn l i ề u mạng thanh hư nhìn xem diệp vũ ánh mắt hài hước cổ tay nhẹ dùng một chương màu vàng kim nhạt phù lục xuất hiện tại thanh hư trong tay ánh mắt lộ ra đau lòng tri sắc thanh hư nắm nuốt phù lục ngón tay có chút run, run. đây chính là hắn chỉ có một chương cực phẩm p h ụ lục đã là hắn toàn bộ tài sản tiểu tử đây là ngươi bước ta do đến thanh hư đưa tay d ư ơ n g lên đem trong tay màu vàng kim n h ạ t p h ụ lục ném giữa không trung diệp vũ sau lưng lưu minh đức thân thể khẽ giật mình mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem giữa không trung màu vàng kim n h ạ t p h ụ lục đây là cực phẩm p h ụ lục diệp vũ cẩn thận đây là đạo minh cực phẩm p h ụ lục uy lực kinh người không thể ngăn cản thanh hư hận, hận nhìn lưu minh đức một cái lập tức tay và mất quyết trong miệng cười một tiếng giải ha hà trượng ô một tiếng nghẹn ngào thanh â m từ trong hư không chuyển đến lập tức quần phong g ặ t hét đến từ cựu thiên tri thượng quần phong quét sạch thanh lương sơn đem thanh lương sơn lâu dài bao phủ mây mủ thổi không thấy hình bóng mây tụ thanh hư quanh thân đạo b ả o tại trong quần phong liệt liệt rung động ấn quyết trong tay biến ả o lại là một tiếng hét to đám người cảm giác đô đầu đỉnh tối xâm lại lúc này mới phát giác chẳng biết lúc nào một mảnh nặng nghề mây đen bao phủ ở đỉnh đầu mọi người phía trên a kha nhìn xem trên đỉnh đầu nặng nghề mây đen thất giọng kinh hô đây là cái gì phụ lục lại có thể dẫn động thiên tượng lưu minh đức vẻ mặt hoảng sợ nhìn ch mưa ắ t tuyệt t lộ là ra r vẻ vọng, đây là đạo minh、hô、phòng hoán đạo hô phủ. ơ ngươi trương n trưởng g đạo trưởng hiểu ngươi hiểu hoán nhân g cái, tiểu thanh phải loại h n tạo lưu minh đức nghe vậy trên mặt lộ ra d ở khóc dở cười chi sắc cái này có thể cùng người công mưa xuống hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc a lưu minh đức lắc đầu lên tiếng giải thích nói khác biệt nếu như cái này gió là bình thường gió cái này mưa là bình thường mưa vậy cái này dài phụ lục cũng không xứng với đạo minh cực phẩm phụ lục a kha khẽ giật mình có chút sợ hai năm thật chặt quần áo tiểu thanh dò hỏi đó là cái gì lưu minh đức trong mắt vẻ sợ h ã i l ó a lên t h ấ p giọng nỉ nó nói chỉ cần phụ lục toàn diện kích phát về sau cái này gió liền biến thành c i u thiên thực tốt gió cái này mưa liền biến thành c i ể u l ạ c hồn mưa đến lúc đó mưa gió đến một lần ngoại trừ t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả miễn cưỡng bức lui bên ngoài những người còn lại không khỏi bị mưa gió tan rã hồn phi p h é tán a a kha sợ hãi kinh ngạc thốt lên vậy nhưng làm sao bây giờ a lưu minh đức tiếp nối lắc đầu không có biện pháp chỉ cần phụ lục một khi k í c h phát liền dừng lại không được a kha mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi khi nhìn đến diệp vũ thân ảnh về sau vẻ sợ hãi như băng tuyết tan giã ai cho dù là cốt nhục tan giã hồn phi phép tán chỉ cần là cùng hắn cùng một chỗ chắc hẳn cũng là hạnh phúc à. a kha khép hở hai con người tâm tư đã đâm chìm trong chính mình bệnh thê mỹ cảnh tượng bên trong uy nghĩ gì thế con mặt mày lớn hở diệp vũ âm thanh trong trẻo đem a kha theo trong tưởng tượng lôi trở lại tâm thần、a. không có gì không có gì a kha trên mặt đỏ lên đối đầu không còn dám nhìn diệp vũ diệp vũ lắc đầu rang hai cánh tay ra cảm thụ được cuồng phong phất qua thân thể trải nghiệm lấy thiên nhiên mang tới thanh lương chi khí ân không tệ nếu như cái này gió nếu là lại lớn điểm thì tốt hơn nhìn xem thanh hư diệp vũ cao giọng hô một câu thanh hư đạo trưởng thêm chút s ứ ca cái này gió có chút ít lại lớn điểm thanh hư khí tức trì trệ trong tay ấn quyết kém chút đều hẳng mất lê tởm tiểu tử nhất định là muốn loạn tâm thần ta thanh hư sắc mặt tái xanh thầm nghĩ trong lòng hắc, hắc. chỉ là tiểu kế bản tọa há có thể để ngươi toàn nguyện diệp vũ thấy thanh hư sụ mặt không có trả lời không thú vị lắc đầu nói nói ngươi hẹp hòi còn không nghe cái này gió lại mở lớn một chút cũng không nguyện ý không có ý nghĩa thanh hư nghe vậy một g ụ máu m kém chút phun ra ngoài bản tọa cũng không phải điều hòa không khí q u ò n điện còn lại mở lớn một chút tiền điện cho không có a thanh hư cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại nhắm lại huyệt trên hai một lòng điều k h i ể n khí huyết phát lực biến nào ấ n quyết nhường cái này ngô phong hoán vũ phủ sớm ngày bục phát diệp vũ làm sao bây giờ biện pháp của ngươi không dùng được a lưu minh đức đứng tại diệp vũ bên cạnh thân sắp mặt tái nhận ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng biện pháp biện pháp gì diệp vũ nghi hoặc nhìn lưu minh đức ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì lưu minh đức khẽ giật mình khó có thể tin nhìn xem diệp vũ chẳng lẽ ngươi không phải mới vừa tại nhiễu loạn thanh hư tâm thần muốn cho h ắ n ấn quyết mất không chế à? diệp vũ quái gì nhìn xem lưu minh đức ngươi có phải hay không não bộ nhiều lắm ta chính là đơn thuần cảm giác cái này do có chút ít mà thôi a lưu minh đức trừng mắt kém chút rơi ra hốc mắt ta ta ta giờ phút này lưu minh đức đã tuyệt vọng chính mình mới vừa từ bã liền phải bị vội dập giữa chợ dạng này thật được chứ ai có thể tại một khắc gối cùng tìm tới chính mình đạo cũng không ngừng công đời sau、so、đi một lần diệp vũ ở một bên nhẹ gật đầu tán đồng nói rằng sáng nghe đạo tịch có thể chết vậy đạo trưởng ngươi hiểu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín như phong dường như bế t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín như phong dường như bế hiện tại nói là lộ không tình sự tình a lưu minh đức im lặng nhìn xem diệp vũ ngươi liền không sợ a diệp vũ ngửa đầu nhắm mắt cảm thụ được ồn phong quất vào mặt nhẹ giọng cười nói sợ cái gì sợ cái này hô phong hoán vũ phủ a lưu minh đức nhẹ gật đầu đúng a đây chính là đạo minh cực phẩm phụ l ụ n g có thể dẫn động mưa gió bản nguyên công kích chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi a diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra mỉm cười ngăn cản vì sao muốn ngăn cản loại công kích này phất tay có thể phá lưu minh đức vẻ mặt quái dị nhìn xem diệp vũ mặc dù không có nói cái gì nhưng là ánh mắt kia đều để lộ ra một loại nguyên cây á ngư bước sao không thượng t i ê n đâu giờ phút này thanh lương sơn bạch vân quan bên trong gió càng lớn hơn đám người trên đỉnh đầu tích lũy tầng mây càng nặng n ề thanh n ư chẳng biết lúc nào mở mắt hai tay b ọ n nhìn xem càng phát ra nặng n ề mây đen á rốt cuộc đã tới tiểu tử lần này nhất định phải ngươi chết không có chỗ trôn mưa rơi đ ư ơ n g theo lấy thanh hư một tiếng hét to tầng m â y bên trong điện xà của v ũ tiếng sấm quần quận mưa như chút nước mưa to hướng phía thanh lương sơn đỉnh c h ú t xuống hoa nặng nề g h màn mưa đánh vào đại địa phía trên phát ra trận trận lốt bốt tiếng vang trên mái hiên trên b á i tường tại bị nước mưa làm ướp về sau dường như một nháy mắt kinh nghiệm trăm năm u n g d u n g thuế nguyện vôi sơn hồng bong ra từ mảng biến pha tạp không chịu nổi trong h u ệ n n ô đồng bên tường còn h ỏ tại bị yếu ớt gió lạnh thổi qua sau một nháy mắt biến khô héo một mảnh dường như bị hút khô sinh mệnh tại cơn mưa gió này bao phủ bên trong mọi thứ đều giống như là vài thập niên trước hình cũ biến mờ nhạt không có hoạt bát sinh cơ kết thúc lưu minh đức cùng a kha nhao nhao nhắm mắt lại chờ đợi sinh mệnh kết thúc diệp vũ có chút hăng hái nhìn xem phong hòa mưa đưa tay trước người trong hư không không nhanh không chậm hoạt động lên vân văn chật p h á t như phong giường như bế thu tay lại chỉ một cái bình t r ư ớ n g vô hình xuất hiện tại diệp vũ ba người t r u n g quanh đem bốn phía mưa gió tất cả đều ngăn ở bên ngoài quay đầu tại viện lạc một góc nhìn thoáng qua diệp vũ khoe miệm lộ ra một tia ý vị t h ô n trường mỉ cười tại viện lạc một góc giống nhau không có nhận mưa gió xâm nhập nhưng là bất luận là thanh hư vẫn là lưu minh đức đều theo bản năng quên lãng nơi đó hắn phát hiện ta thiên phong tử thân ảnh t ì n h lình đứng ở nơi đó nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc uy đẹp như vậy cảnh sắc không nhìn đáng tiếc diệp vũ thấy lưu minh đức cùng a kha đều đóng chặt ánh mắt không khỏi vừa cười vừa nói ân vậy mà không có việc gì a kha run rẩy mở mắt lại phát hiện mưa gió tất cả đều bị ngăn cản ở bên ngoài lưu minh đức giống nhau mở mắt kinh ngạc nhìn một phía cái này c ù n bạo mưa gió lại không thể xâm nhập đám người trong vòng ba thước đây là thủ đoạn gì lưu minh đức khiếp sợ nhìn xem diệp vũ hắn biết đây hết thể khẳng định cùng diệp vũ thoát không được quan hệ bất quá là một cái đơn giản trận pháp mà thôi cảnh đẹp trước mắt mới là càng làm cho ngươi chú ý đồ vật diệp vũ khỏe miệng lộ ra nụ cười nhìn xem phía ngoài mưa to gió lớn nhẹ nói lưu minh đức khỏe miệng giật một cái đơn giản trận pháp phải biết trận pháp tại đạo minh đều là tuyệt đỉnh thần bí đồ vật hơn nữa còn không nghe nói có người t r ư n g khống chỉ có một cái đạo minh cao nhân cả ngày nghiên cứu trận pháp lâm vào ma trướng thế nhưng lại không có tin tức gì mà tại diệp vũ trong miệm cái này thần bí trận pháp nhưng không sánh được cảnh sắc trước mắt mây đen nặng nề như núi c u ố n phong gầm thét như rồng cái này mưa to gió lớn vẽ thành một bức diệt thế cảnh tượng lại là khó gặp thanh hư nhìn qua tầng tầng màn mưa nhìn về phía diệp vũ mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn kinh ngạc thốt lên đây không có khả năng vì cái gì các ngươi không nhận mưa gió ăn mòn diệp vũ âm thanh trong trẻo xuyên thấu qua màn mưa chuyển đến thanh hư trong thai không gì khác chỉ là một loại tiểu pháp trận mà thôi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bấp bên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bấp bên trận pháp thanh hư mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem diệp vũ ngươi vậy mà lại trận pháp khó trách ngươi dám không nhìn ta hô phong hoán vũ c h i thuật thanh ngư trên mặt lộ ra không sai c h i sắc lập tức sắc mặt lạnh lẽo g ư ờ i g ầ n nói rằng trận pháp lại như thế nào ta cũng không tin ngươi có thể gánh vác được vô biên mưa gió đúng thanh ngư hét to một tiếng lơ lửng ở giữa không trung hô phong hoán vũ phủ bạo phát ra càng thêm trói mắt quá a hoa thanh lương sơn đ ỉ n h phòng mưa gió tới càng thêm cấp bách cuốn phong gào t h é t tựa như tử thần hô hấp thổi đi sinh mệnh khí tức nhường bốn phía cỏ xanh ô vàng cây cối khô héo vàng bạc mưa to t r ư ớ xuống dày đặc nước mưa rơi vào bạch vân q u a n trên nóc nhà tường viện bên trên như là thép soát đồng g ử i ra đạo đạo biết lõm bình t r ư ớ n g vô hình bên trong diệp vũ ba người nhìn xem bên ngoài tận thế giống như cảnh tượng tâm tình trong lòng không giống nhau diệp vũ thoải mái nhàn nhã thưởng thức phía ngoài bào tố tùy ý mưa gió làm bình t r ư ớ n g nổi lên từng cơn sóng b ợ n trên mặt thần sắc không có chút nào cải biến a kha trong mắt thỉnh t h o ả n g hiện lên vẻ lo lắng nhìn xem bên ngoài bầu trời đ e n nhánh bất an trong lòng cán phát mạnh mẽ bất quá thấy được diệp vũ bóng lưng về sau a kha bất an trong lòng không hiệu tiêu tán không ít mà lưu minh đức thì là rất thản nhiên đây là một loại tạ biết do hẳn phải chết về sau đại triệt đại ngộ thản nhiên mưa gió càng phát gấp diệp vũ bày ra vân văn trận pháp có chút run rẩy dường như s ắ p không kiên trì nổi viện lạc một góc cái tia dấu ở chỗ tối bóng người ngón tay khẽ nhúc đích bốn phía cùng b ã o mưa gió dường như ít đi một chút bất quá so với cái này phản phất giống như diệt thế phong bạo như thế biến hóa rất nhỏ rất khó để cho người ta phát giác ra được lại lại nhìn một chút ta tên tiểu tử giảo hòn này ta cũng không tin hắn sẽ nền cổ đợi g i ế t hô hút thanh hư tay bấm b ấ quyết thể nội khí huyết pháp lực s ắ p hao hết nặng nề hô hấp nhường hắn không tự chủ c ò n xuống t h â thể nhìn xem trong mưa gió sắp bị phá hủy vân vân phát trận thanh hư cắn răng kiên trì hướng hô phòng hoán vũ p h ù bên trong truyền vận pháp lực hô đáng chết tiểu tử thanh hư nhìn xem trong trận pháp diệp vũ thân ảnh mơ hồ cắn răng nghiến lợi thấp dọ quát cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa đi hh đợi lát nữa liền để ngươi biết cái gì gọi là rửa mặt chi hình mưa to gió lớn phía dưới thanh lương sơn bên trên núi đá đều x i n h x i n h bị phá đi thật dày một tầm mà tòa kia chuyển thừa mấy chục năm mạch vân quân ở trong mưa gióng la xá đóng chặt cánh cửa bên trong trận ních hoảng sợ hốt hoảng đạo động chu khải ca xuyên thấu qua cửa thần sắc hoảng sợ nhìn xem cảnh tượng bên ngoài chu khải ca không nghĩ tới diệp vũ vậy mà tìm tới đây rồi hơn nữa còn như thế lợi hại trước đó cái kia đạo phóng lên tận trời phong lôi kiếm khí kém chút đem hắn sợ kẻ ra q u ầ n đạo trưởng thần huy a lần này nhất định phải diệt tiểu t ử kia chu khải ca trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng diệp vũ tại thanh hư công kích đến hồn phi phát tán nếu không nếu như diệp vũ thắng chỉ sợ chính mình hậu quả sẽ tương đối không ổn n h ư n g chu khải ca mừng rỡ là trong mưa gió diệp vũ bày ra trận pháp hình thành bình chướng cũng nhanh sắc không kiên trì được nữa kém một chút còn kém một điểm chu khải ca cùng thanh hư hai người trong mắt đều lộ ra vẻ hư h ấ n nhìn xem như trong gió nến t à n bình t r ư ớ n g hai người đã bắt đầu viễn tưởng diệp vũ ở trong mưa gió kêu rên rắn vẻ đến cuối cùng trước mắt dù là đã đại triệt đại ngộ lưu minh đức vẫn như c ũ sợ h ã i hai chân như n ô ú n ra diệp vũ đều tới cái này trước mắt ngươi cũng không cần đan g đ ù a ta tranh thủ thời gian gia cố trận pháp à. diệp vũ theo mưa to gió lớn bên trong thu hồi ánh mắt lắc đầu nói trận pháp chi đạo ta vẫn chỉ là sơ thành để cho ta bố trí xuống trận pháp có thể nhưng là gia cố đi sẽ không lưu minh đức hô hấp trì trệ im lặng nhìn xem diệp vũ muốn hay không nói như thế lẽ thẳng k h í hùng chương năm trăm bảy mươi mốt luôn xuất p h á p tùy t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt luôn xuất p h á p tùy ngươi sẽ không ra cố trận pháp lưu minh đức mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem diệp vũ diệp vũ nhẹ gật đầu tùy ý nói rằng đúng à ta đều nói trận pháp chi đạo vẫn chỉ là sơ thành lưu minh đức nhìn một chút từ từ nhỏ dần bình t h ư ớ n g nuốt ngụm nước bọn dò hỏi vậy cái này trận pháp còn có thể lại kiên trì bao lâu thời gian diệp vũ trầm ngâm một lát v ư ơ n một ngón tay lưu minh đức mang theo chờ mâm nói một giờ diệp vũ lắc đầu một một khác đồng hồ lưu minh đức thanh â m cũng bắt đầu phát run diệp vũ lại lắc đầu nhẹ nói một phút một phút lưu minh đức nhìn xem vẻ mặt l ạ n h nhạt diệp vũ kèm chút thổ huyết chỉ có thể kiên trì một phút thật là xem ngươi biểu lộ còn giống như có thể kiên trì một thế kỷ dường như tâm là thật to lớn à. thu hồi ngón tay diệp vũ hai tay chắp sau lưng nhìn xem càng phát ra âm ú hắt trầm bầu trời cùng gào thét mưa to gió lớn khẽ thở dài một tiếng lại bị phong cảnh đã thấy nhiều cũng biết dính a cuộc náo kịch này nên kết thúc diệp vũ nói xong đám người phía trên bình chướng vô hình bỗng nhiên vỡ tan vô lượng nước mưa quay đầu che đậy mặt hướng phía đám người đặt xuống g ê t ẩ m t i ể u tử đi chết đi trong t h á n g chốc lưu minh đức tựa hầu nghe tới thanh hư đắc ý tiếng cười càn r ỡ m ạ c h vân quăn một gian đốt xá bên trong chu khải ca nắm chặt s o n g quyền thần tình kích động viện lạc một góc cái k i a ẩn g i ấ u thân ảnh rung động một c ô vô hình khí thế sắp thấu thể mà ra phát lệnh mưa thu tại nước mưa sắp rơi vào đám người trên đỉnh đầu kia một s á t na diệp vũ trương khẩu quát nhẹ bá mọi thứ đều dường như bị đẻ xuống tạm dừng k h ó đồng dạo như chút nước mưa to tại diệp vũ quát nhẹ về sau đ ô n nhiên ngừng lại dọn dọn nước mưa trái với vật lý phát tắc dừng lại trong hư không hợp thành một tuyến dường như cho toàn bộ thiên địa đã phủ lên một bộ rèm cái này làm sao có thể thanh hư t r ừ n g lớn hai mắt khó có thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy cuốn phong gào thét rõ ràng còn tại tứ ngược thật là cái này nước mưa lại quỷ dị d ừ n g ở nguyên đ ị a chỉ là bởi vì diệp vũ một câu tia quát nhẹ a không khỏi quá mức kinh của a phát lệnh gió hơi thở không đợi thanh hư tỉnh táo lại diệp vũ lại là trường khẩu hét nhẹ một câu đám người nhao nhao cảm giác được hô hấp trì trệ thật lâu mới phát r ấ được tia cuốn phong gào thét vậy mà biến mất không không có biến mất mà là cùng nước mưa đồng dạng giống nhau bị ổn định ở n g u y ê n đ ị a từng mảnh từng mảnh khô héo lá cây còn tại giữa không trung điên c u ồ n g rung động liền là đủ chứng minh cái này cùng u phong còn không có biến mất nôn xuất phát ủy thanh hư sắc mặt trắng bệnh một mảnh nhìn chăm chăm diệp vũ trong mắt dâng lên vô biên sợ hãi diệp vũ chỉ là đứng tại chỗ quát nhẹ hai câu liền có thể nhường mưa hết giờ ra ngoài hơi thở đây không phải nôn xuất phát ủy là cái gì kỳ thật thanh hư nói cũng không tính sai lấy thân thể là phụ nói ra mà phát t h o đây là g i lại ở cơ sở pháp thuật ban đầu hiệu một sách bên trong một tràng cuối cùng tin tức lấy thân thể là lá bửa nhường năng lượng tại thể nội ghé qua hội họa ra phụ lục chứng khẩu thì phụ lục k í c h phát đây chính là thanh hư trong mắt n ô n xuất phát tùy và n h trong hư không chuyển đến một tiếng tiếng van nặng nề thanh hư hướng trên đỉnh đầu hô phòng hoán vũ p h ù đống nhiên nổ t u n g hóa thành phi yên thanh hư ngửa đầu phun ra một mụm màu tươi lập tức k h í tức bể vải tê liệt ngã xuống trên mặt đất b á tựa hồ là thời gian đảo lưu đồng đạo trong hư không dừng lại dọn mưa đem không sai bị bầu trời nặng nề mây đen thu bể đám người hô hấp một s ư n g từng mảnh lá khô bay xuống cồn phong cũng biến mất không thấy hình bóng diệp vũ ngửa đầu nhìn lên bầu trời trên bầu trời mây đen áp đỉnh điện xả của vũ lôi âm của quận phát lệnh mây tạnh trong khoảnh khắc lôi điện vô ảnh mây đen vô tung sán lạ n dương quang một lần nữa tản mát tại thanh lương sớd đỉnh tia ấm áp tia sáng nhường đám người phản phất giống như tân sinh t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai thanh lý môn hộ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai thanh lý môn hộ thanh lương sớd đỉnh bạch v ậ n quan mặt đất bằng phẳng bị nước mưa cọ rửa xuất ra đạo đạo v ế t lõm bốn chu thương thúy cây, cây cối khô cạn hoại tử trong ngày thường trang nhã nhã nhặn đạo quan biến tàn phá không chịu đổi thanh hư đạo trường chật vật chống lên thân thể trước ngực đạo bảo bên trên huyết thủy điểm điểm hóa thành g ậ p mai Khúc! vì cái gì vì sao lại d ạ n g này thanh hư sắc mặt trắng bệnh nhìn xem diệp vũ c ó mà tin được trước đó phát sinh một màn rõ ràng ngươi đều phải không kiên trì nổi thật là vì cái gì mưa cạnh gió hơi thở mây cạnh mọi thứ đều thay đổi diệp vũ núi b a i ngữ khí tùy ý nói rằng có thể là bửa chú của ngươi quá hạn a thanh hư lại làm ộ t bụng nghịch huyết phun ra ở trước ngực đạo bảo phía trên run g i y nói ta thua rồi muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được diệp vũ không để ý đến thanh hư mà là quay đầu nhìn về phía viện lạc một góc khẽ cười nói các hạ nhìn lâu như vậy cũng nên đi ra lộ mặt đi có người đám người giật mình theo diệp vũ ánh mắt nhìn lại tại viện lạc một góc thình lình đứng vững một thân ảnh ha ha thật đúng là ngoài ý muốn a không nghĩ tới ngươi đã sớm phát hiện ta bóng người cất bước theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra nhìn về phía diệp vũ trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc người tới người mặc b o bảo mặc dù cũng nát nhưng khó nén một thân thoải mái tóc dài cao bục dùng một cái nhánh cây kéo lên khuôn mặt bình thường chỉ có một đôi mắt sáng như lầy sao sứ bá thanh hư nhìn xem người tới bỗng nhiên kinh hô một tiếng thân thể ngã nhào xuống đất vì leo đến người tới dưới chân l ừ n tiếng kêu dây lên sư bá ngươi cần phải là ta làm chủ a ngài nếu là không đến ta liền bị tên tiểu x u ấ t sinh này dây ta diệp vũ nhìn xem vị này khí chất phi phạm đạo sĩ khoe miệng lộ ra một vệ mịt cười thiên phong tử đạo trưởng nhanh như vậy liền lại gặp mặt người tới chính là thanh lương sơn đường núi chỗ thứ nhất trên bình đài điên đạo nhân thiên phong tử thiên phong tử dưới chân một đạo thanh hư trực tiếp lăn qua một bên cư sĩ cùng bần đạo hữu duyên lại là chưa từng nghĩ tại trường hợp này hạ gặp mặt thanh hư cả người đều、mộng. ta không nên tại ôm sư bá đuổi a vì sao chật vật nằm trên đất sư bá là ta à? ta là thanh hư a ngài không nhớ rõ a thanh hư xa xa hướng phía thiên phong tử la lên lên ngự a khí lòng chua sót để cho người ta nghe nóng mà rơi lệ thiên phong tử lạnh lùng nhìn thanh hư một cái nghiêm nghị quát ta đương nhiên chưa quên người chưa quên ta lại có như thế một cái mất mặt xấu hổ sư điện thanh hư khe giật mình sắc mặt tái n h ậ n lẩm bẩm rõ hỏi sư sư bá ngài đây là ý gì ta không rõ người không rõ thiên phong tử cười lạnh người minh mặt rất thân là người tú đạo không tĩnh tâm tu đạo lại tham luyến b ậ t thế tục càng l à c ù n g người cấu kết ám hại người khác tự dưng sinh sự rất thích tàn nhẫn tranh đấu có thủ tất báo ra tay ác độc vô tình nếu như không phải vị này tiểu hữu còn có mấy phần thủ đoạn liền phải s i n h s i n h bị ngươi làm cho hồn phi phách tán thiên phong tử trong mắt hàn quang l lệ o ạ lên lạnh gọi quát đây chính là ta nhìn thấy ngươi Ngươi còn dám nói với ta không rõ thanh hư toàn thân mềm nhũng không có khí lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc nào thời điểm ngươi là lúc nào đến ngay tại ngươi còn có mặt mũi nói rằng cửa chính là thanh tu tri đ i ệ thời điểm ta liền đã tới kết thúc thanh hư hồi tưởng đến trước đó đủ loại cảm thấy mình giờ phút này đáng thương giống một con dê đợi làm thịt tiểu hữu ngươi nói đi thế nào xử phạt hắn thiên phong tử không tiếp tục để ý thanh hư quay đầu nhìn về phía diệp vũ nhẹ nói diệp vũ lắc đầu đã hắn là đạo trưởng sư đ i ệ t vậy ta liền cho đạo trưởng một bộ mặt ngươi xem đó mà làm thôi thiên phong tử thở dài một cái hướng phía diệp vũ chắp tay nói đa tạ tiểu hữu b n đạo tất nhiên sẽ không để cho tiểu hữu khó xử thanh hư nên tới thanh lý môn hộ thời điểm ngươi chuẩn bị xong trưa thiên phong tử quay đầu nhìn thanhư ngữ khí xâm nghiêm nói chương năm trăm bảy mươi ba thanh hư vẫn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba thanh hư vẫn sứ bá thanh hư khó có thể tin nhìn xem thiên phong tử vốn cho rằng tới cứu tinh thế nhưng lại chưa từng nghĩ tại thiên phong tử trong miệng nghe được muốn thanh lý môn hộ thanh hư tê liệt ngã xuống trên mặt đất giữa sinh tử hoảng sợ đã để hắn đã mất đi lý trí dễ r ù ổ i lấy ngồi dậy thanh hư diện mục giữ tận hướng phía thiên phong tử q u á t lên sứ bá chúng ta phần thuộc đồng môn chẳng lẽ vì tiểu tử này ngươi liền phải g i ế t a a thiên phong tử hai tay chắp sau lưng thần sắc lãnh đạm nhìn xem thanh hư lắc đầu thở dài nói thanh hư vận đạo trước kia gặp ngươi thời điểm ngươi vẫn là một cái ngây thơ vô c h i đạo đồng đáng tiếc bây giờ lại đạo tâm bị lòng đ ồ n g đúc thành sai lầm lớn thanh ngư thấy thiên phong tử trong mắt không mang theo mảy may thương hại liền biết chính mình là khó thoát khỏi cái chết không không ta không muốn chết sư ba ban cầu ngài bỏ qua cho ta đi ta thật biết sai thanh ngư rốt cuộc hỏng mất q u ì leo đến thiên phong tử bên người ông thiên phong tử chân lớn tiếng kêu dê lên thiên phong tử thần sắc b ă n g lãnh không hề lay động ngửa đầu n h ẹ nói trời gây n g h i ệ t còn có thể tha thứ tự gây nghiện không thể sống thanh ngư vần đạo không giút được ngươi thanh hư nghe vậy thân thể mềm lũn vương lỏng ra thiên phong tử c h â n đầu thật sâu chôn ở trên mặt đất tiểu thanh lẩm bẩm nói vì sao lại d ạ n g này ta không muốn chết ta không muốn chết ta thanh hư thanh â m trầm thấp đỗng nhiên b i ế n cao ngửa đầu lớn tiếng gào thét ta n g u y ệ n rủa các ngươi các ngươi đều muốn xuống tới theo ta đều muốn xuống tới theo ta thanh hư ngửa mặt lên trời c u ồ n g ống khoe mắt b ă n g liệt chạy xuống một nhóm huyết lệ về sau ngã xuống đất không một tiếng động thiên phong tử khét h ở dài một tiếng quay người đối với diệp vũ chắc tay nói tiểu hữu là ta đạo môn không có chặt chẽ quản t h u c đệ tử mới có thể xảy ra chuyện như vậy hy vọng ng diệp vũ khoát tay á o người chết đã chết rồi chuyện đã qua đều đi qua cũng không cần nhắc lại thiên phong tử nhẹ gật đầu tán thắn nói tiểu hữu hào tâm l ự c không biết nghĩ tới điều gì thiên phong tử đ ỗ n g nhiên tự dếo cười nói lúc trước thanh hư hắn phát động hô phòng hoán vũ phủ b ầ n đạo còn nghĩ ra tay giúp đỡ nhưng chưa từng nghĩ tiểu hữu thủ đoạn n đường b ầ n đạo khiếp sợ như vậy luôn xuất phát ủy coi là thật như là thần tiên giống như thủ đoạn l i ê n xem như b ầ n đạo tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh có giả tâm thần bên trong hợp thiên địa nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều động một phương thiên địa mong muốn như là tiểu hữu đồng đạo như là đế vương ngự sử thiên đ i ệ vân vân trên lệnh không thể tính bằng lẽ tưởng diệp vũ thần tình lạnh nhạc khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười khẽ cười nói đạo trưởng quá khen so với chân chính ngôn xuất phát thủy còn kém xa lắm mặc dù thanh hư chuyện kết thúc thật là còn có một việc không có giải quyết diệp vũ quay đầu nhìn về phía bạch vân quan một gian xương phòng nhẹ dọ quát chu khải ca còn không ra thật lâu xương phòng cửa gỗ khẽ run lên phát ra một tiếng tiếng cọ sát chói hai chu khải ca run run rẩy rẩy theo trong xương phòng đi ra điểm, điểm bếp nước theo ống còn chảy đến trên mặt đất diệp vũ cầu ngươi đừng đừng giết ta ra sai rồi chu khải ca hai chân mềm lún quỳ trên mặt đất theo trong túi móc ra một cái đế vương lục p h ỉ thúy nâng ở trong lòng bàn tay cầu khẩn nói diệp vũ đây chính là ngươi viên kia p h ỉ thúy hiện tại ta đem nó trả lại cho ngươi cầu ngươi thả qua ta có được hay không vương thang ngươi diệp vũ trong mắt hàn quang loại lên ngươi dùng tiền hối lộ thanh hư nhường hắn tại thủ trạng bên trong làm tay chân nếu như ta không phải còn có mấy phần bản sự sớm đã chết ở các ngươi tính toán phía dưới ngươi muốn ta vương thang ngươi thanhư tại thủ trạng bên trong khắc ấ n một đạo mê hoặc phụ lục đạo phụ lục này sẽ cho người không tự chủ đầu nào ưu ám ý thức mê loạn không rõ thời điểm then chốt đây chính là sẽ muốn mệnh chu khải ca sắc mặt t r ắ n g nhận trên đầu mồ hôi lạnh lâm ly ta ta cũng không muốn ta chỉ là nhường thanh hư đạo trưởng không thanh hư lão tặc hắn giáo hấn ngươi một phen không muốn cho hắn muốn mạng của n g ư ơ i a chương năm trăm bảy mươi b ố ba đạo quang hoàn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố ba đạo quang hoàn còn dám nói dối diệp vũ nhìn xem chu khải ca né tránh ánh mắt liền biết hắn miệng đầy hoang ô n bá một đạo băng tinh xuất hiện tại diệp vũ giữa ngón tay bộ tay rung lên hóa thành một đạo hàn quang chui vào chu khải ca thể nội thật sinh tử phủ đây là thập chu khải ca giật mình lên tiếng hỏi tham d i ệ p vũ thật là không lợi hắn nói hết lời cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng theo thân thể của mình bên trong bạo phát ra a thật là khó chịu thật ngứa đau quá a chu khải ca sắc mặt nhăn nhó lật đến trên mặt đất hai tay xé rách lấy quần áo bén nhọn móng tay tại trên da vạch ra đạo đạo vết máu ngươi cho rằng đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên thanh hư trên đầu ta liền lấy ngươi không có biện pháp a thật sự là cho cười nếu như ngươi nói thêm câu nữa lời nói dối loại thống khổ này sẽ tăng lên gấp bội diệp vũ nhìn xem thống khổ chu khải ca lạnh dọc quát ma quỷ người là ma quỷ chu khải ca cực độ sợ hãi nhìn xem diệp vũ loại thủ đoạn này nhường chu khải ca hoàn toàn từ bỏ chống cự là ta là ta nhường thanh hư đạo trưởng ra tay mong muốn mệnh của ngươi đều là lỗi của ta ngươi giết ta đi giết ngươi diệp vũ cười lạnh một tiếng giết ngươi là tiện nghi ngươi phải biết có đôi khi còn có so chết chuyện càng đáng sợ đốt đốt đốt ba cái chỉ có diệp vũ có thể nhìn thấy hư hảo kim tệ lơ lửng ở giữa không trung diệp vũ bấm tay vẻ n h ẹ ba đạo kim quang trong nháy mắt tiến vào chu khải ca trong thân thể n u y n rủa quang hòa ba ngươi đi đi diệp vũ hướng phía chu khải ca phất phất tay trong mắt dị sắc lóe lên nhẹ nói chu khải ca s ữ n g sờ ngay tại chỗ dường như không có nghe tiếng diệp vũ đang nói cái gì để cho ta đi chu khải ca lẩm bẩm nói một câu lúc này mới lấy lại tinh thần không lo được thân thể đau đớn lan bỏ chạy ra bạch v ậ q u a n diệp vũ bên cạnh thân a kha giật giật diệp vũ ống tay áo thấp giọng nói rằng diệp vũ sao có thể nhường hắn cứ đi như thế chẳng phải là t i ệ n nghi hắn diệp vũ nhìn xem chu khải ca chật vật bóng lưng k h o miệm lộ ra một tia cười lạnh tiện nghi ha hắn sẽ minh mạch chết có đôi khi là lựa chọn tốt、nhất. dòng dã ba cái nguyền r ù a quan g hoàn bọc tại chu khải ca trên thân diệp vũ chính mình cũng không biết hắn sẽ phải gánh chịu tới kinh khủng bực nào v ậ t rùi phải biết vẹn vẹn một đạo nguyền r ù a quan g hoàn liền đã đem âu dương an bước điên tiến vào bệnh viện tâm thần nếu như là ba đạo nguyền r ù a quan g hoàn chật chật loại kia chua thoải mái thật sự là muốn chết cũng khó khăn a đạo trưởng chuyện chỗ này như vậy cáo từ a diệp vũ xoay người đối với thiên phong tử chào hỏi một tiếng thiên phong tử nhẹ gật đầu chắp tay nói tha thứ bần đạo không thể tiễn xa thanh hư mặc dù đi thật là hắn còn để lại một cái bạch vân quan cái này cục diện rồi dám vận đạo còn cần nối tiếp nhau mấy ngày chỉnh đốn một phen đạo quán tập t ụ diệp vũ đảo mắt một vòng bạch vân quan thê lương cảnh s á t nói khẽ vậy bọn ta sẽ không quấy dày đạo trưởng nói xong diệp vũ mang theo lưu minh đức cùng a kha quay người rời đi bạch vân quan đi xuống thanh lương sơn g i ọ t chúc mừng túc chủ chỉnh đốn đạo môn tập tục truyền bá chính năng lượng ban thưởng rút thưởng một lần đang hành tẩu tại trên sân đạo diệp vũ đông nhiên bước chân dừng lại trong đầu vang lên hệ thống đã lâu thanh âm diệp vũ sao không đi a kha thấy diệp vũ thần sắc khát thưởng nghi ngờ dò hỏi diệp vũ thu hồi tâm thần khoát tay nào nói chỉ là cảm khái cảnh còn người mất tòa này thanh lương sơn chỉ sợ về sau liền rốt cuộc không có bạch vân quan a kha khẽ hừ một tiếng vẫn mang theo phẫn nộ nói loại này tràn đầy hơi tiền đạo q u a n không có mới tốt đi xuống núi c h à o hỏi a kha cùng lưu minh đức một tiếng diệp vũ ba người theo đường núi rời đi thanh lương sơn diệp vũ trong phòng ngồi dựa vào trên ghế diệp vũ nhắm mắt ở trong lòng kêu gọi hệ thống nhân tộc diệp vũ cấp hai đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị một nghìn ba trăm ba nghìn thiên phú bay bại thuật siêu cấp tính nhầm ủy môn mười ba kim trâm che mặt ca v ư ơ n g bảo hộ quan h o à n nguyên r ù a quan h o à n thương đấu thuật máy móc điều khiển văn học t ô n g sư nữ quỷ quyền luyến thợ rèn thần cấp ma chủ công pháp đoạn thể thuật tông sư cấp b á t cực quyền thật sinh t ử phụ tinh thần lực hạng giống t uẩn kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu h i ể u nhất chuyển luyện đ ă n g thuật vân văn trận pháp ban đầu h i ể u thần t h ô n g chỉ xích thiên ngai trong lòng bàn tay c à n k h ô n hỏa diễm chống cự vật phẩm chân môn du thủy k a nam cùng khoản tính mắt long môn nào khác tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái bật lửa độ thần áo choàng khí huyết đàn ba Đăng tiên kiến tạo bản tạo t lâu u vẽ h ộ chúc ạ huy chấn thiên, nhiếp thiến khế h tiểu tiên, t sáu á n tiên h t m rút t h ư ở n g số lần, m ộ túc dọn. lần Kiểm tra tới một tra r chủ ư n lần, g số phải rút ra vận mệnh phiến đá mạnh vỡ đây là diệp vũ nuốt ve bỗng nhiên xuất hiện tại bàn tay bên trên đồ vật khẽ ồ lên một tiếng vận mệnh phiến đá xuất hiện tại diệp vũ trong tay rút thưởng vật phẩm là một khối màu nâu sáng phiến đá phiến đá một chỉ dày lớn t r ừ n g bàn tay đại khái hiện lên hình tam giác khiến diệp vũ kỳ dị là hình tam giác phiến đá hai bên biên giới thẳng tắp trình tề nhưng là cạnh xéo lại có vẻ rất ẩu tả khối này hình tam giác phiến đá tựa hồ là theo một khối lớn phiến đá phía trên vỡ vụ t da rút thưởng vật phẩm tuyệt sẽ không là một khối bình thường phiến đá diệp vũ âm thầm c h ầ m tư đồng thời dùng ngón tay lòng bàn tay tại phiến đá mặt ngoài ma sát ân diệp vũ đông nhiên khẽ giật mình m ẫ n cảm lòng bàn tay tại phiến đá mặt ngoài mỏ tới đạo đạo vết lõm tựa hồ là văn tự diệp vũ sắc mặt trịnh trọng khối này phiến đá dường như rất không bình thường ngón tay nhẹ nhàng di động lòng bàn tay tại phiến đá phía trên trục đi quét hình bén nhạy xúc cảm nhường phiến đá phía trên vết lõm rõ ràng hiện lên ở diệp vũ trong đầu đúng là văn tự bất quá phía trên này c h ữ a vô cùng ít thấy tựa như là biến mất văn minh mã văn tự nếu như diệp v ũ không phải có văn học đại sư thiên phú chỉ sợ cũng sẽ không nhận loại này văn tự vận mệnh luân hồi đã mở ra chúng thần tướng quay về quê cũ thiên hai giáng lâm ngay tại kế tiếp thiên h ả i năm diệp vũ ngón tay đã đụng chạm đến phiến đá biên giới phía trên này ghi lại văn tự diệp vũ ở trong lòng yên lặng lặp lại một lần đây rốt cuộc là có ý tứ gì diệp vũ trên mặt lộ ra thần sắc trị h trọng khối này phiến đá phía trên ghi lại đồ vật không biết là thật là giả nếu như là giả còn dễ nói nhưng nếu như là thật luân hồi một lần nữa mở ra chúng thần trở về đây rốt cuộc lại biểu thị cái gì đâu một lát sau diệp vũ không rõ ràng cho lắm lắc đầu sau đó đem phiến đá dùng nhẫn chữ vật thu vào ngay tại lúc đó quang minh giáo hội thánh thập tự giáo đường quan g minh giáo hội nghị trưởng thánh x à i dạ tại giáo đường quan g minh thần phó tượng trước nhắm mắt đứng thẳng ánh triều t à xuyên tấu h qua giáo đường trong mắt thủy tinh chiếu xuống thánh x à i dạ trên thân kim hoàng sắc dương quang dường như tại trên thân bao phủ một tầng thần quang cộc cộc một hồi thanh thúy bước chân theo đá cầm thạch trên sàn nhà văng lên một vị người mặc màu đỏ chót trường bảo chủ giáo đứng tại thánh x à i dạ sau lưng cùng kính thanh âm nghị trưởng đại tế thi t r u y ề n đến tin tức vận mệnh tiến đã xuất hiện dị động thánh sai dạ từ từ mở mắt đã là tuổi thất tuần thật là ánh mắt cũng không đủ đầu tương phản phá lệ sáng tỏ có thần cuối cùng cũng bắt đầu a không biết đối với chúng ta là phúc là hóa thánh xài dạ thanh em thuần hậu chấm thấp để cho người ta nghe nóng sinh ra thân tín cảm giác t h á n h thập tự giáo đường đỉnh cao nhất lầu các bên trên một khối màu nâu s á m phiến đá được cung phụng trên tế đàn phiến đá một chỉ dày một thức bông vất quá dưới góc phải thiếu lớn chừng bàn tay một khối phiến đá mặt ngoài mơ hồ còn có thể nhìn thấy đạo đạo vết lõm tạo thành nguyên một đám v u á i dị văn tự một vị tóc dài d â u bạc trắng lao giả quỷ gối phiến đá phía trước đang biểu lộ thành tính yên lặng cầu nguyện đại tế ty vận mệnh phiến đá có cái gì gợi a thánh xài dạ đứng tại đại tế ti sau lưng lên tiếng hỏi thăm thật lâu đại tế ti mở miệng lên tiếng thanh em thẳng giọng tựa hồ là thật lâu không có nói qua lời nói r á n g vẻ vừa rồi vận mệnh p h i ế n đá chấn động kia không c h ọ n m ẹ n một góc đã xuất hiện cái gì thánh sài dạ kinh hô một tiếng ở nơi nào phương đông thật lâu thánh sài dạ thở dài một cái đáng tiếc sẽ có cơ hội chương năm trăm bảy mươi sáu tiểu tiến tái hiện chương năm trăm bảy mươi sáu tiểu tiến tái hiện công tử công tử trong mông l u n g diệp vũ bên thai dường như chuyển đến từng tiếng thanh thúy tiếng hô h á n mở hai mắt ra một vị người mặc màu đỏ chót hoa mỹ trường bảo dung nhan tinh xảo nữ tử xuất hiện tại diệp vũ trước mắt tiểu tiến h người thành công diệp vũ đột nhiên ngồi dậy từ trên giường thân nhìn xem nữ tử hoảng sợ nói nhất tiểu tiến h cười nói tự nhiên đối với diệp vũ phúc thân nói rằng hồi bẩm công tử nô gia đã hoàn mỹ dung hợp nhất hồ châu diệp vũ nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ vậy là tốt rồi nhất tiểu tiến h đứng tại chỗ chuyển một vòng tròn váy đỏ bay múa mặt mày như vẽ công tử ngài nhìn xem nô gia hiện tại đã là hồng y lệ quỷ nữa nha hồng y lệ quỷ diệp vũ trầm ngâm nói có thể địch qua được tác phẩm thấy thần cảnh có giả nhất tiểu tiến h lắc đầu nói nào có lợi hại như vậy chỉ có trở thành quỷ tướng ra đời thuộc về mình thần t h ô n g mới năng lực địch thất phẩm võ giả nô ra còn kém xa lắm đâu tiểu tiến h ánh mắt lộ ra vẻ kiên định bất quá nô ra sẽ cố gắng trở thành quỷ tướng diệp vũ đưa tay vớt v u ấ t tiểu tiến h mái tóc trêu ghẹo nói kia đến lúc đó công tử liền để tiểu tiến h bảo hộ đi ừ nhất tiểu tiến h điểm một cái cái đầu nhỏ vẻ mặt trịnh trọng nói có nô ra tại mơ tưởng có người tổn thương công tử diệp vũ khỏe miệm lộ ra mỉm cười đang muốn nói cái gì lại phát giác tiểu tiến cả người giống như thực chất không giống trước đó cảm giác hư ả o À, tiểu tiến h vì cái gì thân thể của ngươi giống như thường nhân ngươi không phải quỷ thân a diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc mở lời hỏi n h i ế p tiểu tiến h hồi bẩm công tử quỷ vật một khi tới hồng ý lệ quỷ cảnh giới thân thể liền như là thường nhân đồng dạng có thể không dựa vào ngoại vật tồn tại ở thế gian đâu diệp vũ trong mắt lóe lên tỉnh ngộ c h i sắc thì ra là thế đúng rồi tiểu tiến h có một chỗ ta cảm thấy vô cùng thích hợp ngươi hơn nữa ta đến chỗ nào đều có thể mang theo ngươi nhất tiểu tiến nhãn tình sáng lên cao hưng nói là nơi nào nô ra muốn đi muốn thời, thời khắc khắc đi theo công tử bàn tay của ta diệp vũ đưa tay phải ra khẽ cười nói bàn tay nhiếp tiểu tiến h ngồi đầu nghi ngờ nói rằng công tử là muốn nô ra phụ thân tới bàn tay phía trên a không diệp vũ lắc đầu nói ta có một thức thần thông tên là trong lòng bàn tay cắn k côn bàn tay của ta nối liền một chỗ huyết h ả i không gian đang nhưng làm ngươi nghỉ ngơi chỗ diệp vũ nói xong thần thông mở ra một c ố mô hình chấn động bao phủ tại nhiếp tiểu tiến h trên thân tiểu tiến h vào xem một chút đi ân nhiếp tiểu tiến h đáp nhẹ một tiếng hóa thành một đạo hờ mang biến mất tại diệp vũ trong lòng bàn tay a công tử nơi này rất thích hợp nô gia diệp vũ trong đầu vang lên nhiếp tiểu tiến h ngạc nhiên thanh âm chỗ này không gian trung k ý huyết chi lực nồng đậm liên tục không ngừng nô gia sẽ rất nhanh tấn thăng đến quỷ t ư ớ n g cảnh n h a nơi này còn có một cái mọc r a cánh q cá nhân thật có ý tứ huyết h ả i không gian bên trong nhiếp tiểu tiến h vây quanh huyết thiên làm quay tới quay lui hào hứng giặt rào đánh giá tiểu tiến h đây là huyết h ả i không gian bên trong đản sinh sinh linh về sau hắn liền từ ngươi để ý tới huyết hại không gian bên trong diệp vũ thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên quá tốt rồi đa tạ công tử nô gia cũng có thuộc h ạ n h ấ t tiểu thiến đứng tại huyết tiên làm trước người tự mô tự dạng ra lệnh khụ khụ bạn cô nương mệnh lệnh ngươi ngồi xuống bá huyết tiên làm một nháy mắt ngồi sùng xuống đứng lên bá huyết tiên làm lại lần nữa đứng lên ha ha ha rất có ý tứ nhất tiểu thiến tựa hộ là tìm tới chơi vui đồ chơi ân đến cho ngươi đặt tên liền gọi huyết ảnh chương năm trăm bảy mươi bảy làm thiên đại lục vạn thú cốc chương năm trăm bảy mươi bảy làm thiên đại lục vạn thú cốc huyết h ả i không gian bên trong nhất tiểu thiến hai đầu gối ngồi xếp bằng từng tia từng sợi màu đỏ khí huyết bị hút vào thân thể mà nhất tiểu tiến h khí thế cũng theo đó chậm rãi tăng trở lên thấy nhất tiểu tiến h đắm chìm trong trong tu luyện diệp vũ đem tâm thần theo huyết h ả i không gian bên trong thu hồi lại hệ thống bắt đầu hôm nay trộm lấy a theo diệp vũ dưới đ ấ y lòng ra lệnh một tiếng hoa mỹ dị thời không thông đạo xuất hiện tại diệp vũ trước người càn nguyên đại lục đây là một cái rộng lớn vô biên thế giới ở chỗ này sinh hoạt lực lớn vô cùng cao tráng như sơn nhạc cự thú thậm chí có thể so với một khối cỡ nhỏ đại lục trong thế giới này ở vào ba chủ cũng không phải là những ngày cự thú mà là nhân loại khai phát nhân thể bảo tàng Thân,、so、nhân loại. Nhân loại thân, thân t các, các, các môn g có phái thú người cầm đầu tất cả đều là khí phét i ê n ngang huyết mạch hùng hậu nhục thân cường độ không thể tưởng tượng nổi tốt hơn giả tại những người này về sau diên phần mình đứng đấy mười mấy tên người trẻ tuổi đây đều là các môn phái nhân tài mới nổi bọn hắn tới đây chính là vì tranh đoạt vạn thú tôn người truyền thừa vạn thú tôn người là c ả n g u y ê n đại lục vạn năm khó gặp b ị tài bình thường tôn giả chỉ có thể hóa thân một loại cự thú thật là vạn thú tôn người lại có thể thân hóa vạn thú làm cho người không thể tưởng tượng một đám tôn giả âm thầm suy đoán cái này rất có thể cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ vạn thú quý nhất quyết vạn thú tôn người yên lặng về sau có người máy duyên trùng hợp phát hiện ăn nghỉ chi địa các môn phái nghe tin lập tức hành động tất cả đều đi tới vạn thú cốc cao trọng trời vạn thú cốc chỉ cho phép thể bình cảnh giới người tế bảo ngươi chính là sốt ruột cũng không hề dùng a một câu mang theo chế rêu thanh â m theo một gã gã đại hán đầu chọc trong miệng v ă n g lên đủ hát sát lần này ta đem tông môn tinh anh tất cả đều mang đến v n thú tôn người c h u y ể n thừa nhất định là chúng ta hh liền sợ viên vương không đáp ứng a chúng ta phi long tông lần này m ờ i ra một vị thể hoàng các ngươi liền đem c h u y ể n thừa ngoan ngoãn nhường lại a ha ha thể hoàng ngươi nghĩ rằng chúng ta không có a vê n h vê n h vê n h một cố cùng bạo khí thế phóng lên tận trời rào động phong vân nhường không khí bốn phía vì đó chập xuống ngâm giống ô các loại cự thú tê minh thanh nhầm băng lên lập tức có mấy đạo cự thú hư ảnh xuất hiện tại vạn thú cốc bên ngoài đây đều là thể hoàn g cảnh tôn giả khí thế buộc phát hình thành vì thế vạn thú cốc bên ngoài bốn phía núi đá đều tại cái này vô song vì thế phía dưới rung động phát r u n đủ một tiếng quát trói hai theo một vị tráng hán trong miệng v ă n g lên vạn thú cốc mở ra sắp tới lúc rồi nhường người phía dưới đi vào tranh đoạn chờ ra cốc có nhiều thời gian để các ngươi chém giết diệp vũ đứng tại dị thời không thông đạo mặt kính trước có chút hăng hái đánh giá những người này chuyên chú vào thân thể rèn luyện a có thể có như thế vì thế ngược lại thật sự là làm cho người không thể khinh thường vâng dị thời không m ặ t kính hơi chấn động một chút chuyển đến một tiếng oanh minh diệp vũ ngưng thần xem xét chỉ thấy vạn thú cốc trên không bao phủ mây m ù đã nứt ra một cái khe vạn thú cốc mở ra không biết là ai gào to một tiếng tại các vị tôn giả ra lệnh các môn phái thể bình cảnh tu giả hướng phía khe hở t r ê n trúc mà đi diệp vũ điều khiển dị thời không thông đạo ống kính mong muốn tiến về vạn thú cốc thế nhưng lại bị một đạo bình t r ư ớ n g vô hình ngăn lại vào không được a thật sự là đáng tiếc đ n h phải chờ bọn hắn đi ra tại lái xe trộm lấy a tại một đám thể binh cảnh tu giả tất cả đều tiến vào vạn thú cốc về sau mây mù một lần nữa đem vạn thú cốc bao phủ vạn thú cốc bên ngoài chỉ còn lại mấy tên thể vương cảnh cùng thể hoàn g cảnh tôn giả những tôn giả này khí thế ngoại phóng tất cả đều làm xong tùy thời ra tay tranh đoạt chuẩn bị chương năm trăm bảy mươi tám ra tay cấp đoạt chương năm trăm bảy mươi tám ra tay cấp đoạt vạn thú cốc bên ngoài trong lúc nhất thời bầu không khí cực độ khẩn trương lên dị thời không thông đạo mặt kính trước đó diệp vũ cũng nhí thở tùy thời chuẩn bị ra tay đồng thời diệp vũ cũng đang âm thầm nhưng lại không có những này luyện thể tôn giả nhìn m ư ờ i phần không dễ cho ca cũng không biết có thể hay không trong tay bọn hắn đoạt được vạn thú tôn người truyền thừa mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm vạn thú cốc trên không mây mù đống nhiên run lên một vết nứt vẫn xuất hiện hiện ra đám người sắc mặt xích chặt t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem khe hở xuất khẩu bá một đạo nhuốm máu thân ảnh dẫn đầu theo trong cái khe ném đi đi ra tôn giả vạn thú tôn người truyền thừa tại di cốt phía trên bóng người cầm trong tay một cái bạch cốt cánh tay hướng phía cốc bên ngoài một tên tráng hàn cao giọng ô và ba ba kê bóng người về sau lục tục nao ngoe theo trong cái khe bay ra mười mấy tên tu giả trong tay bọn họ tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít cầm một khối bạch cốt diệp vũ xuyên thấu qua dị thời không thông đạo mặt kính nhìn rõ ràng trong tay bọn họ bạch cốt cộng lại vừa v ặ n có thể tạo thành một bộ hoàn thành hình người hải cốt đây chính là có khắc v ạ n thú tôn người truyền thừa di cốt vê anh một n á y mắt v ạ n thú cốc bên ngoài thể vương thể hoàng tất cả đều hành động lên cực mạnh tố chất thân thể để bọn hắn tốc độ nhanh đến mức cực hạ một đám tôn giả tất cả đều thân hóa tàn ảnh theo riêng phần mình môn phái đệ tử trong tay đoạt lấy di cốt đây chính là bạn thú tôn người liền xem như kinh nghiệm bạn năm kế nguyện di cốt bên trên khí thế vẫn như cũ uy thế vô song không đúng phía trên này truyền thừa tàn khuyết không đầy đủ cái cánh tay này phía trên chỉ có hóa thân ma biên phi long cự quy công pháp nơi này chỉ có thôn tiên cự thử công pháp đáng chết chỉ có tập hợp đủ toàn bộ di cốt mới thật sự là bạn thú quy nhất quyết đoạn ta chết đi đều là ta một đám tôn giả chiến tranh bạo phát diệp vũ ánh mắt nhắm lại xuyên đấu qua dị thời không m ặ t kính nhìn xem các vị tôn giả quần bạo chép riết chờ một chút vẫn chưa tới ta xuất thủ thời điểm diệp vũ quyết định chờ đợi một lát những tôn giả này chính là khẩn trương thời điểm hiện tại ra sân vô cùng có khả năng trở thành bọn hắn tập kích mục tiêu t ị c h chiến chém giết đường này các vị tôn giả đem v ạ n thú cốc bên ngoài tứ ngược vô cùng thê thảm hồ nước khô cạn núi cao hóa thành đất bằng một cô g i ớ i mặt đất ám suối theo mặt đất khe hở dâng trào mà lên n a m tên thể hoàng một gã thể vương cảnh tôn giả vây quanh v ạ n thú cốc nhìn nhau mà đứng mỗi người bọn họ trong tay đều xách theo mấy khối v ạ n thú tôn người di cốt trong bọn hắn ở giữa mấy khối trắng loán di cốt an tĩnh nằm tại vũng máu bên trong các vị tôn giả căng thẳng thân thể tất cả đều riêng phần mình đề phòng chuẩn bị các cái khác người lộ ra sơ hở về sau ra tay cướp đoạt sau cùng mấy khối di cốt đến lúc rồi diệp vũ ánh mắt một tiếng hiện lên một đạo tinh quang tay phải thăm dò vào dị thời không thông đạo trong mặt gương ông một đạo vô hình gợn sóng hiện lên tại vạn thú cốc phía trước trong hư không một tay nằm trống rông xuất hiện hướng phía phía dưới di cốt bắt tới người nào ngồi xuống di cốt tặc tử ngươi dám mấy tiếng hét to theo một đám tôn giả trong miệng quát lớn mà ra và anh mấy cái thân ảnh rốt cuộc kìm nén k h n g được hôm ư ớ n bạo vô cùng sóng xung kích xe rách không khí tung bay đất đá mạnh mẽ tại vạn thú cốc chức đánh ra một cái bồn điệm mới đạo sông ngầm theo mặt đất khe hở dâng trào má lên rất nhanh liền tạo thành một cái hồ nhỏ chư vị khối này di cốt ta liền nhận giữ âm mịt mờ phiêu đẵng tại vạn thú cốc chức mà cái k i a trống rông xuất hiện bàn tay lại biến mất không thấy hình bóng dị thời không thông đạo mặt kính trước diệp vũ thu hồi thủ t r ư ờ n g trên mặt vạn phần ngưng trọng tí tách một giọt máu nhỏ xuống trên mặt đất diệp vũ đưa tay nhìn thấy bàn tay vết thương trong lòng thất kinh cứ việc có hệ thống bảo hộ những tôn giả này vẫn như cũ để cho mình bàn tay bị thương bất quá đều là đáng giá diệp vũ nhìn xem trong tay đoạt tới một k h ổ người xương đỉnh đầu trong miệng lẩm bẩm nói chương năm trăm bảy mươi chín quần bạo thân thể chương năm trăm bảy mươi chín q u ầ bạo thân thể dọn chúc mừng túc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo trị bà trăm điểm chúc mừng túc chủ trộm lấy v ạ n thú trí tôn sương phải chăng rút ra linh tính nghe trong đầu hệ thống t r u y ề n đến thanh âm diệp vũ mừng rỡ không thôi cái này v ạ n thú trí tôn sương nghe xong chính là đồ tốt ta rút ra diệp vũ ra lệnh một tiếng trong tay trắng đoán như ngọc di cốt t ả n mát ra điểm điểm h ì n h quang phá phất giống như trong bầu trời đêm đầy sao chỉ là chốc lát sau đầy sao b i ế n thành một đạo ngân hạ diệp vũ trong tay di cốt biến mất hóa thành một đoàn trắng m u ố t chi quang theo diệp vũ miệng núi hút vào thể nội không hiểu ở giữa một cố tin tức chạy qua diệp vũ lấy lỏng n h ờ diệp vũ tâm thần chìm vào trong đó Kim c ư ơ n g ma viên quyết. Đây cốt h h ghi í n là lại di ở c bên trên n c ô giao pháp.、Bạn、thú quý nhất á Vạn quyết một quý c nhỏ bé chi nhánh, chi bé thoa thanh â n viễn c kim bô s o em vang lên diệp vũ trên người cơ bắp khi thì cao cao nổi lên kinh khủng còn hơn nhiều khỏe đẹp cân đối tiên sinh khi thì áp dụng hương thụ như cốt thép dây sắt bám vào xương cốt phía trên ông long long từng đạo vô hình g ợ n sóng tự diệp vũ trên thân khuyết tán ra đến trong phòng trưng bày vật phẩm tất cả đều nhỏ x í u chấn động lên vây anh diệp vũ đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt hình như có hỏa d i ệ t i ê u đốt không đủ còn chưa đủ diệp vũ lật tay một nắm đem chứa khí huyết đ a n bình xứ nắm trong tay、Kết. diệp vũ bàn tay nắm chặt cứng rắn bình xứ bị ép thành bụi phấn ba hạt huyết hồng sắc khí huyết đ a n bị diệp vũ nuốt vào trong miệng quần quẫn như giang hà khí huyết tự diệp vũ trong bụng một phát tập bồ khô cạn thân hô hốt diệp vũ một h hình như có viễn cổ cự thú đang p h u n ra nuốt vào mây mù mạnh liệt khí lưu đem trong phòng vật phẩm quét sạch mà lên vây quanh diệp vũ cực tốc xoay tròn thật lâu diệp vũ nặng nề hô hấp chậm rãi dừng lại trong phòng khí lưu dần dần tiêu tán bốn phía bị khí lưu quét sạch mà lên vật phẩm rơi xuống đất phát ra phanh phanh tiếng vang trong phòng lộn xộn một mảnh diệp vũ nhắm mắt mà đứng tựa như một tòa pho tượng t ứ chi thon dài làn ra bánh mà phát sáng phù hợp tỷ lệ vàng chia cắt c ơ bắp nhường diệp vũ thân thể hướng tới h o à mỹ đúng diệp vũ đột nhiên mở to mắt trong mắt b ộ c phát ra điện qu ông một đạo viên cổ kim cương ma viên hư ảnh hiện lên ở diệp vũ sau ma viên tráng kiện hai tay tại lồng ngực nở nang bên trên gõ trong hư không chuyển ra trận trận sấm r ề n thanh âm giống hư ảo ma viên ngửa mặt lên trời cuồng hống một đạo sóng s u n g kích tôn u trào ra đem trong phòng thủy tinh trấn thành nát bẫy ma viên hư ảnh tiêu tán diệp vũ s o n g quyền nắm chặt phát ra không khí bắn nổ tiếng vang thật c u ồ n g bạo lực lượng diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ hư n g p h ấ n dựa theo làm thiên đại lục tiêu chuẩn thân thể có thể kích phát ra cự thú hư ảnh lục t â n chi lực hẳn là thể bình cảnh chỉ bằng vào hiện tại thân thể liền xem như có thể trưởng khống một vùng không gian thất phẩm thấy thần cảnh võ giả đều có thể xinh xinh đánh nổ linh diệp vũ túi láo bên trong điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên cái số này diệp vũ nhữ mày lại nhận nghe điện thoại uy ta là diệp vũ diệp vũ tiểu tuyết nàng muốn đi trong điện thoại vang lên hàn tuyết phụ thân hàn thế nguyện thanh â m diệp vũ thân thể đ ỗ n g nhiên rung động thế nào nhanh như vậy không phải đã nói mấy ngày a ra một số chuyện tuyết quốc bên kia phái người tới đón tiểu tuyết tiểu tuyết thế nào không cho ta gọi điện thoại diệp vũ có chút nắm chặt điện thoại trầm giọng hỏi tham nàng tóm lại ngươi đến liền biết diệp vũ dưới chân gạch hiện lên giống mạng nhạy vỡ tan các n g ư ờ i ở đâu sân bay lập tức tới ngay t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ly biệt t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ly biệt cúp điện thoại diệp vũ trong mắt hàn mang lấp l ó e không yên uy trấn tiên quát khẽ một tiếng theo diệp vũ trong miệng phát ra minh bạch chủ nhân điện thoại chuyển ra uy trấn tiên thanh â m cung kính ông minh châu thị đại lộ bên trên sáng lên xe thể thao hóa thành một đạo tiềm điện hướng phía sân bay phương hướng mau chóng đuổi theo minh châu thị phi trường quốc tế lui tới hành khách nao nhao n g chân nhìn về phía một cái phương hướng ai huynh đệ tình huống như thế nào đều nhìn cái gì đâu có hành khách không rõ ràng cho lắm nghi ngờ hỏi thăm bên cạnh người đi đường nhìn bên kia theo ngoại quốc bay tới một khung máy bay thuê bao lão hào hoa nhìn trên phi cơ văn tự tựa hồ là tuyết quốc ta đi lại là tuyết quốc hoàng tất h chuyên cơ tê cái này tiếp chính là ai vậy không biết rõ đ o á n trường tân phận khẳng định vô cùng tốt quý lại còn có tuyết quốc vệ đội bảo hộ đâu sân bay trong đại sảnh một đám du khách xuyên tấu qua rơi xuống đất thủy tinh nhìn về phía sân bay đường băng ở phi trường một bên chuyên dụng trên đường chạy một khung xa hoa máy bay đỉnh chỉ rơi xuống đất một á y bay cửa khoang m bên, nghiêm đứng đấy hai đội dáng người thẳng, khuôn mặt trang đấy đội hai thị mặt vệ, chiếc í n không h mục l màu ộ t chiếc m đen dài hơn khoản lì mụ xìn dừng ở máy bay một bên cửa xe im ắng trực ra từ bên trong cất bước đi ra một vị kim sắc tóc ngắn khuôn mặt anh tuấn tuyết quốc người công chúa điện hạ thánh nữ m i ệ n hạ mời xuống xe lai nhân tư đ ặ p đứng tại cửa xe một bên khoe miệng lộ ra một tia không thể bắt b ẻ đủ cười không người không người nói đắt đắt một vị người mặc váy dài tuyết quốc nữ tử dẫn đầu theo xa lý mặt đi xuống một nháy mắt hậu cơ sảnh trung thừa khách ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn hoa cái này ngoại quốc cô nàng tốt tỉnh a thiên sứ khuôn mặt ma quỷ thiên sứ quả thực hoa à mỹ lại là nàng được vinh dự t u y ế t quốc hoàn mỹ nhất nữ thần đi ạ nạ công chúa nàng làm sao tới hoa quốc chuyện lớn như vậy hoa quốc quan phương vậy mà không có đưa tin tại một đám hành khách trong tầm mắt đi ạ nạ theo trên xe cất bước đi xuống dừng ở cửa xe bên cạnh thướng trong xe vươn một cái tay một cái tố thủ theo trong xe dò ra khoác lên đi ạ nạ trên tay vẹn vẹn một cái tay liền để vây xem các hành khách lý thở、Bá. trước mắt mọi người sáng lên một bộ quần dài trắng hàn tuyết t ừ trên xe đi xuống thật đẹp tại một đám hành khách trong lòng tất cả đều tung ra hai chữ này nhìn xem hàn tuyết liền tựa như gặp được theo nguyệt c ù n g bên trên đi xuống thế gian t i ê n tử hàn thế nguyệt cùng mẫn nhu giống nhau từ trên xe đi xuống nhìn xem hàn tuyết trong mắt lộ ra thần sắc không lớn tiểu tuyết lần này ngươi đi tuyết quốc b ụ mụ không thể đi theo ngươi ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình à. mẫn nhu lôi kéo hàn viết tay và ánh mắt t h n g đỏ trong mắt ba quăng như nước ai nha ngươi làm gì a làm cho cùng sinh ly tử biệt dường như qua mấy ngày ta liền điều động đi tuyết quốc có ta chiếu cố tiểu tuyết ngươi vẫn chưa yên tâm đi hàn thế nguyệt thấy mẫn nhu một bộ muốn khóc lên d á n g vẻ nhữ mày tiểu thanh nói rằng đều là ngươi nếu không phải ngươi tiểu tuyết nàng còn cần đi tuyết quốc làm cái gì thành nữ đi ô mẫn nhu hung hăng trận mắt nhìn hàn thế nguyệt một cái trong mắt nước mắt rốt cuộc không không chế nổi hàn thế nguyệt vẻ mặt xấu hổ giật giật khỏe miệng không dám lên tiếng mụ mụ ngươi yên tâm đi đi tuyết quốc ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình huống chi còn có đi ạ nạ tỷ tỷ đâu hàn tuyết hai tay cầm ngược cái này mẫn n u tay cười an ủi A di ngài cứ yên tâm đi có ta ở đây không ai dám bức hiếp hàn tuyết m ộ i m ộ i đi á nạ đi đến hàn tuyết phụ cận nhìn xem mẫn nhu ngữ khí trịnh trọng nói hàn tuyết thấy mẫn nhu trong mắt lo lắng thiếu đi mấy phần do dự một lát h ư ớ n g phía hàn thế n g u y ệ t cùng mẫn nhu mở miệng nói ra ba ba mụ mụ ta muốn gặp lại diệp vũ một mặt cái này hàn thế n g u y ệ t theo bản năng nhìn yên t ĩ n h đứng ở một bên lai nhân tư đ ặ t một cái trầm âm lai nhân tư đ ặ t trong mắt lóe lên một tia m ị mờ hàn quang cất bước đi đến hàn tuyết bên cạnh t h n khoe miệng nết lên hoàn mỹ đường cong thánh nữ m i ệ n h ạ đã đến, đến giờ ngài nên lên phi cơ tự tin d ù n tư đặc t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt tự tin d ù n tư đặc thánh nữ miệng hạ nên lên phi cơ lai nhân tư đặc trên mặt lộ ra ôn hòa mì cười thanh â m trầm thấp mà có mị lực hàn tuyết nhìn xem lai nhân tư đặc ánh mắt lộ ra xa cách lanh ý lai nhân tư đặc tiên sinh mong muốn gặp người nào là quyền lợi của ta ngươi dường như không có tư cách đến ra lệnh cho ta lai nhân tư đặc hiện ra nụ cười trên mặt không có chút nào cải biến vẫn ôn hòa như c ũ mà cười cười đương nhiên thánh nữ miệng hạ thân phận tốt quý há lại thuộc hạ có thể xem bảo bất quá lai nhân tư đặc hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn ngữ khí lạnh lạnh bất quá chính là bởi vì thánh nữ miệng hạ thân phận tôn quý mới không thể để cho một ít người hạ tiện tùy ý tiếp xúc liền xem như liền gặp mặt đều sẽ d ơ bẩn miệng hạ cao quý hai con n g ư ờ i người hàn tuyết đôi mi thanh tú nhữ một cái ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ nghiêm nghị quát lai nhân tư đặc ngươi không muốn sống à. lai nhân tư đặc ý cười thu liễm dường như không có nghe được hàn tuyết uy hiếp q u a y đầu đối với mấy người sau l ư n g yên lặng mà đứng thị vệ h g ô người tới đưa thánh nữ miệng hạ đăng ký là như là tượng đã đồng dạng lặng im mà đứng thị vệ cung kính trả lời tuân mệnh kỵ sĩ giải mấy tên thị vệ nện bước chỉnh tê bước chân đi đến hàn tuyết phụ cận ngựa khí băng lên h nói thánh nữ miệng hạ mời đăng ký hàn tuyết căm tức nhìn lai nhân tư đặc bước chân không có chút nào di động thánh nữ miệng hạ mời đăng ký mấy tên thị vệ hướng phía hàn tuyết bước một bước đ ề cao ngựa điệu bước m ạ t nói thánh nữ miệng hạ xin đừng nên để cho ta trở khó xử hàn tuyết sắc mặt lạnh hơn nhìn về phía lai nhân tư đặc ánh mắt tràn đầy hàn ý thánh nữ miệng hạng à i làm như vậy thật là nhường thuộc hạ rất khó khăn à hơn nữa ngài liền là ngại phụ mẫu ngẫm lại à l a nhân tư đặc m ặ t không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m lai nhân tư đặc nữ khí bình thản nói rằng lai nhân tư đặc n g ư ơ i tốt nhất nhớ ký đã nói hôm nay lời nói hồi bẩm thánh nữ miền hạ thuộc hạ ký ức luôn luôn rất tốt lai nhân tư đặc hướng phía thị vệ khoát tay áo mang thánh nữ đăng ký tuân mệnh hàn tuyết váy dài bay múa tại một đám thị vệ nhìn soi mói leo lên tuyết quốc hoàng thất t r u y ề n cơ đi á nạ nhìn xem hàn tuyết bóng lưng hướng phía lai nhân tư đặc t u ổ i lạnh một tiếng lai nhân tư đặc coi như ngươi là thần nguyện kỵ dài ác thánh nữ cũng không có chỗ tốt cái này cũng không cần công chúa điện hạ lo lắng lai nhân tư đặc nhìn xem hàn tuyết thân ảnh đi vào cabin trong mắt màu nhận huyết lóe lên một cái rồi biến mất ta làm như vậy cũng là vì thánh nữ suy nghĩ thánh nữ thân phận tôn quý vô s o n g há lại bình thường rác rưởi có thể n h ú n g tràm rác rưởi đi á nạ trong mắt hàn quang lóe lên lai nhân tư đặc ngươi sẽ vì ngươi câu nói này trả giá thật lớn một cái ra lớn lai nhân tư đặc ngửa đầu cười một tiếng ha ha trọc ư ờ i ngươi nói là cái k i a gọi diệp vũ tiểu tử a chỉ là một cái học sinh cũng dám ở trước mặt ta kêu gạo lai nhân tư đặc trong mắt k i n h thường chi ý đầy tràn mà ra cười nạo nói a đúng rồi nghe nói hắn vẫn là cái gì võ giả không ra gì chỉ có thần nguyện thần thánh kỵ sĩ mới là cường đại nhất cái gì cho má võ giả bất quá là loẹ người mà thôi thân làm thất cấp diệu nguyện kỵ sĩ liền xem như cùng là thất cấp thấy thần cảnh võ giả cũng sẽ bị ta đặt ở dưới chân lai nhân tư đặt trên thân dâng lên một cỗ cường đại tự tin khí thế n g ạ o nghe nói đi ã nạ hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía sân bay nơi xa chậm rãi nói rằng hy vọng ngươi một hồi còn có thể tự tin như vậy nói chuyện với ta l a nhân tư đặt bên người ánh mắt giống nhau nhìn về phía nơi xa sân bay đường băng xuất nhập cảng khỏe m i ệ như g lộ ra một ra vệ k i n h h t ờ n g cánh ư ờ i lạnh, ha ha. cho Ta sẽ để c i à y gọi Diệp tiểu Vũ, vũ t bướm giống như cửa xe mở ra từ đó không kịp chờ đợi đi ra một vị thanh niên sân bay hậu cơ sảnh bên trong một đám hành khách nhìn thấy diệp vũ đến tất cả đều thấp giọng nghị luật mới vừa đi một cái mỹ nữ, cái này lại tới một cái xoáy ca, đây là cái gì kịch bản à? hắc, cái này cũng đều không hiểu. khẳng định là vừa rồi mỹ nữ kia đăng ký muốn đi, bạn trai của nàng đổi tới thôi. ha ha, đổi tới cũng nói lời vô dụng, ta tính xem hiểu, cái kia tuyết quốc nam không phải đồ tốt. hắn chắc chắn sẽ không nhường cái này xoáy ca nhìn thấy hắn bạn gái. ừ, cái này tuyết quốc vóc người cũng là phong nhã, bất quá bộ kia phách lối dáng vẻ thật là khiến người ta không có nhìn. phách lối có phách lối tiền b ố n ta đoán chừng vừa tới cái này tiểu xoáy ca nhưng đánh bất quá cái kia tuyết quốc người. sân bay hậu cơ sành bên trong một cao một thấp hai thân ảnh đứng ở một góc xuyên đ ấ u qua cửa sổ thủy tinh ánh mắt sáng rực nhìn xem máy bay trên đường chạy lai nhân tư đặc sư phó ngài nói cái này tuyết quốc người vậy mà cung cấp thất phẩm v õ giả cảnh giới thân hình hơi thấp người trẻ tuổi hướng phía một bên nam tử trung niên kinh ngạc do hỏi nam tử trung niên sắc mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu không sai v i sư hiện tại là ông nam cảnh cái này tuyết quốc người vẹn vẹn lộ ra một tia khí tức cũng có thể làm cho ta bản năng không ngừng run dậy tuyệt đối là thất phẩm cảnh giới người trẻ tuổi hít vào một vũ khí lạnh tia lái xe chạy tới tiểu tử này đâu ta gặp hắn cũng hẳn là là một vị võ giả không sai trung niên nhân thương hại nhìn diệp vũ một cái thở dài nói hơn nữa phẩm cấp không thấp tuổi còn nhỏ đã là ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh bất quá đáng tiếc đáng tiếc người trẻ tuổi giật mình ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc sư phó ý của ngài là cái này tuyết quốc người sẽ không bỏ qua hắn thử nam tử trung niên trùng điệp hư lạnh một tiếng vì sư thấy cái này tuyết quốc người mặc dù mặt ngoài ôn hòa nhưng là thực chất bên trong tuyệt đối là lòng dạ nhỏ hẹp tâm oan thủ l ạ hạng người người trẻ tuổi này nếu như không biết tốt xấu đối mặt cái kia tuyết quốc người tuyệt đối không có kết cục tốt người trẻ tuổi nhìn xem d ị c v ũ lắc đầu thấp giọng nói rằng hy vọng người có thể biết khó khăn trở ra à đúng rồi sư phó lần này tiểu sư đệ b á i võ minh lý tiền bối v i sư thế nào còn chưa tới đâu máy bay đều nhanh muốn mở người trẻ tuổi dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng hỏi thăm một bên nam tử trung niên nam tử trung niên ánh mắt lộ ra cưng chiều chi sắc trong miệng giả ý kiến h trách ngọc n h i tiểu t ử này ỉ có mấy phần thiên phú l i ề n b á i sư loại đại sự này cũng dám chỉ hoãn thật sự là càng phát kiêu ngạo sư phó ngài đừng nóng、giận. tiểu sư đệ trời sinh kiếm n cốt tất nhiên có thể bái nhập lý tiền bối muốn hạ có chút tự ngạo cũng là nên nam tử trung niên trên mặt ý cười loại lên lập tức bình thản nói rằng t ố t nhìn một chút a có thể nhìn thấy thất phẩm võ giả ra tay thật là không thấy nhiều a dừng một chút nam tử trung niên thấp giọng thở dài nói thật sự là đáng tiếc người trẻ tuổi này sân bay trên đường chạy diệp vũ theo trên xe đua đi xuống liếc mắt liền thấy được hàn thế n g u y ệ t cùng mẫn n u hai người bá phụ bá mẫu ta tới hàn thế nguyện nhìn thấy diệp vũ ừ nhẹ một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng không đ ổ n công ta điện thoại cho ngươi nhanh như vậy đã đến tiểu vũ ngươi đã đến tiểu tuyết nàng liền phải tiến về tuyết quốc ô mẫn n u cùng diệp vũ nói xong vừa nghĩ tới hàn tuyết liền phải độc thân tiến về tuyết quốc nước mắt không tự chủ lại chạy xuống ngươi làm cái gì vậy để cho người ta chế dễ ư c hàn thế nguyệt lôi kéo mẫn n u ống tay áo t h ấ p giọng trách cứ mẫn n u một câu đều tại ngươi mẫn n u xoay người đưa lưng về phía hàn thế nguyện toán giận nói ngươi a i hàn thế n g u y ệ t khẽ giật mình sau đó im ắng thở dài một cái bá phụ bám mẫu tiểu tuyết người đâu thế nào không có gặp nàng diệp vũ nhìn khắp bôi phía cũng không có nhìn thấy hàn tuyết thân ảnh không khỏi lên tiếng hỏi thăm hàn thế n g u y ệ t cùng mẫn nhu hai người chương năm trăm tám mươi ba cản đường người chương năm trăm tám mươi ba cản đường người diệp vũ nhìn xem hàn thế n g u y ệ t lên tiếng hỏi thăm tiểu t u y ế t ở đâu hàn thế n g u y ệ t ánh mắt phức tạp nhìn diệp vũ một cái t h ấ p giọng nói rằng tiểu t u y ế t nàng tại ở đâu đều cùng ngươi không có quan hệ một câu mang theo dị quốc giọng địa hoa quốc l ờ i nói tại diệp vũ bên cạnh thân cách đó không xa vang lên lai nhân tư đặc nệ bước nhàn nhã bước chân đi tới diệp vũ phụ cận ngự khí khinh thường nói ngươi thì tính là cái gì cũng xứng hỏi thăm thánh nữ miệng hạ hành tung diệp vũ lạnh lùng quét l a nhân tư đặt một cái t chó nhà của ai không có bực lại để nó chạy ra ngoài ở chỗ này s ử loạn đồ làm cho người ta phiền n g ư ơ i lai nhân tư đặt trên mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười trì trệ c a m tức nhìn diệp vũ nghiêm nghị quát tiểu tử dám vũ nhục ta ngươi là đang tìm cái chết a diệp vũ khinh thường cười lạnh một tiếng ngươi thì tính là cái gì cũng xứng để cho ta vũ nhục vê anh lai nhân tư đặt trên thân khí thế mãnh liệt đ ố n g nhiên một phát dẫn động bốn phía khí lưu xoay tròn cấp tốc phát ra bén nhọn gào thét ta muốn người lai nhân tư đặc trong mắt tơ máu chuẩn bị hiện hiện từng c h ư a nói ra cắn răng quát đủ đứng ở một bên đi a nạ s ắ p mặt lạnh lẽo hét to một tiếng lai nhân tư đặc nơi này không phải tuyết quốc thu hồi ngươi bộ kia quần vọng thái độ nghe được đi a nạ q u á t trói thai lai nhân tư đặc trong mắt tơ máu dần dần biến mất quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m đi a nạ trầm giọng nói rằng cái này rác rưởi đang vũ nhục ta vũ nhục một gã t u y ế t quốc cao quý diệu nguyện kỵ sĩ đi a nạ bước chân di động cố ý ngăn ở lai nhân tư đặc trước người ngữ khí lạnh lùng nói lai nhân tư đặc đừng tưởng rằng người khác không biết rõ là ngươi cố ý nhục nhã ha <hà> ha lai nhân tư đặc khí thế trên người vẫn như cũ cùng bánh táo bạo sắc mặt ngạo nghệ nói ta thân là một vị cao quý diệu n g u y ệ t kỵ sĩ mà hắn lai nhân tư đặc đưa tay chỉ d p vũ ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường mà hắn bất quá chỉ là một gã nhỏ yếu võ giả coi như ta nhục nhã hắn lại như thế nào hắn cũng phải cho ta thụ lấy đi á nạ hít một hơi thật sâu đè nén xuống lửa giận trong lòng một đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m lai nhân tư đặc lạnh giọng nói rằng đó cũng không phải ngươi không nhìn d è m pha người khác lý do lý do ha <hà> ha ngươi nói với ta lý do lai nhân tư đặc buồn cười chỉ dì dì vũ khinh bị nói rằng Nhân cứng, làm không cần lý do. thể a muốn nụp à h nói lý đi ạ nạ khó thở sắc mặt đỏ lên thấp giọng quát mờ câu lập tức quay người đối diệp vũ nói rằng diệp vũ hàn tuyết ở trên máy bay ngươi đi ạ nạ cắn môi dưới sừng ngựa khí do dự nói ngươi nếu không đi về trước đi chờ hàn tuyết tới tuyết quốc không phải còn có thể cùng ngươi video lâu đi diệp vũ đưa tay khoác lên đi ạ nạ trên bay có chút dùng sức đem đi a na đẩy lên một bên ngựa khí lạnh nhạt nói đi a na đa tạ hảo ý của ngươi ta đã tới liền không có không thấy mà trở lại ý nghĩ đi a na đưa tay muốn giữ chặt diệp vũ lo lắng nói rằng thật là lai nhân tư đặc sẽ không để cho ngươi nhìn thấy hàn tuyết ha ha diệp vũ cười khẽ một tiếng một bên tất bước đi hướng máy bay cửa quang một bên tùy ý nói rằng ta muốn gặp ai cũng chưa hề n g ư ờ i có thể ngăn cả n ta b á lai nhân tư đặc thân thể khẽ động thân hình cao lớn t ự a như một tòa không cách nào vượt qua núi cao ngăn ở diệp vũ trước người rát rưởi lời ta nói ngươi nghe không hiểu a còn dám đi lên phía trước một bước chết chương năm trăm tám mươi b ố d i ệ p n g u y ệ t chiến giáp chương năm trăm tám mươi b ố d i ệ p n g u y ệ t chiến giáp diệp vũ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem ngăn ở phía trước lai nhân tư đặc khoe miệng lộ ra một k i a cười lạnh diệp vũ lên tiếng nói rằng hoa quốc lời nói không tệ nhưng là ngươi có nghe hay không qua một câu chó ngoan không cản đường lai nhân tư đặc khẽ giật mình lập tức trên mặt lộ ra vẻ giữ thợn trên thân bột phát ra khí thế càng phát ra cột bánh hy vọng thân thủ của ngươi có thể cùng ngươi miệng như thế sắp bén và anh lai nhân tư đặc thân thể khẽ động trong t r ớ c mắt biến mất tại nguyên chỗ thiết quyền mang theo bén nhọn gào thét đánh tới hướng diệp vũ cẩn thận diệp vũ tránh ra đi á nạ cùng hàn thế nguyện vợ chồng sắc mặt giật mình tất cả đều hét lên phanh một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên vô hình khí lạng hướng bốn phía quét sạch mà đi gợi lên đám người và t áo liệt liệt rung động cái gì lai nhân tư đặt nhìn xem ngăn ở quả đấm mình trước bàn tay ánh mắt lộ ra chấn k i n h chi sắc vậy mà chặn ta một kích đi á nạ cùng hàn thế nguyện vợ chồng hai người lấy lại tinh thần ánh mắt lo lắng nhìn xem diệp vũ lại phát hiện diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ không có chút nào tổn thương lai nhân tư đặc thu hồi nằm đấm bước chân lui về phía sau mấy bước nhìn về phía diệp vũ ánh mắt t r ị trọng không nghĩ tới ngươi lại còn thật sự có tài ngược lại để ta coi trọng ngươi m ấ y phần tương đạo một bạc trắng ánh trăng chi quan g tại lai nhân tư đặc trên thân lớp lóe ngay cả lai nhân tư đặc hai con ngươi đều tựa hồ bị phủ lên thành ngân bạch chi sắc nhưng là ngươi cho rằng thực lực như vậy liền dám khiêu chiến ta sao cho cười ta sẽ cho ngươi biết rác rưởi trung quy là r á p r ư ỡ i t ạ nguyện thần trì dẫn hạn ta lai nhân tư đặc ổ chủ tụ đều sẽ quét ngang tất cả đúng diệu nguyện chiến giáp lai nhân tư đặc một tiếng hét to thân thể bên trên ánh trăng chi quang tỏa ra ánh sáng trói lọi lập lòe trời cao sân bay hậu cơ s ả n h bên trong một đám hành khách tất cả đều chừng lớn hai mắt nhìn về phía đường băng ta đi cái này tuyết quốc người là siêu nhân điện quang a vậy mà tỏa ánh sáng bằng vào ta nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đây là muốn mở đại chiêu a kết thúc không biết rõ người trẻ tuổi kia có thể hay không chống đỡ được hành khách bên trong kia một cao một thấp sư đồ hai người cũng tất cả đều khiếp sợ không thôi sư phó đây chính là đồng đẳng với tác phẩm võ giả thực lực a thế mà khủng bố như vậy đơn thuần công kích tuyết quốc thần thánh đấu khí muốn so cùng cấp bậc võ giả cao hơn nhiều a đây chẳng phải là nói hắn so thất phẩm thấy thần cảnh võ giả còn muốn lợi hại hơn không giống bàn luận lực công kích tuyết quốc thần thánh đấu khí lại là cao hơn một bậc nhưng là thấy thần cảnh võ giả có thể trưởng khống một phương tiên địa, càng phải thần diệu dị thường kia bô luận như thế nào người trẻ tuổi này đều phải chết a ai đang tiếp người trẻ tuổi này trung quy vẫn là trẻ tuổi nóng tính a đồ đệ ngươi phải nhớ kỹ đối mặt không cách nào chống cự định nhân rút lui cũng không phải là xỉ đ ụ thật là sư phó một mặt nhượng bộ sẽ để cho đạo tâm bị long đong n g ư ơ i biết cái gì mệnh cũng bị mất còn muốn cái gì đạo tâm l i ê n c u n g phía rơi thẳng ngốc kia tiểu tử dường như sau một khắc liền sẽ bị một quyền truy bạo còn thấy cái gì bạn gái dáng lùn người trẻ tuổi đứng lặng yên nhìn xem diệp vũ t h ở ở thân ảnh lặng lẽ nắm chặt s o n g quyền trong lòng âm thầm c h ú c phúc hy vọng ngươi có thể trốn qua một kiếp này sân bay trên đường chạy lai nhân tư đặc trên người ánh sáng màu bạc dần dần thu liễm lộ ra lai nhân tư đặc thân hình một bộ màu bạc trắng toàn thân khôi giáp bao phụ tại l a nhân tư đặc trên thân tay trái tầm chắn tay phải trường kiếm chiếu cố công kích cùng phòng ngự bất luận là tại khôi giác vẫn là tại vũ khí bên trên đều i ê u khắc phức tạp hoa mỹ hoa văn nhường giờ phút này lai nhân tư đặc nhìn càng phát thần thánh q u a n huy khí thế c u ầ n bạo vô song càng phát ra t ă n gọn như là nước b i ể n quýnh đ ả o ép hướng về phía đỉnh đầu của mọi người d i ệ p vũ giờ phút này thật giống như bị sợ choáng váng đồng dạng thân thể không có chút nào di động đi á nạ mang theo hàn g thế n g u y ệ t cùng mẫn nhu hai người liên tiếp rút lui mấy chục bước mới khó khăn lắm có thể thoát ly lai nhân tư đặc khí thế ảnh hưởng lai nhân tư đặc tranh thủ thời gian dừng tay nơi này không phải tuyết quốc ngươi tốt nhất đừng gây chuyện thị phi gây nên quốc tế phân tranh đi ả nạ nhìn xem diệp vũ bóng lưng ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng rơi vào đường cùng đành phải mở miệng uy hiếp lai nhân tư đặc t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm ai là g i á c rưởi nghe được đi ả nạ uy hiếp lai nhân tư đặc màu bạc trắng hai con ngươi không có chút nào gần sóng một đôi mắt b ă n g lanh vô tình nhìn xem diệp vũ lai nhân tư đặc ngự khí bình thản nói rằng đã chậm ta sẽ cho ngươi biết d i ệ p n g u y ệ t kỵ sĩ không thể khinh đục h ế t đi lai nhân tư đặc quát trói hai một tiếng tay trái tấm chắn tre ở trước ngực tay phải trường kiếm dơ cao dường như một đạo thiểm điện chém về phía diệp vũ đi á nạ cùng hàn thế nguyệt mẫn đ u hai người tất cả đều nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thấy diệp vũ phơi thây tại chỗ mà hàn thế nguyệt trong lòng càng là hối tiếc không thôi không nên đánh điện thoại cho diệp vũ cứ như vậy diệp vũ cũng sẽ không cần chết ở chỗ này sắp bén trường kiếm tại cấp tốc vung chèn xuống xé rách không khí phát ra chói thai dích lên đem sân bay cảnh báo đều đánh thước ồn ả o một tiếng quát nhẹ s e n lẫn tại l ư ớ i kiếm gào thét cùng còi báo động chói h a i bên trong tại mọi người trong đầu không ngừng q u a n quẩn đối mặt lai nhân tư đặc công kích diệp vũ hít sâu một hơi toàn thân khí huyết phun trào thân thể bên trong lực lượng c u ầ n bạo toàn lực bộ phát một tôn hư ả o kim cương ma viên xuất hiện tại diệp vũ sau lưng song quyền không ngừng đánh lồng ngực phát ra im ắng gào ghét c ô n g pháp kim cương ma viên quyết cương manh không đúc lực lượng tại diệp vũ thân thể bên trong không ngừng phun trào giờ phút này lai nhân tư đặc bạo liệt vô song công kích tại diệp vũ trong mắt lại có vẻ như thế một người diệp vũ mạnh mẽ nhấc chân mang theo phiên giang đ ả o hải lực lượng một cước đá vào lai nhân tư đặt tay trái nắm lấy trên tầm t r ắ n mà diệp vũ sau lưng quần bạo kim cương ma viên huyền ảnh đồng thời nắm tay ra tay quyền cùng chất hợp cùng nhau đập vào trên tầm trắng tr vẹn vẹn tại tiếp xúc một nháy mắt, lai nhân tư đặc trong tay tấm chắn liền quay khúc. trong trước mắt, tấm chắn vỡ vụn hóa thành điểm điểm ánh sáng màu bạc tản mát ra. không có tấm chắn trở ngại, diệp vũ chân trực tiếp đá vào lai nhân tư đặc giáp ngược phía trên. tại một hồi ghê răng tiếng vang lên sau, lai nhân tư đặc lồng ngực lõm, thân thể bay ngược mà ra, lập vào trước đó cởi ô tô phía trên, trực tiếp đem ô tô nệm thành hai đoạn. tịch liệt tiếng nổ k h u y ế t tán ra đến, vô hình khí lãng quét sạch ra. sân bay hậu cơ sành thủy tinh đang dận sóng thôi t h u ố dưới, tịch liệt chấn động lên. c h ó i hai oanh minh cùng m á n h liệt khí lãng nhường một đám hành khách hoàn toàn che tại nguyên điện mà đi á nạ cùng hàn thế nguyệt vợ chồng bởi vì diệp vũ tận lực bảo hộ cũng không nhận được khí lãng ảnh hưởng dẫn đầu hồi phục thần chí diệp vũ thế nào diệp vũ ngươi không sao chứ lai nhân tư đặc nếu như diệp vũ xảy ra chuyện ta sẽ không bỏ qua ngươi bụi mù tan hết sân bay trên đường chạy cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người mọi người khiếp sợ là diệp vũ đứng tại chỗ không có chút nào di động ngay cả dưới chân mặt đất cũng hoàn hảo không chút tổn hại mà lúc trước khí thế quần b n h vô song lai nhân tư đặc lại thê thảm vô cùng một đạo thật sâu vết chảy lấy diệp vũ là bắt đầu điểm thẳng tóc bắn về phía nơi xa cắt thành hai đoạn ô tô biến thành một đống linh kiện t à n mát tại vết chảy hai bên tại vết chảy cuối cùng lai nhân tư đặc l ặ n g lặng nằm tại tràn đầy vết rách trên mặt đất không có chút nào âm thanh nguyên bản màu trắng bạc cao quý hoa mị khôi r ắ p chật vật không chịu nổi trong tay tấm chắn cùng trường kiếm cũng đều không thấy bóng dáng tại lai nhân tư đặc r ắ á p ngược phía trên in một cái thật sâu lom sùm dưới rõ ràng dấu chân đạo đạo nát ngấn vây quanh dấu chân hiện lên phóng xạ chạm tảng ra lai nhân tư đặc bậy mà b lai nhân tư đặc mang tới thuộc hạ dẫn đầu phản ứng lại đội vàng vây đến lai nhân tư đặc bên cạnh kỵ sĩ lớn lên người ngài thế nào kỵ sĩ lớn lên người ngài t ỉ n h nhanh hiện lên đến kỵ sĩ giải thủ thương một vị thuộc hạ vội vàng đỡ dậy lai nhân tư đặc、Kết. tiếng vang lanh lảnh tự lai nhân tư đặc trên thân chuyển đến k i a một thân lộc lấy khôi giáp từng mảnh vỡ vụn hóa thành một đạo quang hoa biến mất không thấy gì nữa、Phúc. lai nhân tư đặc mở to mắt trưng ơ khẩu p h u n ra một c h ố n g h ị t huyết thần sắc dị thường mệt mải cái này đây là cái gì lực lượng nhìn xem diệm vũ lai nhân tư đặc ánh mắt lộ ra cực độ hoảng sợ chương 586, r ă i dù tư đ ặ c cầu khẩn trương 586, r ă i dù tư đ ặ c cầu khẩn đây là cái gì lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản bị thuộc hạ nâng mà lên lai nhân tư đ ặ c sắc mặt hoảng sợ nhìn xem diệp vũ lúc trước diệp vũ kia cùng bạo vô song một cước đã hoàn toàn đánh nát hắn ngạo khí cùng tự tin sân bay hậu cơ sảnh bên trong một đám hành khách từ dưới đất b ò dậy trước đó bạo tạc sóng xung kích đem bọn hắn dọa đến k e m chút hồn phi phát tán vừa rồi xảy ra chuyện gì loại này kinh khủng sóng xung kích là ai dùng lựu đạn tập kích sân bay a tức tựa như là người trẻ tuổi kia cùng biết quốc người lúc chiến đấu sinh ra bạo tạc. Làm sân a o có thể? h n loại làm thân thể bay c trên h phát bổ a k h đường chạy đứng tại diệp vũ sau lưng bị a nạ cùng hàn thế nguyệt mẫn nhu ba người đồng dạng là kinh ngạc nhìn diệp vũ nhìn thấy lai nhân tư đặc biến thân diệu nguyễn kỵ sĩ bọn hắn nguyên bản đã tuyệt vọng cho rằng diệp vũ căn bản ngăn không được lai nhân tư đặc công kích làm sao tưởng tượng nổi nhìn như bi mánh lai nhân tư đặc lại bị diệp vũ một chiêu liền đánh bại đám người kinh ngạc diệp vũ cũng không có để ở trong lòng diệp vũ giờ phút này đang có chút hăng hái đánh giá lai nhân tư đặc bước chân di động theo trước người trên mặt đất thẳng tắp vết lõm chậm dại đi hướng lai nhân tư đặc lai nhân tư đặc ánh mắt có v à o nhìn xem diệp vũ càng đi càng gần thân ảnh trên mặt vẻ sợ hãi càng phát ra dày đặc phù phù lai nhân tư đặc bỗng nhiên cảm giác được sau lưng trèo chống lực biến mất không thấy gì nữa sủi lơ thân thể rốt cuộc đứng thẳng không được trực tiếp té ngã trên đất chuyện gì xảy ra lai nhân tư đặc cố nén đau đớn, quay đầu. muốn nhìn một chút là thuộc hạ nào như thế sơ ý vậy mà không cẩn thận buông l ò n g ra chính mình thật là nhường lai nhân tư đặc đã kinh vừa giận chính là chính mình một đám thuộc hạ tất cả đều trên mặt sợ hãi cách xa chính mình không không phải rời xa chính mình mà là bọn hắn đang sợ hãi diệp vũ tới gần lai nhân tư đặc theo chính mình vừa r e o xuống thuộc trong mắt thấy được nhân loại bản chất nhất sợ hãi kia là nhân loại yếu lối gặp lại hồng thủy manh thu lúc tự trong xương thủy sinh ra sợ hãi đám này phế bật lai nhân tư đặc trong lòng thầm mắng mình thuộc hạ vô năng nhưng cũng không thể không lấy thân thể bị trọng thương đến một mình đối mặt diệp vũ lá diệp vũ c h ờ một chút lai nhân tư đặt giấy ruổi lấy mong muốn đứng người lên lại không có đứng thẳng đến trên mặt lộ ra một tia lấy lòng nụ cười lai nhân tư đặt thấp giọng nói rằng trước đó đều là hiểu lầm hiểu lầm diệp vũ bước chân không ngừng khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh trước ngươi thật là mong muốn giết ta ai bây giờ lại nói với ta là hiểu lầm không cảm thấy buồn cười à. diệp vũ càng đi càng gần kinh người sát ý như mây đen đặt ở lai nhân tư đặt trong lòng c h ờ một chút diệp vũ trước đó là ta sai rồi ta có lỗi với ngươi ngươi thả qua ta đi các người hoa quốc không phải nói không đánh nhau thì không quen bên ta người thả qua ta về sau chúng ta sẽ là bằng hữu diệp vũ cười lạnh một tiếng rêu cực nói bằng hữu ta loại này rác r ư ỡ i xứng làm ngươi vị này cao quý kỵ sĩ bằng hữu a lai nhân tư đ ặ c thân thể bị trọng tương h căn bản không đứng dậy nổi đành phải dùng hai tay chống chạm đất một tấc một tấc hướng về sau xê dịch ta sai rồi ta là rác r ư ỡ i là ta không xứng làm bằng hữu của ngài ban cầu ngươi đừng có giết ta thấy diệp vũ không hề lay động l a nhân tư đặt trong mắt càng phát ra lo lắng đúng rồi ta là t u y ế t quốc người người giết ta sẽ khiến quốc tế phân tranh hơn nữa ta cũng không có tổn thương tới ngươi ngươi không có lý do gì giết ta lai nhân tư đặc tựa hồ là bắt được cọng có cứu mạng trong mắt sáng lên hy vọng tri quán hướng phía diệp vũ lớn tiếng hô lý do diệp vũ bật cười một tiếng một cước dẫm tại lai nhân t ư đặc ngực đem nó đ è ẩm ẩm ở trên mặt đất là ngươi nói a cường giả không cần lý do chương năm trăm tám mươi bảy dù tư đặc hy vọng cuối cùng chương năm trăm tám mươi bảy dù tư đặc hy vọng cuối cùng diệp vũ chân như là một tòa núi lớn đặc ở lai nhân tư đặc ngực chỗ áp lực nặng nề nhường lai nhân tư đặc hô hấp đều biến khó khăn lên bên mặt thật c h ặ t bị đặt ở trên mặt đất lai nhân tư đặc trong mắt lóe lên cực độ khuất nhục vẻ mặt mặc dù ở trong lòng thầm hận diệp vũ nhưng là người tại dưới chân lai nhân tư đặc không mở miệng không được cầu xin tha thứ diệp vũ ta thật sai lầm cầu ngươi thả qua ta ta là thần nguyệt thất cấp diệu nguyệt kỹ sĩ n g ư ơ i giết ta thần nguyệt sẽ không bỏ qua ngươi diệp vũ trên chân dùng sức lai nhân tư đặc trong mắt vẻ bồi dối lóe lên một cái rồi biến mất đồng thời hối hận vừa rồi uy hiếp diệp vũ diệp vũ chân đạp tại lai nhân tư đặc ngực túi người ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm lai nhân tư đặc đều tới mức này ngươi còn dám uy hiếp ta xem ra ngươi thật không sợ chết ta ngươi cho rằng cầm thần nguyệt làm chỗ dựa liền có thể để cho ta buông tha ngươi đừng ngây tơ diệp vũ trong mắt hàn quang lấp lóe từng chữ nói ra hướng phía lai nhân tư đặc nói rằng ta cho ngươi biết không lâu sau đó ta liền sẽ san bằng thần n g u y ệ t tự mình đem hàn t u y ế t tiếp trở về hàn t u y ế t đúng còn có thánh nữ miệng hạ lai nhân tư đặc trong mắt lóe lên một tia tinh bằng vừa nói gấp chỉ cần ngươi thả qua ta ta liền sẽ toàn lực phụ tánh tá nữ m i ệ n hạ cảm giác được trên n g ư ợ gáp lực n h ạ đi lai nhân tư đặc biết mình thành công thánh nữ miệng hạ mặc dù thân phận tôn quý nhưng là mới tới t h ầ n nguyện nhất định sẽ không trưởng không thực quyền chỉ cần có trợ giúp của ta liền có thể giúp thánh nữ miệng hạ mở ra c ụ c diện cuối cùng hoàn toàn trưởng không t h ầ n nguyện a diệp vũ trong mắt lộ ra vẻ suy tư ngươi cho rằng ta sẽ tin người a đây là lai nhân tư đặc cơ hội cuối cùng hắn nào dám tùy tiện b u n g tay đội vàng đối diệp vũ nói rằng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ toàn lực phụ tá thánh nữ miệng hạ đi à nạ đi à nạ công chúa điện hạ có thể vì ta làm chứng lai nhân tư đặc lắc lắc cổ hướng phía cách đó không xa đi à nạ ô c ô người chúa Hạ, Điện n g mò giúp ta a nhanh nói cho h ắ n biết ta lại trợ giúp thánh nữ n i u ệ n hạ đi á nạ nhìn xem chật vật lai nhân tư đặc trong mắt lóe lên vẻ chán ghét lai nhân tư đặc xem như tuyết quốc thần nguyện thất cấp diệu n g u y ệ t kỵ sĩ thân phận tự nhiên t ô n quý cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước căn bản không có thua qua nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này trước sau như một ngạo khí mười phần ai cũng không để vào mắt cao quý kỵ sĩ tại đối mặt lựa chọn sinh tử thời điểm vậy mà lại như thế không chịu nổi diệp vũ t r ờ một chút đi á nạ hít sâu một hơi mặc dù ở trong lòng chán ghét lai nhân tư đặc nhưng là cùng là tuyết quốc người đi hạ nạ xem như tuyết quốc công chúa không thể trơ mắt nhìn lai nhân tư đặc bị diệp vũ giết chết lai nhân tư đặc mong muốn giết người người giết hắn cũng là nên bị diệp vũ đặt ở trên đất lai nhân tư đặc đầu một động trong lòng thầm mắng không thôi cái này mẹ n ó là đang giúp ta à? là muốn diệp vũ giết ta à? thấy diệp vũ trong mắt hàn quang lấp lóe đi hạ nạ vội b à n ó i nhưng là lai nhân tư đặc có một câu không có nói sai diệp vũ nhìn xem đi hạ nạ không nói gì đi ạ nạ thấy diệp vũ không có tại hạ sát thủ đáy lòng thở ra một cái lên tiếng nói rằng thần nguyện tổ chức thế lực mười phần khổng lộ hơn nữa từng cái thủ lĩnh đều cắt c h ấ p chính hiện tại hàn tuyết xem như t h á n h nữ bỗng nhiên trở về chấp trưởng thần nguyện tất nhiên sẽ gây nên thần nguyện trong tổ chức không an phận người nghi kỵ lai nhân tư đặc xem như thần nguyện bên trong hiểu rõ thất cấp diệu nguyện kỵ sĩ trong tay còn có mấy phần thực quyền có hắn trợ giúp đối với hàn tuyết mà nói cũng là khởi đầu tốt diệp vũ dưới chân lai nhân tư đặc trong mắt tinh quang đại lượng gấp giọng nói rằng đối công chúa điện hạ nói đúng ta còn hữu dụng ta có thể trợ giúp thánh nữ m i ệ n h ạ lai nhân tư đặc xương ngực phát ra một tiếng văn giòn đột nhiên trầm xuống mấy phần diệp vũ trên chân dùng sức nhìn xem lai nhân tư đặc lệnh dọc quát ta để ngươi nói chuyện a lai nhân tư đặc sắc mặt trắng bệnh trong lòng run lên cũng không dám lại mở miệng lên tiếng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám kém chút sợ kẻ ra q u ầ n t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám kém chút sợ kẻ ra q u ầ n diệp vũ một tiếng ngạc nhiên tiếng la tự tuyết quốc hoàng thất c h u y ê n cơ cửa khoang chỗ v a n g lên diệp vũ nghe tiếng trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng nồng đầu vừa vặn nhìn thấy hàn tuyết đứng tại ca b i n h cổng một bộ màu tuyết trắng váy dài theo gió bay múa phảng thất giống như đi tiên hàn tuyết diệp vũ đem chân theo l a nhân tư đặc chỗ ngực thu hồi bước nhanh hướng phía hàn tuyết nên đón. hàn tuyết nhìn xem diệp vũ nước nhanh tiếp cận trong mắt lóe lên nước mắt trong suốt tại ca b ê n cổng n ả y xuống gió nhẹ thổi qua váy dài bồng bềnh hàn tuyết dường như một vị bay vào thế gian tiên nữ mang theo nụ cười sán lạc nào vào diệp vũ ôm ốc diệp vũ gặp lại ngươi thật tốt hàn tuyết đem đầu trôn ở diệp vũ khử tay trong mắt nước mắt làm vớt diệp vũ quần áo diệp vũ ôm trong ngực hàn tuyết dạo qua một vòng đem nó để dưới đất cưng c h i ề u sờ lên hàn tuyết tóc dài vừa cười vừa nói cũng không phải không thấy được thế nào còn khóc hàn tuyết đưa tay lau lau khỏe mắt lượm biết miệm nói rằng bọn hắn ngăn b ta sợ trước khi đi ngươi không gặp được ta đồ n ố c diệp vũ đưa tay l a u đi hàn tuyết treo ở trên gương mặt nước mắt khẽ cười nói chỉ cần ta muốn gặp ngươi không ai có thể ngăn được không tin ngươi nhìn diệp vũ ra hiệu hàn tuyết nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất lai nhân tư đặc vừa cười vừa nói trước đó chính là hắn ngăn đón ngươi đi ngươi nhìn ta đều nhanh đem hắn đánh khóc hàn tuyết nghe vậy phốc phốc cười một tiếng đấm nhẹ diệp vũ một chút nào có ngươi dặn này hắn một đại nam nhân ngươi còn có thể đem hắn đánh khóc、Thật. diệp vũ quay đầu nhìn lai nhân tư đặc quắc nhẹ một tiếng uy tranh thủ thời gian khóc nghe hiểu không lai nhân tư đặc mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem diệp vũ n g ư ơ i đây là tại vũ nhục một vị kỵ sĩ tô nghiêm n ta lai nhân tư đặc cổ chủ tù đều mãi mãi cũng sẽ không thúc thiết tố lai nhân tư đặc thật khóc khanh khách hàn tuyết nhìn xem lai nhân tư đặc biểu lộ vui sướng n ở nụ cười được rồi được rồi n g ư ơ i đừng để h ắ n khóc ta không tức giận hàn tuyết kéo diệp vũ cánh tay k h ẽ n ở nụ cười diệp vũ mang theo hàn tuyết đi tới lai nhân tư đặc phụ cận đối đầu nhìn xem còn tại rơi lệ lai nhân tư đặc khe đá hắn một chút tốt hút nhanh lên, lên lai nhân tư đặc trong mắt nước mắt vừa thu lại tiểu thanh dò hỏi ngài không giết ta thấy diệp vũ không có biểu thị lai nhân tư đặc trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chống đỡ thân thể đội vàng đứng lên diệp vũ nhìn xem lai nhân tư đặc trầm giọng nói rằng ngươi sau cùng lời nói cứu được ngươi hàn tuyết mới tới t h ầ n nguyện xác thực cần một cái đắc lực thuộc hạng ngươi có thể đảm nhiệm a lai nhân tư đặc nghe xong có hy vọng đội vàng vỗ vô bộ ngực khu khu ta có thể ta chịu có thể có thể đảm nhiệm diệp vũ n h ẹ gật đầu nhìn xem l a nhân tư đặc trong mắt lóe lên mỉm cười bất quá để cho an toàn ta vẫn còn muốn cho ngươi một đồ vật nhỏ lật tay bót một khối bóng ánh miếng băng mỏng xuất hiện tại diệp vũ giữa ngón tay câu pháp thật sinh tử phù bá cổ tay rung lên băng tinh chui vào lai nhân tư đặc trong thân thể đây là cái gì lai nhân tư đặc trong mắt lóe lên vẻ bồi dối trong khói u minh hắn có thể cảm giác được đây tuyệt đối là một cái vạn phần kinh khủng đồ vật v ô vô lai nhân tư đặc b ả vai diệp vũ n h ẹ nói trở về nhìn xem thiên long bắt bộ ngươi sẽ biết nếu như ngươi dám không nghe hàn tuyết phân phó âm phụ dương vi ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết tin tưởng ta ngươi nhất định không muốn nhìn thấy một màn kia diệp vũ nói xong ngược lại cười cười ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi c h i sắc nói thật ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi có thể thử phản kháng một chút lai nhân tư đặt thân thể lắc một cái diệp vũ mặc dù là cười nói nhưng lại kém chút đem lai nhân tư đặt dọa nước tiểu không dám ta kiên quyết phục tùng thánh nữ miệng hạ mệnh lệnh chương 589, phân biệt sắp đến chương 589, phân biệt sắp đến minh châu thị sân bay hậu cơ s ả n h bên trong một sư một đồ hai người xuyên thấu qua vỡ vụ thủy tinh nhìn về phía sân bay đường băng sư phó ngươi nói cái kêu tuyết quốc người đồng đẳng với tác phẩm võ giả cảnh giới tuổi trẻ đồ đệ trên mặt nghi ngờ hỏi thăm sư phụ của mình anh là sư phó trần c h ờ một lát gật đầu thừa nhận thế nhưng lại bị người đẻ xuống đất ma sát hơn nữa còn bị người đánh khóc đồ đệ khó có thể tin nhìn xem lai nhân tư đặc không nghĩ tới một gã đường đường thất phẩm cảnh giới kỵ sĩ lại bị một người trẻ tuổi đánh khóc sư phó nhìn xem lai nhân tư đặc trên mặt lộ ra sâu cho là nhục biểu lộ khinh thường hứ một g ụ n g cũng là vi sư nhìn lầm người trẻ tuổi kia mới là thật kinh khủng sư phó một đôi mắt chăm chú nhìn chăm giếp vũ ánh mắt lộ ra vẻ kiên rẻ bằng chừng ấy tuổi lại có thể đối đầu thất phẩm vó giả thật sự là có đủ biến thái đồ đ ệ nghi ngờ hỏi thăm sư phó sư phó ngài không phải nói người trẻ tuổi này là ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh võ giả à vì sao hắn có thể đánh bại một gã thất phẩm kỵ sĩ sư phó mặt mày kinh sợ nhìn xem dịch v ũ trong miệng lẩm bẩm nói mặc dù người trẻ tuổi này vẹn vẹn ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh võ giả nhưng là cả người khí huyết chi hùng hậu lực lượng chi cân g mánh liền xem như thất phẩm võ giả đều khó mà địch nổi đồ đ ệ lộ ra vẻ c h ậ hiểu lập tức trong mắt lóe lên một tia vẻ chán nản trách không được có thể vượt qua hai cấp chiến bại định nhân đây l ạ như thế nào làm người tuyệt vọng lực lượng sư phó thấy nhà mình đồ đệ ánh mắt lộ ra vẻ chán nản lo lắng hắn bị diệp vũ đ ả kích đã mất đi lòng tiến thủ không thể không mở miệng chấn an nói đồ nhi ngươi không nên nản trí cần biết tới võ giả thất phẩm về sau cảnh giới mới là trọng yếu nhất đồ vật thất phẩm võ giả tinh thần bên ngoài hợp thiên địa nhất cử nhất động có thể điều động thiên địa chi lực mặc cho ngươi lực lượng vô song cũng đánh không lại thiên địa huy á p tuyết quốc người tu tập thần thành đ ấ u khí mặc dù lực phá hoại cường đại cung cấp võ giả khó vớt kỳ phong nhưng là một khi đụng phải thất phẩm võ giả tuyết quốc người chỉ có bị treo lên đánh phần đồ đệ nghe sư phụ mình g i a n dạy t ê n lặng trầm t lập tức ngự khi kiên định nói sư phó ta đã hiểu võ đạo c h i l ộ làm gạt bỏ ngoại vật quấy nhiễu tiếp nối người trước mở lối cho người sau vượt mọi c h ô n g gai như thế khả năng đạt tới đ ỉ n h phong sư phó nghe vậy gật đầu hợp thủ ân đồ nhi ngươi hiểu sư phó mặc dù như thế an ủi lệ tử nhưng nhìn hướng diệp vũ ánh mắt vẫn như c ũ tràn đầy t r ấ n kinh cùng k i ế n kỵ tại ngũ phẩm cảnh giới liền có thể bộc phát ra như thế cùng bánh chiến lực một khi nhường nó trở thành tác phẩm báo giả không biết rõ sẽ là như thế nào kinh khủng sân bay trên đường chạy tuyết quốc hoàng tất chuyên cơ dừng ở một bên diệp vũ buông lỏng ra ôm hàn tuyết tay lật tay theo tương tư trong nhận chứa đổ lấy ra hai kiện vật phẩm diệp vũ đây là cái gì hàn tuyết nghi ngờ hỏi thăm diệp vũ cái này ngộp sắt là một cái ám khí diệp vũ đưa tay chỉ hàn tuyết trong tay bạo vũ lê hoa châm giới thiệu nói cái này đ ồ vật có thể phóng xuất ra một lần cực kỳ lợi hại công kích ngươi muốn tiếp thân c ấ t kỹ diệp vũ sau đó lấy ra một cái vòng tay giao cho hàn tuyết trên tay cái này mai vòng tay phía trên để cho ta khắc lục ba đạo phát trận gặp phải nguy hiểm sẽ tự động bảo hộ với ngươi ngươi cũng muốn mang tốt hàn tuyết đưa tay vòng tay beo ở trên cổ tay trắng xem biết vòng tay cùng gia thị tuyết trắng tạo thành t r ê n lệch rõ ràng nhìn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh pháp trận hàn tuyết vẻ mặt vui mừng lay hoay vòng tay ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc đúng là pháp trận diệp vũ nhẹ gật đầu giải thích nói ba đạo pháp trận theo thứ tự là mở mịt mây mù trận huyền ảnh mê tung trận biển mây liệt không trận ba đạo pháp trận đều có uy năng đủ để cho mặt ngươi đ ố i bất kỳ nguy hiểm hàn tuyết một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm diệp vũ ôn nhu nói diệp vũ yên tâm đi ta lần này đi tuyết quốc nhất định chấp trường thần nguyện đang chờ người đến chương năm trăm chín mươi tiến về đến kinh chương năm trăm chín mươi tiến về đến kinh tuyết quốc hoàng thất chuyên cơ ở phi trường trên phi đạo trầm giá trượt diệp vũ đưa mắt nhìn máy bay dần dần kéo lên hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ rất nhanh hàn tuyết ta chẳng mấy chốc sẽ đi đón n g ư ơ i diệp vũ nhìn xe máy m bay biến mất hình bóng một tiếng hệ thống thanh â m nhắc nhở trong đầu vang lên、Rồi. chúc mừng t ú c chủ vượt cấp chiến thắng cương địch ban thưởng rút thưởng một lần b ấ t quá giờ phút này diệp vũ đang đứng ở xuất thần bên trong mơ hồ trong đó nghe được hệ thống thanh em nhắc nhở cũng không hề để ý ai diệp vũ tiểu tuyết đã rời đi chúng ta cũng đi thôi hàn thế n g u y ệ t đi đến diệp vũ phụ cận nhẹ nhàng vô vô diệp vũ bà bay thất giọng nói rằng diệp vũ thu hồi ánh mắt nhẹ gật đầu cùng hàn thế n g u y ệ t cùng mẫn nhu hai người rời đi minh châu thị sân bay sân bay hậu cơ s ả n h bên trong nam tử trung niên thấy diệp vũ thân ảnh biến mất không thấy trầm giọng cảm khai nói thật sự là một cái kinh khủng người trẻ tuổi a nam tử một bên người trẻ tuổi nhìn xem diệp vũ bóng l ư n g biến mất xuất thần nói rằng lúc nào thời điểm ta khả năng giống như hắn cường đại chơi ạ hậu cơ sành lọt vào vòi rồng tập c a thế nào chật vật như vậy liền thủy tinh đều nát một tiếng k i n h hô từ này đối sư đ ổ sau lưng v ă n g lên nam tử trung niên quay đầu lại nhìn thấy một gã còn buồn ngủ người trẻ tuổi đi vào hậu cơ sảnh ngọc nhi ngươi thế nào mới đến nam tử trung niên sắc mặt chầm xuống trong miệng mang theo trách cứ nói cha ta tối hôm qua đánh một cái suốt đêm trò chơi đã khuya mới ngủ a âu người trẻ tuổi ngáp một cái trong miệng tùy ý nói rằng hơn nữa ta cái này không không có một đi nam tử trung niên nhữ mày mang theo bất mắn nói hôm nay là ngươi tiến về đến kinh bái lý tiền mối vi sư thời gian nếu thật là chậm nhưng làm sao bây giờ người trẻ tuổi rủi rủi con mắt trên mặt lộ ra vẻ không vui tiểu thanh thầm nói giống ta dạng này thiên tài liền xem như t r ư ợ n hắn cũng biết cầu thu ta làm đồ đệ hôn trướng lời nói nam tử trung niên giận dữ giơ bàn tay lên liền phải đặt xuống bất quá lại cố nén ngừng lại cuối cùng tức giận hừ một tiếng quát lớn ngươi cho rằng ngươi rất thiên tài à trên đ ờ i này so ngươi thiên tài có là người trẻ tuổi miết miệng ngữ khí khinh thường nói cắt làm sao có thể ta thật là trời sinh kiếm cốt ta không tin còn có thể có so ta cả người có thiên phú nam tử trung niên ngựa đầu thở dài một cái trước kia ta cũng là cho là như vậy nhưng là bây giờ mới biết cái gì là hết ngồi đại giếng nam tử trung niên đồ đệ đồng dạng là vẻ mặt đồng ý thấy người trẻ tuổi không rõ ràng cho lắm lên tiếng giải thích nói tiểu sư đệ chuyện l ạ n như thế này thật lâu người trẻ tuổi lấy lại tinh thần trong mắt lóe lên chấn kinh c h i s á c kinh ngạc dò hỏi ngươi nói là vừa rồi có một người trẻ tuổi một kích liền đánh bại một vị thất cấp kỵ sĩ sư đồ hai người đồng thời nhẹ gật đầu không có khả năng người trẻ tuổi trong mắt lóe lên vẻ đen é t ta vậy mới không tin hắn một cái ngũ phẩm võ giả liền có thể có lợi hại như vậy tất nhiên là hắn dùng cái gì âm độc chiêu thức nam tử trung niên lắc đầu thở dài nói vừa rồi cảnh tượng đã không có nhìn thấy tự nhiên không tin loại này t h i ề n phương dạ đàm dường như chuyện nhưng là ta nói đều là thật người trẻ tuổi này các người nhất định không nên trêu chọc nghe do a nam tử trung niên nhìn xem đồ đệ mình cùng nhĩ tử trầm giọng nói rằng minh bạch sư phụ cắt ta khẳng định so với hắn còn lợi hại hơn minh châu thị tường vũ trung học diệp vũ đưa hàn thế nguyệt cùng mẫn n u hai người sau khi về nhà trực tiếp lái xe đi đến trường học ngươi nói hiện tại liền phải đi đến kinh tìm ta sư thúc giáo viên thể dục hình bánh nhìn xem diệp vũ nghi âm thanh hỏi tham diệp vũ nhẹ gật đầu không sai hiện tại liền đi một lát sau kinh mánh nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng mặc dù không biết do ngươi vì sao gấp gáp như vậy bất quá cũng không có trở ngại chúng ta đi thôi chương năm trăm chín mươi mốt diệp vũ thiên phú chương năm trăm chín mươi mốt diệp vũ thiên phú ngồi tiến về đến kinh trên xe diệp vũ nhắm mắt ngưng thần bình phục trong lòng nôn nóng cảm xúc hô thở phào một hơi diệp vũ ở trong lòng âm thầm la lên hệ thống trước đó tại hàn t u y ế t thời điểm ra đi diệp vũ trong thoáng chốc nghe được hệ thống chuyển đến thanh âm nhân tộc diệp vũ cấp hai đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị một nghìn sáu trăm ba nghìn tiền phú bay b à i thuật siêu cấp tính nhầm ủy môn mười ba kim trâm che mặt ca vương bảo hộ quan hoàn nguyên r ù a quan hoàn đ o ạ t đấu thuật máy móc điều khiển văn học tông sư nữ ủy quyền luyến thợ rèn thần cấp ma chủ công pháp đoạn thể thuật tông sư cấp bắt cực quyền thật sinh t ử phủ tinh thần lực hạng giống vườn kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiệu nhất chuyển luyện n ă n thuật vân văn trận pháp ban đầu hiệu kim cương ma viên quyết thần thống chỉ xích thiên a i trong lòng bàn tay cả thôn hỏa diễm chống cự vật phẩm chân luôn dư thủy kha nam cùng khoảng kính mắt long môn m à c khác tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái b ậ t lửa đổ thần áo choàng đăng t i ê n lâu kiến tạo bản vẽ thuộc hạng uy c h ấ n thiên nhiếp tiểu thiến khế ước thú sau cánh thiên t ầ m rút thưởng số lần một diệp vũ chú ý lực tập trung đến rút thưởng số lần phía trên trong lòng hơi vui hệ thống bắt đầu rút thưởng a b á trong đầu hệ thống bảng dần dần biến mất rút thưởng bản quay dần dần rõ ràng lên đình chỉ một lát sau diệp vũ ở trong lòng quát nhẹ một tiếng bản q a y phía trên kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại g i ậ chúc mừng tốc chủ rút ra tu luyện tất thể nghiệm thẻ một trường một chương bài b ổ kệ lớn nhỏ bộ d á n g x i n h đẹp tinh xảo tấm thẻ xuất hiện tại diệp vũ trên bàn tay hệ thống cái gì là tu luyện thất thể nghiệp thẻ không rõ ràng cho lắm diệp vũ lên tiếng hỏi thăm hệ thống tu luyện thất thể nghiệp thẻ có thể đem túc chủ tâm thần thu hút tới trong phòng tu luyện trợ giúp túc chủ tốt hơn cô đọng tâm thần thể nộ công pháp chú ý bất luận tại tu luyện thất bên trong ngây người bao lâu thời gian tại ngoại giới vẹn vẹn qua một cái trước mắt đặc biệt nhắc nhở bản chương thể nghiệm thẻ chỉ có thể tại tu luyện thất bên trong ngóc mười lăm ngày thưởng thức trong đầu hệ thống truyền đến tin tức diệp vũ đối chương này thể nghiệm thẻ càng thêm cảm thấy hứng thú. ngoại giới một nháy mắt trong phòng tu luyện mười lăm ngày lợi hại sẽ có hay không có thời gian dài hơn thể nghiệm thẻ đâu diệp vũ dưới đ ấ y lòng âm thầm cân nhắc diệp vũ đang suy nghĩ gì đấy cao hứng như vậy hình manh thanh âm tại diệp vũ bên cạnh thân băng lên diệp vũ không lộ ra dấu vết đem thể nghiệm thẻ thu hồi hồi đáp đây không phải cũng nhanh muốn gặp được ngươi sư thúc sao đúng rồi hình lão sư ngươi sư thúc là cái dạng gì người a có thể hay không rất nghiêm túc diệp vũ nghĩ lên tiếng hỏi thăm hình mánh sư thúc ta à, hình mánh k ẽ ngầm đầu lâm vào trong hồi ức ở trong ấn tượng của ta sư thúc ta là một cái rất nghiêm túc người bất quá hắn đối với ta rất tốt nếu không cũng sẽ không tại biết ta thụ thương sau một người một kiếm vợt ư dương quét ngang huyết tộc đúng rồi ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện hình mánh bỗng nhiên vỗ u một cái chân sát mặt biến có chút khó coi diệp vũ thấy hình mánh thần sắc khát thưởng không khỏi lên tiếng hỏi thăm chuyện gì chẳng lẽ là bài sư chuyện có biến hình mánh vẻ mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu vài ngày trước sư thúc bàn tiếng nói là muốn chọn một người thu đồ xem như truyền nhân y bát cái này không vừa vận a ta trực tiếp đi bài sư diệp vũ vẻ mặt lạnh nhặt nói thánh m a n h cởi khổ một tiếng nào có đơn giản như vậy sư thúc ta hắn danh mãn toàn bộ hoa quốc võ giả tại kiếm đạo một đường c à n g là đ ỉ n h tiêm tồn tại muốn bái sư thúc ta vi sư người rất nhiều mặc dù có ta để cử ngươi nhưng là bằng vào ta sư thúc tính cách tuyệt đối sẽ chọn một thiên phú tốt nhất thu đồ thánh m a n h nhìn xem diệp vũ ngữ khí lo lắng nói rằng nhiều người như vậy ta cũng không xác định ngươi có thể hay không bái nhập sư thúc ta m ô n h ạ diệp vũ khẽ giật mình sau đó vẻ mặt lạnh nhạt tùy ý nói rằng này liền việc này a yên tâm đi nếu bàn về thiên phú ta còn thực sự không sợ ai chương một, một, một, nửa nửa một chỗ nhà gỗ tọa lạc ở đình viện một góc nóc nhà vài cọn cỏ nhỏ hoàn cường sinh trưởng đình viện chính giữa trưng bày một chương ghế mây một vị lao giả dâu tóc bạc trắng lửa nằm trên ghế mây chợ bung rung lung lay cái này chỗ diện tích không lớn nhìn như một mạc tiểu viện nếu có người khác xem nhẹ nó vậy nhưng thật sự là không có nhãn lược tình tại yến kinh cái này chỗ tấp đất tấp vàng trong thành thị có thể có được như thế một chỗ như thế ngoại đ ả o nguyên tiểu viện tại hoa quốc không có mấy người có thể làm được ở trong đó liền bao quát trong đình viện lão giả hoa quốc võ minh tiền nhiệm minh chủ hình manh sư thúc có thiên kiếm danh s ư n g t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả lý ngộ t r â n lý ngộ t r â n nằm tại trên ghế mây hơi mở mở hai con người nhìn xem trên đỉnh đầu phong vân biến động sâu kín thở dài đại thế chi tranh liền phải tới không biết là phúc là họa khoảng cách đình viện rất xa một đầu trên đường lớn một chiếc xe hơi ngừng lại từ đó đi ra ba người một vị là hình dạng trầm ồn nam tử trung niên một vị là bộ dáng thanh tú người trẻ tuổi vị cuối cùng là hành vi nhảy thoát giữa lông mày kèm theo nạo g sát thiếu niên ba người từ trên xe bước xuống thuận đường bên cạnh một đầu đường nhỏ xuyên qua phiến rừng trúc đi tới cái này chỗ ưu tính biện lạc trước cửa x o ạ n thành khẩn cứ việc tiểu viện cánh cửa nửa đậy nhưng là nam tử trung niên cũng không có tùy tiện mà vào mà là dừng bước cung kính tại cửa gỗ phía trên gõ đánh mấy cái sau đó cao giọng nói rằng văn bối thạch thanh mang theo tiểu đồ trần đông khuyện tử thanh ngọc bãi kiến t i ê n kiếm tiền bối thật lâu trong đình viện chuyển đến sâu kín một câu vào đi thạch thanh sắc mặt vui mừng mang theo người trần đông cùng thạch ngọc hai người đẩy cửa vào lý ngộ chân một đôi bình thản hai con ngươi đánh giá thạch thanh ba người một phen sau đó ánh mắt chuyển rời đến thạch ngọc trên thân trời sinh kiếm cốt không tệ cũng là luyện kiếm hạt giống tốt thạch thanh sắc mặt vui mừng càng đậm cung kính thanh âm khuyển tử thở nhỏ tập võ bây giờ đã là tam phẩm lu gân cảnh nghe nói tiền bối cố ý thu đồ chuyên tới để tiếp lý ngộ chân nhẹ gật đầu trên mặt bình thản như nước không thấy mảy may chấn động ta chi kiếm đạo cần ngày ngày rèn luyện kiếm tâm không thể b u ô n g lòng n ử a phần nếu không phí công n ọ c sức ngươi có thể nắm không thiếu niên thạch ngọc tại phụ thân thạch thanh ra hiệu hạn cất bước tiến lên xoay người cung kính thanh â m hồi bẩm tiền bối văn bối tự nhiên ngày ngày tôi luyện không dám b u ô n g lòng mảy may lý ngộ chân nhìn thiếu niên lửa ngày lên tiếng nói một câu thiếu niên có thể khí thịnh nhưng không thể nhiều đ ấ u kỵ cần không t i ê u không nạo mang trong lòng v ò n đại nhìn ngươi ghi nhớ là tiền bối thạch ngọc buông xuống trong tầm mắt vẻ không vui lóe lên một cái rồi biến mất ngữ khí cung kính hồi đáp thạch thanh đứng ở một bên nghe vậy ngữ khí mang theo lo l tiền bối kêu bái sư chuyện chờ một chút lý ngộ t r â n khoát tay áo ra hiệu thạch thanh an tâm chớ đ ộ i thạch thanh khẽ giật mình do dự một lát thấp giọng nói rằng tiền bối q u y ề n tử trời sinh kiếm q u ố t tư chất cao tuyệt mấy lần một đám võ giả cũng coi như được đ ỉ n h tiêm hy vọng tiền bối có thể nhiều hơn c ấ n nhắc lý ngộ t r â n nằm tại ghế mây phía trên hai con ngươi khép hở ngự khí bình thản nói rằng ta nói chờ một chút thạch thanh khẽ giật mình trên mặt hiện lên vẻ lo lắng nhưng là nhất tại lý ngộ chân uy tín không dám ở mở lời hỏi đành phải đứng ở một bên an tĩnh chờ đợi thạch ngọc t u ổ nhỏ khí n ạ o chương ấ y năm trăm chín mươi ba lý ngộ thật chấn kinh chương năm trăm chín mươi ba lý ngộ thật chấn kinh gió nhẹ xuyên qua rừng trúc hơi chầm xuống nguồn bực b ỉ n h biện mang đến một tia thanh lương chi k h í ngay tại thạch thanh ba người chờ đợi sắc không nhịn được thời điểm một hồi tiếng bước chân từ tiểu viện bên ngoài văng lên thạch thanh trong lòng hơi đậu sắc mặt tùy theo siết chặt còn có người đến chẳng lẽ cũng là đến đây bãi sư sao thử mấy lần thế hệ trẻ tuổi chẳng lẽ còn có thể có so ngọc nhi thiên phú cao hơn người a thạch thanh trong lòng h ừ lạnh một tiếng đối với người tới sinh ra ganh đua so sánh tri tâm Kẹp kẹp! cửa gỗ xoay tròn thanh â m v ă n g lên thạch thanh trong lòng khẽ giật mình lập tức trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ thử l i ê n cửa đều không gõ xem xét chính là không có tư chất người mà người như vậy cũng dám đến bãi sư thật sự là cười chết người tại trong định viện ngoại trừ lý ngộ chân chỗ nằm ghế mây c ò người có cái vài thành h ế tản mát bảy ra trên mặt đất. Bất t quá bảy ra r ớ c thạch đó thanh ba n g ư vì bảo tới r trên ì hình cung cũng có chỗ. nguyên kính, không ngồi thân đứng nghiêm tại nguyên chỗ. người ghế, Phạm, tại t mà là trực tiếp ngồi ở lý ngộ chân trước người một cái ghế bên trên lên tiếng đối với lý ngộ chân hô lên sư thúc người ta mang cho người tới có thu hay không đủ ngươi xem đó mà làm thôi một bên nghiêng thai lắng nghe thạch thanh khẽ giật mình hắn gọi lý ngộ chân sư thúc còn dẫn người tới thật là chẳng phải chính hắn đã đến rồi sao thạch thanh sắc mặt g i ậ mình ngưng thần hướng người tới nhìn sang người này rất quen thuộc ngay tại hình m á n h sau lưng còn đứng đứng thẳng một vị người trẻ tuổi thạch thanh hít sâu một hơi nếu như không phải mình tận lực xem xét căn bản phát giác được hắn tồn tại nhìn xem diệp vũ khuôn mặt thạch thanh cảm thấy càng xem càng quen thuộc đ n g nhiên hình như có một đạo thiệm điện b ổ trúng thạch thanh đầu hắn đ ố n g nhiên nhớ tới từ nơi nào gặp qua diệp vũ ngay tại minh châu thị sân bay chính mình cách thật xa thấy được diệp vũ một kích đánh bại tuyết cốt thất cấp kỵ sĩ là ngươi thạch thanh kinh ngạ thốt lên nhìn xem diệp vũ trong mắt không tự chủ toát ra cảnh giác vẻ kiên rẻ diệp vũ g ư ơ n g mắt nhìn thạch thanh một cái trong mắt lóe n g ư ơ i b i ế t t a thạch thanh nuốt ngụm nước bọt mang theo khẩn trương nói rằng nhận nhận biết lúc ở phi trường xa xa gặp qua người một cái diệp vũ nhẹ gật đầu không nói gì hình mãnh đây chính là n g ư ơ i đã nói người trẻ tuổi chẳng biết lúc nào lý ngộ chân ngồi thẳng thân thể một đôi mắt không nháy một cái nhìn xem diệp vũ đồng thời lên tiếng hỏi thăm hình mãnh hình mãnh nghe vậy cười một tiếng cao giọng nói rằng đúng a sư thúc còn vào tới mắt của ngươi lý ngộ chân một đôi mắt nhìn xem diệp vũ g ấ y mắt hiện lên một tia tỳ quang như muốn đem diệp vũ xem thấu đồng dạng không tệ rất không tệ lại là linh kiếm chi thể dường như còn mang theo lôi đình thuộc tính thật sự là khó được ca hình mãnh n g ờ n g ơ chính hắn chỉ là biết diệp vũ thiên tư cực cao lại không biết diệp vũ căn cốt đến cùng như thế nào hiện tại nghe lý ngộ t r â n kiểu nói này mới biết được diệp vũ tựa hồ là cái gì linh kiếm thể còn lôi thuộc tính diệp vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhìn xem vẻ mặt trịnh trọng lý ngộ t r â n nhẹ nói không hổ là đứng đầu nhất thất phẩm thấy thần cảnh võ giả nhã lực như thế coi là thật để cho người ta thả phủ lý ngộ chân lắc đầu cười khổ một tiếng ánh mắt lộ ra một vệ chấn kinh tri sắc ở đâu là lao phu trong mắt tốt mà là trên người ngươi ẩn dấu sắc bén kiếm khí mặc dù người ngoài không thấy được thật là tại lao phu trong mắt kiếm khí bay thẳng trời cao khí thế vô s ọ à. diệp vụ núi bay tùy ý nói rằng ta cho là ta đã nấp rất kỹ lại không nghĩ rằng bị tiền bối liếc mắt một cái liền nhìn ra lý ngộ chân ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hài lòng vừa cười vừa nói ngươi bây giờ mới là ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh chờ ngươi tới lục phẩm ôm đăng cảnh toàn thân khí huyết hội tụ một chỗ đến lúc đó liền xem như lão phu cũng khó có thể phát hiện côn trùng mùa hạ sao có thể hiểu cái lệnh mùa đông chương năm trăm chín mươi bốn côn trùng mùa hạ sao có thể hiểu cái lệnh mùa đông đây là ta biết sư thuộc ta khi máy ngồi trên ghế vẻ mặt giật mình nhìn xem lý ngộ chân trái ngược bình thường nghiêm túc thái độ cùng diệp vũ vừa nói vừa cười bắt đầu trò chuyện t h ạ c h ngọc đứng ở một bên nghe lý ngộ chân cùng diệp vũ trò chuyện một nháy mắt cảm giác mình tựa như là dư thừa người cái này khiến một hạng tự cao tự đại thạch ngọc làm sao có thể nhẫn k h u khú tiền bối thanh ngọc hướng lý ngộ chân gạo to một tiếng tiếp tục mở miệm nói rằng liên quan tới bái sư chuyện ngài nhìn lý ngộ chân l ư ờ n thạch ngọc một cái. sau đó khoát tay á o các ngươi đi thôi đi lần này không riêng gì thạch ngọc ngây ngẩn cả người thạch thanh chính mình cũng là đầy đầu sương ủ tiền bối cái này liền khảo thí đều không có cứ như vậy để chúng ta đi có chút không ổn đâu lý ngộ t r â n nhìn thạch thanh một cái n g a khí bình thản nói rằng lão phu làm cái gì quyết định chẳng lẽ còn cần hỏi ngươi ý kiến à. thạch thanh trên mặt t á i đi vội v ă n nói tiền bối chớ trách là v ă n bối lỡ lời thạch thanh e ngại tại lý ngộ t r â n vì thế không dám phản bác thật là thạch ngọc một hạm tự ngạo đã quen làm chuyện gì người khác đều là dựa vào hắn bây giờ tại lý ngộ chân nơi này ăn một cái bế một canh trong lòng tự nhiên mười phần p h ẫ n nộ quên đi lý ngộ chân là một vị thất phẩm võ giả, thạch ngọc mở miệng chất vấn tiền bối vì sao không thu ta làm đồ đệ dù sao cũng phải cho lời giải thích ta lý ngộ chân lãnh đ ạ m nhìn thạch ngọc một cái lên tiếng nói rằng thuyết pháp ha ha lao phu liền cho ngươi một cái thuyết pháp không thu ngươi làm đồ đệ là bởi vì tư chất của ngươi quá yếu lao phu đã tìm được ngưỡng mộ trong lòng đệ tử làm sao có thể thạch ngọc ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin chất vấn làm sao có thể có người so ta tư chất còn tốt hơn thư a t ậ lạnh à t một tiếng tự lý ngộ chân trong miệng văng lên một nháy mắt thạch ngọc trên thân giường như lưng meo một toàn đội lớn áp lực nặng nề nhường thạch ngọc trong nháy mắt đê liệt ngã xuống trên mặt đất tiền bối thủ hạ lưu tỉnh thạch thanh thấy thạch ngọc sắc mặt trắng bệnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất vội vàng hướng lý ngộ chân mở miệng cầu tình lý ngộ chân lạnh lùng nhìn thạch ngọc một cái quát lạnh nói q u ả n tốt miệng của ngươi nếu không lần tiếp theo cũng sẽ không dễ dàng như vậy vương tha ngươi thấy thạch ngọc run run r à y r à y từ dưới đất đứng lên lý ngộ chân lạnh giọng nói rằng côn trùng mùa hạ sao có thể hiểu cái lạnh mùa đông diệp vũ tư chất há lại ngươi có thể xem bảo tại diệp vũ tư chất há lại ngươi có thể xem bảo tại diệp vũ thể chất trước mặt ngươi trời sinh kiếm cốt h í n h là rác rưởi thạch thanh vội vàng k Diệp Vũ c ò người mạnh hơn n người đông người lứa còn có so ta cảnh giới cao hơn thạch thanh kiên kỵ nhìn diệp vũ một cái lập tức đối thạch ngọc nói rằng còn nhớ rõ chúng ta ở phi trường chuyện phát sinh a thạch ngọc lộ ra vẻ nghi hoặc đương nhiên ta mặc dù không có nhìn thấy nhưng là cũng biết có một cái tuổi trẻ võ giả một chiêu đánh bại tuyết quốc thất cấp kỵ sĩ thạch ngọc là người lập tức hiếp sợ nhìn diệp vũ một cái hỏi thăm thạch thanh chẳng lẽ nói người trẻ tuổi kia chính là hắn thạch thanh nhẹ gật đầu cảm khái nói rằng không sai chính là diệp vũ vì phụ thân mắt ấy hắn một c ư ớ c liền đ ạ p bay cái kia tuyết quốc kỵ sĩ sắc mặt phức tạp nhìn diệp vũ một cái thạch thanh nói tiếp hơn nữa diệp vũ chỉ dựa vào mượn cường hãn nhục thân lực lượng liền tùy tiện đánh bại cái kia tuyết quốc kỵ sĩ chương năm trăm chín mươi lăm thạch ngọc tuyệt địa phản kích, kích tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thạch thanh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ cảm khái nói thật không thể tin được ngơi vậy mà chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể liền xong phát nổ một gã thất cấp kỵ sĩ ngồi ghế mây phía trên lý ngộ t r â n ngồi thẳng thân thể trong mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc diệp vũ ngươi thật chỉ dùng nhục thân chi lực liền đánh bại một gã thất cấp kỵ sĩ diệp vũ nhẹ gật đầu cười khẽ một tiếng nói rằng may mắn mà thôi chỉ có thể nói tuyết quốc thần t h á n h kỵ sĩ chuyên trú vào lực lượng tăng lên lại không để ý đến đối với thiên địa cảm n ộ nếu như là t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả tâm thần bên ngoài hợp thiên địa mọi cử động mang theo thiên địa chi uy vậy ta cũng không cách nào chỉ bằng mượn nhục thân chi lực chiến thắng lý ngộ chân trong mắt chấn kinh chi sắc dần dần thu lại một lần nữa biến không hề bận tâm mặc dù như thế cũng đủ để chứng minh lực lượng của ngươi đã đã cường đại đến làm cho người sợ h ã i tình trạng lý ngộ t r â n cảm khái một câu lên tiếng hỏi thăm diệp vũ có thể có cường đại như vậy lực lượng vậy ngươi khí huyết đẳng cấp cũng sẽ không t h ấ p à. cái này ta biết không đợi diệp vũ trả lời ngồi ở một bên hình mánh hô to một tiếng thương phấn nói diệp vũ đột phá nhị phẩm dưỡng huyết cảnh khí huyết hiện lộ tại bên ngoài thời điểm ta đã từng gặp coi là thật để cho người ta khó m à q u ê n diệp vũ khí huyết đẳng cấp đã đạt đến khí huyết như rồng tình trạng hình mánh vừa thốt lên xong thạch thanh trần bình thạch ngọc sư đổ phụ từ ba người liền xứng sợ tại đ ơ n trường cái gì lại là khí huyết như rồng t h ạ c h ngọc vẻ mặt khó coi nhìn t r ầ m t r ầ m d i ấ vũ trong mắt tràn đầy ghen tị và v ẻ không thể tin được t h ạ c h ngọc khí huyết cấp bậc là khí huyết tinh kỳ quanh thân khí huyết toàn lực buộc phát thời điểm trên đỉnh đầu khí huyết tinh kỳ bao phủ gần mười triệu ư ơ n g viên đây đã là đạt đến khí huyết tinh kỳ đ ỉ n h phong trình độ còn kém một chút đột phá tới khí huyết như rồng hoàn cảnh mấy lần thế hệ trẻ tuổi võ giả t h ạ c h ngọc cho tới bây giờ không có tìm được tới địch nổi tồn tại thành ngọc cũng một mực lấy này làm ngạo nhưng lại chưa từng nghĩ ngay tại vừa rồi nghe được, được người yêu mến huyết chi lực cường h ã n tới khí huyết như rồng hoàn cảnh thạch thanh nhìn một chút chính mình vẻ mặt chán nản n h ư tử âm thầm thở dài một cái biết chuyện b á i sư đã không có cơ hội nghĩ không ra diệp vũ tiểu hữu lại có thể có như thế thiên tư thạch thanh hâm mộ nhìn diệp vũ một cái sau đó đối lý ngộ chân chắp tay nói rằng vậy vãn bối ngay tại này chúc mừng thiên kiếm tiền bối mừng đến cao đồ kéo một chút vẫn như cũ có chút không cam lòng thạch ngọc thạch thanh t h ấ p giọng có nói chuyện không thể làm chúng ta vẫn là đi đi thạch thanh đồ đệ trần bình thuận theo lấy đi theo thạch thanh sau lưng thật là thạch ngọc vẫn đứng tại chỗ tiền bối thạch ngọc hướng phía lý ngộ chân gạo to một tiếng tiền bối danh kiếm đạo chi cao vô suất kỳ hữu làm như vậy tiền bối đệ tử tất nhiên sẽ kế thừa tiền bối ý bát đem tiền bối kiếm đạo phát dương quan g đại kiếm đạo chi diệu không ở phía sau thân thể khí lực cường đại không tại căn cốt tư chất cao thấp coi trọng nhất mà là nội tính lý ngộ chân có chút hăng hái đánh giá t h ạ c h ngọc cười k h ẽ m ộ t tiếng nói rằng có chút ý tứ nói tiếp a nhìn xem ngươi có thể hay không thuyết phục lão phu nên thu ngươi làm đồ t h ạ c h ngọc phụ thân thạch thanh đột nhiên xoay người dường như lần đầu nhận biết mình nhi tử cường trong mắt lóe lên vẻ hưng vấn thạch thanh không nghĩ tới thạch ngọc còn có thể tuyệt đ i ệ phản kích nhìn thấy lý ngộ chân dường như có cải biến tâm ý ý nghĩ thạch ngọc vẻ mặt càng thêm kích động ngữ khí run nhẹ nhẹ nói nếu như nói khí lực cùng căn cốt quyết định kiếm đạo lên điểm như vậy n g ộ tính liền quyết định kiếm đạo điểm cuối cùng khi sâu m ộ t hơi thạch ngọc ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ trầm giọng nói rằng ta nguyện cùng diệp vũ so một lần tại cái này kiếm đạo phía trên đến t ộ n cùng là ai ngộ tính cao hơn nếu như là ta may mắn thắng ta hy vọng thiên kiếm tiền bối có thể tại một lần nữa cân nhắc thu đổi nhân tuyển một chuyện lộ tính so đấu chương năm trăm chín mươi sáu lộ tính so đấu lý ngộ chân ánh mắt bình tĩnh nhìn thạch ngọc nửa n g à y nhuần miệng cười t ố t ngươi đã có tâm vậy ta lại có làm sao thử một lần diệp vũ lý ngộ chân bay đầu nhìn diệp vũ cười sang sảng một tiếng nói rằng ý của ngươi như nào a diệp vũ nhẹ gật đầu cười khẽ một tiếng tùy ý nói rằng không có vấn đề coi như là tại bái sư trước đó trợ hứng một trận a một chỗ một mạc trong định viện lý ngộ chân một bộ màu v é sắt trường sam tay nắm lấy một cây cành k ô đứng ở định viện chính giữa tại lý ngộ chân một bên diên phần mình đứng đấy một gã thiếu niên chính là diệp vũ cùng thạch ngọc hai người thạch thanh trần bình cùng hình mánh ba người đứng tại đỉnh biện một góc s á t mặt mang theo khẩn trương nhìn xem giữa sân diệp vũ cùng thạch ngọc hai người tỉ thí thạch thanh nhìn xem thạch ngọc k i m lòng không được nắm chặt nắm đấm trong miệng lẩm bẩm nói nhất định phải là ga đây chính là cơ hội cuối cùng thạch thanh đồ đệ trần bình thấy mình sư phó thần sắc khẩn trương không khỏi thấp giọng quyền lơn sư phó tạm thời giải sầu tiểu sư đệ từ nhỏ đã thông minh lanh lợi thường thường có thể suy một ra ba tỉ thí lần này có rất lớn có thể sẽ được thạch thanh nghe vậy nhãn tình sáng lên tương p ấ n k h á quát một tiếng đúng ngọc nhi hắn không chỉ có trời sinh kiếm cốt đầu não càng là thông minh dị thường nộ tính cao tuyệt tỉ thí lần này ngọc nhi có cơ hội thắng hình mánh liền đứng tại thạch thanh cách đó không xa tự nhiên nghe được thạch thanh kích động hạ nói lời chẳng lẽ diệp vũ thất bại a hình mánh trong mắt lóe lên một kia lo lắng bất quá khi nhìn đến diệp vũ lạnh nhạt vẻ mặt về sau hình mánh lo âu trong lòng d i ễ n hết nói b ù a cái gì lấy diệp vũ nộ tính làm sao lại thua hắn nhưng là chỉ dùng mấy ngày liền có thể đem bắt c ự quyền lĩnh nộ được tôn sư tri cảnh kinh khủng tồn tại một bên thạch thanh bình phục kích động trong lòng quay đầu nhìn về phía hình mánh phát hiện hình mánh vẻ mặt bình tĩnh tựa hồ đối với d i ệ p vụ không chút nào lo lắng nhãn châu xoay động thạch thanh ho khan một tiếng mở lời hỏi hình mánh khúc các hạ thật là danh xưng bắt cực mánh hổ hình mánh hình m á n h trong mắt dị sắc lóe lên nhìn thạch thanh một cái lập tức tự rêu cười nói không tệ nghĩ không ra bây giờ còn có người biết ta thạch thanh trong mắt lóe lên vẻ tàn thán năm đó hình mánh huynh đệ thật là tên nổi như cồn a ép cùng thế hệ võ giả không ngẩm đầu được lên coi là thật uy phong gấp hình manh trong mắt lánh sắc lóe lên đáng tiếc về sau thành phế nhân a thạch thanh lúng túng cười một tiếng lúc này mới nhớ tới Hình mánh về sau thạch ạ i Mỹ ợ p Trung t Quốc, bị người đánh bị đi. phế h thanh ho khan một tiếng dường như vô tình hỏi thăm hình mánh hình mánh huynh đệ xem ngươi biểu lộ ngươi thật giống như đối diệp vũ rất có lòng tin à. hình manh giống như cười mà không phải cười nhìn thạch thanh một cái bật cười một tiếng nói rằng không sợ nói cho ngươi nếu b ả n về ngộ tính đ ờ i này ta ai cũng không phục liền phục diệp vũ thạch thanh khẽ giật mình cười ha ha hình mánh huynh đệ lời nói này có chút q u á a thiên hạ chi lớn người có ngộ tính cao qua đi chẳng lẽ cái này diệp vũ còn có thể xếp số một không thành hình mánh cười ngạo nghễ ngươi cho rằng ta bắt cực mánh hổ xương hảo là thổi phồng lên không thành mấy lần cùng thế hệ võ giả ta hình mánh có thể đem lời nói đặt ở cái này không ai có thể so ra mà v i ta nhưng là thẳng đến ta kiến thức tới diệp vũ nội tính ta mới hiểu được cùng diệp vũ so sánh chúng ta bất quá là phạm nhân mà thôi ha ha thạch thanh n g ử a đầu cười một tiếng hình mánh huynh đệ lời ấy không khỏi quá phóng đại thạch thanh mới sẽ không tin tưởng hình mánh nói lời cho rằng hình mánh chẳng qua là tại quá mức khoa t r ư ơ n g mà thôi hình mánh huynh đệ cảm thấy ta thạch gia quan sơn kiếm pháp như thế nào thạch thanh không có vạch trần hình manh hoang mồn mà là hỏi thăm một cái khác nhìn như không quan hệ vấn đề quan sơn kiếm pháp là thạch gia truyền thừa kiếm pháp lấy trọng ý không nặng hình một kiếm gia thái sơn nghiêng mà nghe tiếng tại một đám kiếm pháp ở trong cũng thuộc về đỉnh tiêm kia một hàng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy đây mới thật sự là thiên tài t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy đây mới thật sự là thiên tài người thạch gia quan sơn kiếm pháp hình manh trầm n g â m một lát mở miệng nói rằng ta mặc dù không hiểu rõ lắm quan sơn kiếm pháp nhưng là cũng nghe nghe quan sơn kiếm pháp trọng ý không nặng hình không phải là ngộ tính cao tuyệt người không thể tu t ậ p thạch thanh nghe vậy nhẹ gật đầu thạch thanh mắt lộ vui mừng ngạo nghê nói ngọc nhi tu luyện quan sơn kiếm pháp đến nay mười năm cần luyện không ngừng đến nay tại kiếm pháp cảnh giới bên trên đã đạt đến xuất thần nhập hóa tri cảnh xuất thần nhập hóa hình mãnh nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cũng là có chút xem nhẹ hắn thạch thanh nghe vậy đắc ý cười một tiếng như thế đủ để chứng minh ngọc nhi ngộ tính như thế nào hơn nữa lại có hai mươi năm ngọc nhi hắn tuyệt đối có thể tại quan sơn kiếm pháp bên trên đặt đến tông sư c h i cảnh thạch thanh nói xong nhìn về phía hình mánh dường như mong muốn theo hình mánh trên mặt nhìn thấy c h ấ n kinh c h i sắc đáng tiếc thạch thanh tại hình mánh trong mắt chỉ có thấy được rất nhỏ vẻ kinh ngạc hình mánh vẻ mặt bình thản n h ư ờ n g thạch thanh có chút kinh ngạc không gọi lên tiếng hỏi tham hình mánh huynh đệ ngươi liền không kinh ngạc c ngọc nhi hắn nhưng là có thể tại bốn mươi tuổi trước đó liền đạt tới tông sư tri cảnh thiên tài a thiên tài a h ì n h m ánh lắc đầu nói rằng ta thừa nhận thạch ngọc hắn tại ngộ tính bên trên lại có mấy phần thiên tư nhưng lại đảm đường không nổi thiên tài danh sưng ơ thạch thanh trừng mắt ngữ khí không vui nói rằng như thế còn không gọi được là thiên tài yêu cái gì nhân tài xứng với thiên tài danh sưng ơ h ì n h m ánh nhìn xem trong đình viện diệp vũ lạnh nhạt vẻ mặt ngữ khí mê man g nói nếu như ngươi hiểu rõ diệp vũ ngươi mới có thể thật minh bạch cái gì là thiên tài thạch thanh nhìn xem diệp vũ thẳng tắp thân ảnh khó có thể tin nói đây không có khả năng chẳng lẽ hắn có thể tại bốn mươi tuổi thậm chí là ba mươi tuổi trước đó trở thành tổng sư cảnh võ giả bốn mươi tuổi h a mươi tuổi ha ha hình mánh b ô n g nhiên nở đủ cười không người ôm bụng dường như thạch thanh vừa rồi lời nói là trên đời này buồn cười lớn nhất người cười cái gì thạch thanh n í u chặt lông mày bất mãn nhìn xem hình mánh chẳng lẽ lời ta nói có buồn cười như vậy à đương nhiên buồn cười hình mánh b ô n g nhiên k h ẽ quát một tiếng lập tức ngự khi trịnh trọng nói diệp vũ hắn hiện tại cũng đã là tổng sư chi cảnh cái gì thạch thanh cùng ở một bên n g h i ê n g thai lắng nghe trần bình hai người đồng thời k h ẽ quát một tiếng khó có thể tin nhìn xem diệp vũ hắn hiện tại đã là tổng sư trí cảnh không có khả năng thạch thanh lấy lại tinh thần hét to một tiếng hắn mới bao nhiêu lớn mười bảy mười tám hắn làm sao có thể đem một loại võ ký tu luyện tới tông sư c h i cảnh trừ phi là loại kia bất nhập lưu công phu mẹo b à chân thạch thanh nói dường như tìm tới chính mình phản bác hình mánh lý do n g ự a khí khinh thường nói lối nhất định là như vậy hắn coi là đem một loại bất nhập lưu công phu tu luyện tới tông sư c h i cảnh liền thật là tông sư cảnh võ giả a thật sự là trò cười hình manh trong mắt hàn quang lãi lên n g ự a khí băng lanh bất thiện nói rằng ngươi cảm thấy bắt cực quyền là trò cười a dĩ nhiên k h n g phải thạch thanh nghe được hình mánh ngữ khí đội vàng giải thích b á t cực quyền cương m a n h không đúc nhất là khảo nghiệm công lực làm sao có thể là trò cười ta nói diệp vũ tu luyện chính là bất nhập lưu quyền pháp không nói b á t cực quyền a thừ hình manh n â n g lên lồng ngực thừ lạnh một tiếng thanh â m ngột ngạt quên q u ẩ n như m a n h hổ gào thét diệp vũ tu luyện chính là b á t cực quyền trong miệng ngươi bất nhập lưu công phu mèo ba chân t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám một thức thiên kiếm t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám một thức thiên kiếm cái này cái này thạch thanh nhìn xem hình m a n h khiếp sợ nói không ra lời rất khó lấy tin a hình mãnh nhìn xem thạch thanh cười lạnh một tiếng ta lúc đầu biết đến thời điểm đồng dạng là khó có thể tin thạch thanh trầm mặc không nói hắn thật khó mà tin được trong đ ì n h viện c á i kia lạc im mà đứng người trẻ tuổi đã là tông sư cảnh võ giả kia là chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại hình mãnh nhìn xem diệp vũ bóng lưng đối thạch thanh trầm thấp nói rằng ngươi biết diệp vũ hắn theo mới nhìn qua bắt cực quyền tới tông sư c h i cảnh dùng bao lâu thời gian a thạch thanh trầm ngâm một lát không xác định nói rằng lấy diệp vũ niên kỷ mà nói nếu như tại tám tuổi liền bắt đầu luyện tập bắt cực quyền đến bây giờ cũng chừng mười năm thời gian mười năm có thể đạt tới tông sư cảnh bắt cực quyền loại ngộ tính này coi là thật kinh kh s ư n g một tiếng thứ nhất cũng không đủ là lạ, lạ thạch thanh nói như vậy xong nghĩ đến diệp vũ dùng thời gian mười năm trở thành tông sư cảnh võ giả dường như trong lòng cũng có thể tiếp nhận chút mười năm hình m á n h đầu tiên là quái dị nhìn thạch thanh một cái lập tức dựng lên ba ngón tay ba ngày diệp vũ theo mới học bắt cử quyền tới tông sư chi cảnh chỉ dùng ba ngày thời gian thậm chí càng ít thạch thanh không có trả lời giờ phút này hắn đã hoàn toàn ngẩn người tại chỗ trong đầu một mực quen quẩn diệp vũ chỉ dùng ba ngày thời gian liền đạt đến tông sư trí cảnh phải biết thạch thanh chính hắn tu luyện quan sơn kiếm pháp ba mươi năm cũng là mới xuất thần nhập hóa c h i cảnh a khoảng cách tông sư c h i cảnh theo nhìn như chỉ có cách xa một bước nhưng là một bước này lại như là thiên giản xa xa khó đ ở i tuy nói quan sơn kiếm pháp cùng bắt cực quyền cũng không phải là cùng một loại võ kỹ không thể so sánh nổi nhưng là hai người cũng s ắ p xỉ như nhau diệp vũ đã có thể trong vòng ba ngày trở thành tông sư cảnh bắt cực quyền võ giả vậy cũng giống nhau có thể trong thời gian cực ngắn đem quan sơn kiếm pháp tu luyện đến tông sư c h i cảnh loại này kinh khủng thiên phú coi là thật như là hình mánh nói tới đây đã là phạm nhân khó mà ước đoàn cảnh giới thật lâu thạch thanh lấy lại tinh thần thợ phao mơ hơi có lẽ diệp vũ hắn chỉ là cực kỳ phù hợp b á t cực quyền cũng có nói lại hoặc là nói hình mánh ngươi có phải hay không nhìn lầm diệp vũ còn không phải tông sư c h i cảnh mà là xuất thần nhập hóa cảnh giới ngươi nói cái gì hình mánh hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m thạch thanh như là một đầu mánh hổ xuống núi b á t cực quyền là ta chúc cơ hợp đạo c h i công ta làm sao có nhìn lầm lý lẽ thạch thanh trầm mặc mặc dù hắn còn không dám tin tưởng nhưng là trong lòng biết hình mánh lời nói chỉ sợ không phải hư ai âm thầm thở dài một hơi thạch thanh nhìn xem thạch ngọc vẻ mặt kích động dáng vẻ không khỏi lắc đầu giờ phút này đối với thạch ngọc chiến thắng thạch thanh đã không ôm ấp hy vọng thương hại nhìn thoáng qua thạch ngọc thạch thanh trong mắt vẻ khổ sở tràn đ ầ y mà tràn cùng diệp vũ loại này người khủng bố trở thành cùng thế hệ võ giả sợ là một loại bi a i a tỉ tí muốn bắt đầu ngươi nếu là còn chưa tin lời nói liền rửa mắt mà đợi a thạch thanh lấy lại tinh thần thời điểm đứng tại trong đ ì n h viện lý ngộ t r â n đối diệp vũ cùng thạch ngọc lên tiếng nói rằng các ngươi hãy nhìn kỹ ta chỉ xuất một kiếm thạch ngọc một nháy mắt kích động đây chính là lý ngộ chân một thức thiên kiếm kiếm pháp liền xem như lĩnh ngộ một chút da lông đều rượuộng vô tận a nắm chặt nắm đấ t h ấ n c h i sắc thừ b ă n g vào ta ngộ tính cái này thức t i ê n kiếm tuyệt đối có thể lĩnh ngộ được một hai phần mười tuyệt đối phải so cái này diệp vũ lĩnh ngộ sâu lý ngộ chân đồ đệ ta thạch ngọc đương định mà diệp vũ thì là vẻ mặt lạnh ngạn trong ánh mắt không có chút nào chấn động cùng thạch ngọc vẻ mặt cùng nhiệt kích động tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng dường như lý ngộ chân một kiếm tại diệp vũ trong mắt đồng dạng là bình thường một kiếm mà thôi thừ thạch ngọc nhìn xem diệp vũ bình thản bộ dáng trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng thật có thể chăng a chờ ta thắng ngươi thời điểm ta nhìn ngươi còn có thể hay không trang bình tĩnh như vậy t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín thạch ngọc xuất kiếm t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín thạch ngọc xuất kiếm tranh một tiếng sắc bén kiếm minh tại cổ phát trong đỉnh v i ệ n b a n g lên lý ngộ chân tay cầm một cây cành khô t h ẳ n g tắp đâm về phía một bên trên bàn thấp mặt chén t r à thử một tiếng thanh thúy tiếng b a n g qua đi cái này tính chất cứng cỏi đồ xứ chén t r à bị cánh khô trước sau xuyên suốt một cái lỗ nhỏ mà cái này chén t r à vẫn như cũ vững vàng đứng ở bàn thấp phía trên vậy mà không có chút nào di động thạch ngọc mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn xem một màn này trong lòng kinh ngạc khó mà nói lên lời dùng căn đụng một cái liền gãy c ả n h khô vậy mà không tốn sức chút nào liền quắn xuyên một cái chén t r à loại này tinh chuẩn cường độ loại này cực hạn lực phá hoại quả thực quá kinh khủng không hổ có thiên kiếm danh sưng lý ngộ chân c h ậ m r ã i thu hồi c ả n h khô chỉ thấy chén t r à trước sau riêng phần mình xuất hiện một cái tròn trịa cửa hàng cửa hàng b ề mặt sáng bóng chân trượt như gương mảy may nhìn không ra cái này lại là dùng một cây c ả n h khô đâm ra tới đây chính là thiên kiếm kiếm pháp bên trong cơ sở nhất ai lý ngộ chân nhìn xem diệm vũ cùng thạch ngọc hai người nhẹ nói cho các ngươi một chén trả thời gian r i ê n phần mình ra tay để cho ta nhìn xem các ngươi ngộ tính như thế nào diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhẹ gật gật đầu có thể khác một bên thạch ngọc thì là hưng phấn dị thường trong mắt l ó e lên vẻ kích động cao giọng nói rằng xin tiền bối yên tâm vạn bối tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng lý ngộ chân nhẹ gật đầu không nói gì quay người ngồi ở ghế mây phía trên vưng ơ lên một ly trà ngọt khẽ nhấp một miếng mùi thơ m ngát bốn phía nước trà thời gian uống cạn trung trà thoáng qua liền mất lý ngộ chân buông xuống chen trà nhìn xem diệp vũ cùng thạch ngọc hai người vừa cười vừa nói c ả ngộ như thế nào lại ra tay để cho ta xem một chút đi ta tới trước thạch ngọc trước tiên mở miệng lên tiếng chọn thuấn nhìn diệp vũ một cái thạch ngọc tiến lên phóng ra một bước cầm lấy lý ngộ t r â n trước đó đã dùng qua cành khô thạch ngọc đứng tại một cái mới tinh chén trà trước đó hít sâu một hơi trong đầu hồi tưởng lại lý ngộ t r â n xuất thủ động tác cùng tư thế thạch ngọc tại trong đầu không ngừng tái diễn kiêm một thức t i ê n kiếm động tác hô thạch ngọc thở phào một hơi trời sinh kiếm cốt đối với kiếm đạo thiên phú hơn người thể hiện ra ngoài thạch ngọc xác định mình có thể mô phỏng lý ngộ chân động tác đúng thạch ngọc khé quát một tiếng trong tay cành khô đột nhiên đâm ra thử một tiếng yếu ớt khí lưu ti cánh khô cấp tốc sẹn qua k h ô n g khí chống đỡ tại chén trà phía trên đốt chén trà phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó trước sau lắc lư lên nhìn thấy chén trà lắc lư lên thạch ngọc tranh thủ thời gian thu hồi cánh khô trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương đã i t r à ngọn lắc lư bắt đầu lắng xuống thạch ngọc mới thở dài một hơi c ũ n may không để cho chén trà đến rơi xuống nhưng là lập tức thạch ngọc tâm lại nhấc lên khẩn trương nhìn về phía chén trà bị cánh khô đánh trúng địa phương、Kết. một vết nước đột ngột xuất hiện tại chén trà tường ngoài phía trên Kết. Kết. ngay sau đó lại là hai đạo vết rách vây quanh cảnh khô đánh trúng chén trà địa phương hướng bốn phía khuyết tán ra đến thành thạch ngọc kích động nắm chặt nằm đấm mặc dù cùng lý ngộ t r â n kiếm pháp so sánh như là khác nhau một trời một vực nhưng là thạch ngọc cũng hết sức kích động bởi vì một thức này kiếm pháp hiệu quả đã xa xa vượt ra khỏi thạch ngọc mong muốn chẳng biết lúc nào thạch thanh mấy người cũng tới tới diệp vũ ba người phụ cận nhìn xem thạch ngọc một kiếm này thạch thanh trong mắt một lần nữa dâng lên hy vọng tri xác ngọc nhi một thức này kiếm pháp mặc dù không có thập toàn thẩm mỹ nhưng lại cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của ta thạch thanh dùng ánh mắt mong đợ hy vọng tại lý ngộ chân trên mặt nhìn thấy hài lòng vẻ mặt đáng tiếc lý ngộ chân trên mặt không có chút nào chấn động dường như thạch ngọc một kiếm này căn bản cũng không có gây nên lý ngộ chân chú ý thạch ngọc cũng tương tự thấy được lý ngộ chân trên mặt bình tĩnh bất quá lại cho rằng đây là cao nhân tiền bối thái sơn sụp ở t r ư ớ c mà mặt không đổi sắc p h ó n g phạm chính mình một thức này kiếm pháp tuyệt đối có thể khiến cho lý ngộ chân hài lòng tiền bối v n bối kiếm pháp thi triển hoàn tất còn mời tiền bối lời b ì n h chương sáu trăm dám chó không kêu chương sáu trăm dám chó không kêu lý ngộ chân song mi hơi nhữ lên nhìn xem thạch ngọc đánh chúng trấn trả chấm âm tựa hồ là đang tổ chức ngôn ng nên cho ra một cái như thế nào đánh giá thật lâu lý ngộ chân mới mở miệng nói rằng một kiếm này kiếm thế mặc dù sắp bén nhưng là lực đạo tán loạn không thể tập trung ở một chỗ bất quá đối với người bình thường mà nói cũng coi như rất tốt thành ngọc nghe vậy ánh mắt lộ ra một chút vẻ thất vọng b ẹ n vẹn dạng này a t i ê n bối ta thật là hoàn mỹ đem ngài động tác phục chế xuống tới mặc dù so ra kém ngài nhưng là thế nào cũng có thể đạt tới một hai phần mười trình độ a như thế nào coi như không tệ ha ha không đợi lý ngộ chân trả lời thạch ngọc diệ vũ t r ư ớ hết nhịn không được nở nụ cười lạnh thạnh ngọc căm tức nhìn diệ vũ tất giật quát diệp vũ ngươi cười cái gì diệp vũ lắc đầu thở dài một cái nói rằng ta đang cười ngươi cuồng vọng mà không biết ta như thế nào cuồng vọng t h ạ c h ngọc trong mắt sắc mặt giận dữ càng lớn ta dám nói một thức này kiếm pháp tuyệt đối nắm giữ một hai phần mười sao là cuồng vọng mà nói diệp vũ n h ế t miệng bật cười một tiếng còn một hai phần mười ngươi cũng đừng ở hướng trên mặt g i t p vàng lý tiền bối vừa rồi trở ngại ngươi là van bối mặt mũi mới n g ự a khí uyển chuyển muốn ta mà nói ngươi một kiếm này quả thực chính là dám chó không tê ừ lại còn dám nói đạt đến tiền bối một hai phần mười trình độ thật sự là không xấu hổ a ngươi n g ư ơ i thạch ngọc đưa tay chỉ diệp vũ trên mặt đỏ lên tức giật quát diệp vũ lời này của ngươi có ý tứ gì n g ư ơ i dám nói ta cái này thức kiếm pháp là dằm cho không tê ừ ta thật là hoàn mỹ phục chế tiền bối động tác ngươi gọi là vẽ hổ không thành lại thành trò diệp vũ quát lạnh một tiếng ngươi cho rằng làm được tiền bối trình độ vẹn vẹn xuất kiếm tốc độ nhanh lực lượng đủ là đủ rồi a quả thực buồn cười tiền bối muốn chúng ta cảm lộ chính là ẩn chứa kiếm pháp bên trong ý cảnh mà không phải xuất kiếm con đường vật kiếm thủ pháp diệp vũ thân làm lôi linh kiếm thể đồng thời tu tập công pháp ẩn kiếm vật tự nhiên đối với kiếm đạo một đường có được trời ưu hái cảm giác vừa rồi lý nộ g chân một kiếm kia diệp vũ nhìn thấy cũng không phải là lý nộ g chân xuất kiếm hình mà là thấy được xuất kiếm ý cho nên nói ngươi vừa rồi một kiếm kia nói ngươi rằng chó không kêu đều là tại coi trọng ngươi diệp vũ nhìn xem thạch ngọc cười lạnh một tiếng khinh thường nói mà ngươi còn có mặt mũi nói đạt đến một hai phần mười trình độ đúng là vô sỉ không gì bằng a thạch ngọc tại diệp vũ n ô n ngữ t h ế công phía dưới sớm đã giật mình ngay tại chỗ một lát sau lấy lại tinh thần nhìn xem diệp vũ trong mắt lựa giận tiêu đốt ngươi biết cái gì ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi có tư cách lời bình ta a t h ạ c h ngọc mặt đỏ lên bên trên hướng phía diệp vũ quá lớn ngươi đây là tại ác ý nói xấu tiền bối xin ngươi là ta làm chủ t h ạ c h ngọc quay người nhìn xem lý ngộ t r â n trên mặt lộ ra h ủy khuất chi sắc trầm giọng nói rằng ngài đều nói ta cũng không tệ lắm diệp vũ lại nói ta là dám cho không tề ừ đây là không cho ngài mặt mũi hắn hắn nói rất đúng lý ngộ t r â n ánh mắt bình tĩnh nhìn t h ạ c h ngọc ngữ khí bình thản nói rằng hắn rát t h ạ c h ngọc còn muốn nói cái gì thật là nghe được lý ngộ chân lời nói về sau tựa như là một cái bị bóp lấy hết h ầ con vịt trong nháy mắt mơ hồ thanh ngọc khóc ó thể tin nhìn xem lý ngộ chân dường như nghe không hiểu lý ngộ t r â n vừa rồi vậy mà nói diệp vũ nói đúng lý ngộ t r â n lắc đầu thở dài một cái lão phu bản ý là muốn cho ngươi l ĩ n h nộ g kiếm pháp bên trong kiếm ý đáng tiếc nhưng ngươi lẫn lộn đầu đôi diệp vũ nói đúng ngươi chỉ thấy được lão phu kiếm pháp hình mà không có l ĩ n h nộ g được ý thật lâu thạch ngọc tái nhợt nghiêm mặt sắc lảo đảo lui lại trong miệng lẩm bẩm nói thì ra ta thật sai lầm bất quá thạch ngọc nắm chặt n ắ m đấm nhìn xem một bên diệp vũ lạnh nhạt vẻ mặt cắn răng nói rằng ngươi nói đúng lại như thế nào ta cũng không tin ngươi có thể lãnh nộ được thiên kiếm ki tu luyện thất thể nghiệm thẻ chương sáu trăm linh một sử dụng tu luyện thất thể nghiệm thẻ nếu như ngươi không lĩnh ngộ được kiếm pháp bên trong kiếm ý ta không tin ngươi lại so với ta mạnh thạch ngọc sắc mặt âm lãnh nhìn xem diệp vũ chỉ cần ngươi không sánh bằng ta tiền bối đồ đệ vẫn là ta ha ha còn không hết hy vọng a diệp vũ cười lạnh một tiếng hy vọng một hồi ngươi sẽ không bị đả kích đến hoài nghi đ ờ i người diệp vũ nói xong cất bước tiến lên tay nắm lấy cánh khô t h ư ớ n g phía chén trả nghiêng nghiêng đâm đã qua một bên thạch ngọc nhìn xem hưng phấn kém chút ngừng hắn cười ra heo âm thanh ha ha liền loại này siêu siêu mẹo mẹo động tác cũng dám nói được ta thật sự là quá buồn cười tại thạch ngọc trong ánh mắt diệp vũ một kiếm này tốc độ cũng không nhanh hơn nữa kiếm thế cũng không phải là thẳng tắp hướng phía chén trà đã đâm đi ngược lại kiếm thế phiêu hốt ở giữa không trùng chuyển hướng mấy lần、Cắt. bất quá là ngoài miệng lợi hại mà thôi thạch ngọc khinh thường bật cười một tiếng nhìn xem diệp vũ khinh bị nói rằng loại kiếm pháp này chỉ sợ liền chén trà tường n g o à i đều không đánh tan được tinh âm thanh thạch ngọc còn chưa nói hết liền nghe tới lý ngộ chân đỗng nhiên quát lạnh một tiếng thạnh ngọc khẽ giật mình nhìn về phía lý ng phát hiện lý ngộ chân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm diệp vũ động tác trong mắt vậy mà lộ ra một chút chấn kinh c h i s ắ c làm sao có thể diệp vũ hắn loại này siêu siêu mẹo mẹo kiếm pháp thế nào chịu có thể khiến cho lý tiền bối như thế chú ý t h ạ c h ngọc khó có thể tin nhìn chằm chằm diệp vũ động tác nhìn xem diệp vũ đem một kiếm này đưa tới chén trá trước đó đốt thử tại t h ạ c h ngọc thạch thanh bọn người ánh mắt k hiếp sợ bên trong diệp vũ một kiếm này vậy mà thật mà đâm vào chén trá bên trong diệp vũ trong tay cây kia đụng một cái tức gãy cành khô vậy mà thật quán xuyên chén trá cái này kiếm pháp thật thành t vậy mà cùng lý tiền bối đồng x u ấ t một triệt liên chén trà cũng không từng di động mảy may cái này diệp vũ hắn là thế nào làm được đây chính là lĩnh nộ kiếm pháp bên trong kiếm ý a vẹn vẹn nhìn một lần mà thôi quả nhiên kinh khủng n ộ tính không phải người quá thay trong đình viện t h ạ c h ngọc t h ạ c h thanh trần bình cùng hình mãnh tất cả đều mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem diệp vũ c h i ế quả thử diệp vũ đem c ả n h khô theo chén trà trong lỗ thủng rút ra khe to m ả y trong mắt rơi vào trầm tư không đúng diệp vũ lẩm bẩm nói một câu lập tức tay cầm cành khô hướng phía chén trà lại đâm tới thử lại là một cái trước sau quán thông lỗ thủng xuất hiện tại chén trà phía trên vẫn là không đúng không đủ đốt thử cành khô tại chén trà bên trên lại không vào đi vào t h ạ c h ngọc cùng thạch thanh mấy người cứ như vậy nhìn xem diệp vũ cầm cành khô lặp đi lặp lại tại chén trà bên trên đâm tới đâm tới rất nhanh chén trà bên trên liền xuất hiện mấy cái trước sau quán thông lỗ thủng mà diệp vũ trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm nói xong không đúng còn chưa đủ t h ạ c h ngọc giờ phút này trong lòng là sụp đổ nếu như không phải trở ngại mặt mũi thanh ngọc quả thực liền phải gào khóc lên chơi ạ đều đã làm được trình độ này không kém lý ngộ chân m ả y may lại còn nói không đúng nhìn xem còn muốn dùng cành khô đâm về chén trà diệp vũ t h ạ c h ngọc ánh mắt lộ ra vẻ khuất đ ủ lớn tiếng quát diệp vũ ngươi đủ ta thừa nhận ngươi thắng thật là ngươi có cần phải làm nhục ta như vậy a diệp vũ không có chút nào nghe thấy tay nắm lấy cành khô hướng phía chén t r à lại đâm tới đốt thử loại ngộ tính này loại thiên phú này một bên lý ngộ chân sớm đã không còn trước đó bình tĩnh lạnh nhạt mà là vẻ mặt của nhật nhìn xem diệp vũ tựa như là đang nhìn một cái hiếm thấy trên bạo thật lâu diệp vũ thu tay về bên trong cành khô mà cái kia trải qua mưa gió chén t r à đã sớm thủng trăm n g à n lỗ còn kém một chút khoảng cách cái loại cảm giác này còn chưa đủ l ầ m b ầ m nói một câu diệp vũ lập tức nhắm mắt mà đứng hệ thống sử dụng tu luyện thất thể nghiệp thẻ g i ọ t hoan n g ê n h tốt chủ sử dụng thể nghiệp thẻ đ ế m ngược bắt đầu mười bốn ngày hai mươi ba h năm mươi chín điểm chương sáu trăm linh hai đốn nộ chương sáu trăm linh hai đốn nộ trong tháng chốc diệp vũ đi tới một chỗ đặc biệt địa phương dưới chân dẫm lên đá bạch ngọc đại bốn phía hoang vu một mảnh trên đỉnh đầu sao lốm đốn đầy trời giống như ngân hà lưu truyện tương đạo vô hình chấn động bao phụ tại diệp vũ quần thần nhờ ư n g diệp vũ đầu não trong nháy mắt thanh minh không ít đây chính là tu luyện thật ta diệp vũ theo bản năng nhìn về phía trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm từ hư thành thực xuất hiện tại diệp vũ trên bàn tay bấm tay gậy nhẹ lưới kiếm phát ra một tiếng thanh thúy p h o n g minh tranh diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vậy m à như thế chân thực khép hờ hai con người diệp vũ trong đầu hồi tưởng lại lý ngộ chân xuất kiếm lúc bao hàm kiếm ý tranh trường kiếm phá không mang theo một tiếng bén nhọn gáo t é t loại cảm giác này diệp vũ đông nhiên mở to hai mắt vừa rồi một kiếm kia diệp vũ đã hoàn mỹ nắm được lý ngộ chân xuất kiếm lúc kiếm ý còn chưa đủ diệp vũ khe é quát một tiếng siêu cấp tín h nhiệm toàn bộ triển khai ông toàn bộ tu luyện thất không gian có chút rung động vô số tin tức lưu tràn vào diệp vũ trong não xuyên thấu qua hai mắt diệp vũ ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu ngân hạ thời gian trôi qua tinh hà đấu chuyển trong phòng tu luyện cái kia đạo vô hình chấn động tại diệp vũ trong lòng càng rõ ràng lên cảm nộ một lát diệp vũ sợ hãi cả kinh kinh ngạc thốt lên đây là đạo vận tâm thần không tự chủ đắm chìm trong cái kia đạo vô hình chấn động bên trong diệp vũ thỉnh thoảng vung lên hai tay chợt ngón tay như kiếm đâm về trước người hư không toàn diện mở ra siêu cấp tính nhầm diệp vũ ngưng thần càng lộ cứ việc cái kia đạo vô hình chấn động rõ ràng không ít nhưng vẫn như cũng mờ mịt như yên không thể nắm lấy thật lâu diệp vũ cảm giác được đầu không còn song bên cạnh h u y ệ t thái dương t h ỉ n h thịch bắt đầu nhảy lên tê cảm giác đã từng quen biết nhường diệp vũ không khỏi hít sâu mờ hơi diệp vũ biết đây là chính mình tinh thần lực tiêu hao quá độ sinh g i tác dụng p ụ hệ thống tu luyện t ấ t thời gian sử dụng còn thừa lại bao lâu 14 n g à y 22 giờ 34 điểm diệp vũ đ u ố t đ u ố t việt thái dương thầm nghĩ trong lòng qua hơn một giờ a t h ở phao m ộ t hơi diệp vũ khoanh chân ngồi đá bạch ngọc trên đài nhắm mắt khôi phục tinh thần lực tại chỗ này không gian bên trong diệp vũ cảm giác không thấy đói khắt cùng b ệ c h ngọc hạn chế chính mình chỉ có tinh thần lực nhiều ít thời gian lưu chuyển nhắm mắt ngưng thần bên trong diệp vũ mở mắt một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất hệ thống qua bao lâu tu luyện thất thời gian sử dụng còn lại m ư ngày h a giờ ba điểm dùng ba ngày thời gian a diệp vũ âm thầm trầm âm lập tức bỗng nhiên đứng dậy thời gian không nhiều lắm tiếp tục siêu cấp tính n h ẩ m toàn bộ triển khai ông trong hư không cái kia đạo chấn động dường như càng thêm rõ ràng chút thời gian ngay tại diệp vũ không ngừng tuần hoàn mở ra siêu cấp tính n h ẩ m c ả m ngộ đạo vận bên trong không khô đi ngoại giới tại lý ngộ chân đám người trong mắt diệp vũ thu tay lại bên trong cánh khô hai mắt nhìn chăm chú trước mắt hư không trong miệng lẩm bẩm nói còn chưa đủ lập tức diệp vũ nhắm lại hai mắt đứng tại chỗ không n ú c ních thành ngọc nhữ mày nhìn diệp vũ một lát trong miệng không nhịn được nói diệp vũ ta đều đã thừa nhận ngươi thắng ngươi vẫn còn giả bộ mô hình làm đạo thấy diệp vũ không có phản ứng thạch ngọc cất bước tiến lên mong muốn thôi động diệp vũ vê anh lý ngộ chân tay áo dài hất lên mang theo một tiếng tiếng b a n g nặng nề g h đập vào thạch ngọc trên thân vê anh thạch ngọc một nháy mắt bay ngược ra ngoài đập xuống đất nửa ngày chưa kịp phản ứng thạch thanh sắc mặt xích chặt ngữ khí mang theo trách cứ nói tiền bối đây là ý gì ngọc nhi hắn cũng không có thương tổn diệp vũ tâm tư lý ngộ chân không để ý đến thạch thanh một đôi tĩnh mịch con ngươi nhìn chằm chằm giếp vũ khe quát một tiếng không nên tới gần giếp vũ hắn đây là tại đốn n ộ đốn n ộ thạch thanh lẩm bẩm lặp lại một câu lập tức sắc mặt sợ hãi cả kinh lại là đốn ngộ thạch thanh khó có thể tin nhìn xem d ị c v ũ trong mắt lóe lên hâm mộ vẻ đẹp đét chương 603, s i tâm vọng tưởng chương 603, s i tâm vọng tưởng như thế nào đốn ngộ đột nhiên lĩnh ngộ đây là một loại vô cùng trạng thái h u y ề n diệu người bình thường cuối cùng cả đời cũng sẽ không gặp phải mà gặp phải không một người không phải hạ người kinh tài tuyệt diễm hoa q u ố c võ giả bên trong có thể có một chỗ n ộ hiệu võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay mà bọn hắn tại đốn n ộ về sau tất cả đều có đột nhiên tăng mạnh tiến triển về phần lần thứ hai đốn ngộ ha ha kia là suy nghĩ nhiều có một lần đốn ngộ cũng đã làm mời thiên tri may mắn nào dám tạ i yêu cầu xa v i lần thứ hai đâu chính là bởi vì lý ngộ chân cho rằng diệp vũ là lâm vào đốn ngộ bên trong mới có thể ra tay ngăn cản t h ằ n h ngọc không cho hắn q u ấ y r à y diệp vũ hào tiểu tử lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng không nghĩ tới diệp vũ thậm chí có may mắn tiến vào đốn ngộ bên trong chờ hắn tỉnh lại ta một thức này kiếm pháp hắn hẳn là nắm giữ không sai biệt làm a có lần này đốn n ộ tiếp xuống tu tập hẳn là cũng sẽ thông thuận không ít chưa từng nghĩ lão phu cũng có thể có này thiên tư chắc việt đệ tử lý ngộ chân nhìn xem d i ệ p vũ thật sự là càng xem càng hài lòng không khỏi khẽ vớt sợi dâu nét miệng lên thạch thanh mấy người không dám đánh n h i ề u d i ệ p vũ chỉ có thể đứng tại lý ngộ chân sau lưng cách thật xa vẻ mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem d i ệ p vũ p h ụ thân ngươi nói cái này đ ỗ n g nhiên ngộ là cái gì a lý tiền bối về phần một bàn tay đem ta đánh bay ra ngoài đi thạch ngọc không dám chất vấn lý ngộ chân đành phải đối thạch thanh đoán chất lên ngươi không hiểu thạch thanh lắc đầu nói một câu sau đó thở dài một cái lý tiền bối đem ngươi đánh bay cũng k h ô an phải biết đốn ngộ thật là cơ hội ngàn năm một thở nếu như ngươi cắt ngang diệp vũ đốn ngộ chỉ sợ lý tiền bối giết n g ư ơ i tâm đều có thạch ngọc nghe vậy rụt cổ một cái trong lòng âm thầm may mắn ai nếu là ta có thể đốn ngộ một lần chỉ sợ lý tiền bối liền sẽ thu ta làm đồ đẻ đi thạch ngọc hâm mộ nhìn xem diệp vũ trong miệng lẩm bẩm nói、tắt. liền ngươi còn muốn đốn ngộ thật sự là si tâm v ọ n g tưởng hình m a h nghe được thạc h ngọc thanh â m nếp miệng bật cười một tiếng thạch ngọc hơi đỏ mặt cứng cổ thế nào còn không cho ta ngẫm lại rồi hình manh lườm thạch ngọc một cái ngựa khí khinh thường nói mấy lần hoa quốc võ giả có thể ngộ hiểu không đến năm ngón tay số lượng mà những người này không khỏi là đỉnh đỉnh nhân vật nổi danh đạo minh minh chủ t i ê n cơ tử độc môn môn chủ chấm ngàn đêm u y cốc một mạch thuật chi truyền nhân vượng hoàng lại thêm sư thúc ta hết thể mới bốn người ngươi dám nói ngươi có thể sánh vai những người này à ta ta nghe được hình manh chất vấn thạch ngọc sắc mặt trắng bệnh há to miệng lại không có nói ra một câu đầy đủ đến hình manh bay đầu không để ý thạch ngọc mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữ vũ ánh mắt lộ ra vẻ hưng vấn ha, ha. diệp vũ về sau khẳng định sẽ trở thành một phương đại lão một ta hình mánh cũng là diệp vũ người dẫn đường mặc dù chỉ dạy qua diệp vũ một ngày bắt cực quyền nhưng là cũng coi như dạy bảo qua không phải sao thư hử mặc kệ diệp vũ tương lai lớn bao nhiêu thành cựu hắn cũng phải gọi ta một tiếng hình lão sư nghĩ đến đây hình mánh liền trong nháy mắt đắc ý cảm thấy vô cùng có mặt khoe miệng đều nhanh rồi tới lô t hai căn nếu như không phải dùng tay che lấy hình mánh quả thực liền phải cười ra heo âm thanh phản ứng của mọi người diệp vũ cũng k h biết giờ phút này diệp vũ đang chìm ngâm ở minh ngộ bên trong mà tu luyện thất thời gian cũng đi tới đến n ư ợ c Giọt. nhắc nhở tốc chủ lần này tu luyện thất thời gian sử dụng còn lại cuối cùng ba phút diệp vũ thân thể rung động ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt đối mười lăm ngày thời gian nhanh như vậy đã đến à. lập tức diệp vũ trong mắt lại lộ ra vẻ chờ mong đã cái này tu luyện thất thể nghiệm thẻ là rốt thường được đến như vậy thì có cơ hội lần nữa là được ông diệp vũ khoát tay một thanh h ư n g không ngưng hình trường kiếm xuất hiện tại bàn tay bên trong dựng thẳng lên trường kiếm diệp vũ cũng chỉ xẹt qua kiếm tích tranh một tiếng kiếm minh diệp vũ trường kiếm đã đâm ra không có kèm theo lôi đỉnh kiềm khí cũng không có vận dụng b ả n g bạc khí v ế t lực lượng một kiếm này thường thường đâm ra không mang theo một tia khói lửa、kết. một đạo nhỏ xịu tiếng vang chuyển đến dường như thời gian kết thúc toàn bộ tu luyện thất sụp đổ tản mắt ra chương sáu trăm linh bốn không cách nào thấy rõ kiếm pháp chương sáu trăm linh bốn không cách nào thấy rõ kiếm pháp lý ngộ chân ở lại trong đình biện hoàn toàn yên tĩnh dường như liền không khí đều trầm m ặ t lại lý ngộ chân một đoàn người yên lặng mà đứng ánh mắt tất cả đều tập trung đến diệp vũ trên thân ông lý ngộ chân nhãn tỉnh sáng lên hắn phát hiện diệp vũ thân thể chấn động nhẹ nhẹ một chút tỉnh lý ngộ t r â n quát khẽ một tiếng chỉ thấy diệp vũ giờ phút này đang chậm rãi mở ra hai con ngươi tương đạo như là đầy sao lấp lóe tại diệp vũ trong mắt sáng tối chợt trần một lát sau toàn bộ biến mất diệp vũ ngươi cảm thấy thế nào lý ngộ t r â n mở lời hỏi diệp vũ nhưng là liền chính hắn đều không có phát hiện lý ngộ t r â n thanh âm lại có, có chút ó c rung động lý ngộ t r â n sau lưng hình mánh vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem sư t h ú c của mình trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc phải biết lý ngộ t r â n thân làm võ minh tiền nhiệm minh chủ đồng thời cũng là tâm trí kiên định chiến lực định tiêm tác phẩm thấy thần cảnh võ giả loại tình huống này xuất hiện tại lý ngộ t r â n trên thân quả thực khó có thể tưởng tượng cái này cũng đủ để chứng minh lý ngộ t r â n lại như thế nào quan tâm diệp vũ nghe được lý ngộ t r â n hỏi thăm diệp vũ gian ra một thoáng thân hình thích sâu một hơi lập tức khẽ cười nói trước nay chưa từng có tốt một bên hình m á n h tiến lên một bước t h i ế u kỳ hỏi thăm diệp vũ diệp vũ ngươi lần này đốn ngộ đến cùng lĩnh ngộ nhiều ít sư thúc ta kiêm một thức kiếm pháp có hay không lĩnh ngộ được nam thành không đợi diệp vũ đáp lời thạch ngọc liền vẻ mặt đen tị thấp giọng nói rằng nam thành không có khả năng đây chính là lý tiền bồi kiếm pháp thậm a n chí là toàn bộ lĩnh ngộ kêu một thức kiếm pháp cái này sao có thể thạch thanh thạch ngọc cùng hình manh tất cả đều ngây ngẩn cả người hoàn toàn không nghĩ tới lý ngộ chân vậy mà cho diệp vũ cao như vậy một cái đánh giá thử ta vậy mới không tin hắn có thể toàn bộ lĩnh ngộ một kiếm kia t h ạ c h ngọc thầm hư một tiếng nếu môi khinh thường t h ấ p giọng nói rằng tất nhiên là lý tiền bối yêu ai yêu cả đường đi mới có thể cho cao như vậy một cái đánh giá lý ngộ chân nhìn vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ nhẹ gật đầu tàn g dương ân không tệ không quan tâm hơn thua thái sơn sụp ở t r ư ớ c mà mặt không đ ổ i sắc đây mới là một cái võ giả nên n có phong phạm diệp vũ ngươi ra tay đi nhường lao phu nhìn xem ngươi đến tột cùng lĩnh n ộ nhiều ít diệp vũ khẽ bước cảm trong tay xách theo cánh khô cất bước tiến lên diệp vũ hai chân vi phần đứng trên mặt đất Vũ không có trước đó loại kia thẳng tắp như kiếm sắp bén ngược lại như là một cái không biết võ công không rõ kiếm pháp người bình thường nhưng là lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ s á t thực nhãn tình sáng lên âm thầm tán thưởng một tiếng tốt lấy mũ phẩm t ẩ y tùy cảnh liền có thể cảm nhận được t h ấ t phẩm t h ấ y thần cảnh khả năng cảm lộ đến thiên nhân hợp nhất c o i là thật bất phàm ba diệp vũ khúc cánh tay đưa tay trong tay cánh cô liền đ a hướng về phía trước đưa tới đám người mắt không chấp nhìn chầm chầm diệp vũ cánh tay muốn nhìn rõ diệp vũ động tác diệp vũ động tác không vui tương phản lại hết sức chậm g i i đưa về phía trên bàn thấp mặt chân trả nhưng là nh tại mọi người trước mắt kiêm một s á t na diệp vũ tay liền đã thu hồi lại đám người s ư n g sở tất cả đều nghi hoặc nhìn diệp vũ cái này kiếm pháp đã thi triển hoàn tất còn giống như không có đụng phải chém trả a mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên đốt đám người giật mình phát hiện thanh âm này lại là đến từ bàn thấp phía trên sứ men xanh chân trà lúc nào thời điểm diệp vũ một t i ế n g này là khi nào đánh chung chân trà lý ngộ chân tay run một cái nắm chặt đoạn vải gốc sợi dâu không lo được đau đớn trên mặt lý ngộ chân mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị thân là một cái thấy thần cảnh võ giả h ã n vậy mà không có thấy rõ diệp vũ đến cùng là như thế nào xuất kiếm chương 605, t ú nhi thạch ngọc chương 605, t ú nhi thạch ngọc có thiên kiếm danh s ư ơ n g t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả lý ngộ chân đang mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn xem diệp vũ diệp vũ ngươi chừng nào thì xuất kiếm một bên thạch thanh cùng hình mánh giống nhau vạn phần chân kinh nếu như ngay cả khi nào xuất kiếm đều thấy không rõ kia đón đỡ liền thành một chuyện cười ta đã biết một tiếng kinh hô tự thạch ngọc trong miệm phát ra thạch thanh nhìn xem con của mình trong mắt lõe lên vẻ nghĩ hoặc chẳng lẽ ngọc nhi lại có thể phát hiện diệp vũ khi nào xuất kiếm bí mật lý ngộ chân cùng hình mánh giống nhau sắc mặt trịnh trọng nếu như thạch ngọc hắn thật sự hiểu rõ vậy hắn tiên phu giống nhau không tầm thường ngọc nhi ngươi m a u nói ngươi là thế nào biết diệp vũ khi nào xuất kiếm thạch thanh ánh mắt lộ ra vẻ t r ở mong mừng rỡ hỏi thăm thạch ngọc thạch ngọc nhìn thấy mấy người coi trọng ánh mắt trong nháy mắt đắc ý lượm diệp vũ một cái. Thạch ngọc trên mặt lộ ra không gì hơn cái này vẻ mặt h ứ diệp vũ ngươi cho rằng thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm xuất kiếm liền có thể cho thấy sự lợi hại của ngươi a thật sự là quá ngây thơ rồi、Tính. thạch ngọc vừa mới nói xong trong đỉnh v i ệ n yên tĩnh một mảnh thật lâu thạch thanh mặt đ ỏ lên cắn răng hỏi thăm thạch ngọc ngọc nhi ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao thạch ngọc có chút ngửa đầu khoe miệng lộ ra một tia thận trọng mỉm cười phụ thân ngươi nghe không hiểu à diệp vũ hắn thừa dịp chúng ta một không chú ý cấp tốc xuất kiếm này mới khiến chúng ta không có phát giác thật sự là quá vô lại phanh thạch thanh một bàn tay quất vào thạch ngọc trên trán ta vô lại ngươi lớn ngươi là t h ạ c tú thạch thanh cố nén giận mắng xúc động đem nửa câu nói s a sờ sờ sửa lại lý tiền bối đường đường một vị thất phẩm thấy thần cảnh báo b i ế thạch một k ô không n Người vắng g chú phải h ý. sợ đầu. t thanh giăn dậy xong thạch ngọc ánh mắt lộ ra một tia cười trên nôi đau của người khác vẻ mặt đối lý ngộ chân chắc tay nói rằng lý tiền bối v ă n bối cảm thấy thu diệp vũ làm đồ đệ một chuyện còn cần châm c h ư ớ c à. lý ngộ chân ánh mắt bình tĩnh nhẹ nói cớ gì nói ra lời ấy thạch thanh trên mặt vui mừng nói lên quay người chỉ vào trên bàn thấp mặt chén t r à tiền bối mời xem diệp vũ hắn mặc dù kiếm thế không thể nắm lấy nhưng lại uy lực này đi cũng không dám khé tạo đám người theo thạch thanh tay nhìn lại chỉ thấy diệp vũ trước người trên bàn thấp một cái xứ men xanh chén trả hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó thạch ngọc nhãn tỉnh sáng lên trong lòng là thạch thanh â m thầm gọi tốt gừng càng già càng tay một chút liền đánh chúng vào diệp vũ t i ể u tử kia nhược điểm đốn ngộ lại như thế nào kiếm thế không thể nắm lấy không tầm tường h a cuối cùng vẫn còn không phải liền một cái sư men xanh c h é n t r à đều không có tổn thương một chút nào thạch ngọc m ị t mở hướng phía diệp vũ i ể u môi khinh thường còn đốn ngộ đâu liên uy lực này l i ề n trước đó một phần bạn cũng không đội kịp thạch ngọc hiện tại cũng có chút hối hận chính mình nhận t u ộ c sớm không phải lấy diệp vũ biểu hiện bây giờ chính mình so với hắn không biết rõ mạnh bao nhiêu lần chật chật thạch ngọc chất chất nhìn xem diệp vũ mở miệng rêu cực nói diệp vũ à ngươi cái này đ ố n g nhiên ngộ cũng không hiệu quả gì đi thậm chí liền trước kia cũng không bằng người xem một chút trà này ngọn đều không có chút nào tổn thương liền ngươi cái này kiếm pháp vi lực thật là thật là khiến người ta nhìn má than g thở lý ngộ t r â n nhìn xem trên b à n thấp mặt c h é n trà trong mắt tinh quang bắn ra b ố n phía kìm lòng không được tán thưởng a thạch ngọc mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem lý ngộ t r â n thấy thần cảnh võ giả cũng biết trợn tròn mắt nói lời bịa ta cái này bất công l ệ cũng quá nghiêm trọng a thạch thanh nhìn xem lý ngộ chân trong miệm thận trọng nói rằng lý t i ê n bối ngài là không phải nhìn lầm diệp vũ kiếm pháp uy lực làm sao có thể để cho người ta nhìn mà than thở ngài nhìn trên bàn thấp chén t r à không có chút nào tổn thương a chương sáu trăm linh sáu thay sư thu đ ổ chương sáu trăm linh sáu thay sư thu đ ổ ngươi biết cái gì các ngươi toàn ra đều là ngủ nốc lý ngộ chân đưa tay chỉ thạch t h a n h cùng thạch ngọc thân làm một gã thấy thần cảnh võ giả vậy mà phát nổ nói tục có thể thấy được lý ngộ chân hiện tại tức giận đến không nhẹ c h n to ánh mắt của các ngươi nhìn xem cái này chén t r à có hay không mảy may tổn thương thạch thanh cùng thạch ngọc hai người bị lý ngộ t r â n g i ă n dậy đầu phát h ô n g theo bản năng tới gần b à n thấp cẩn thận tra xét trên b à n thấp mặt xứ men xanh chén t r à cái này chuyện này cũng không có gì biến hóa đi liền một vết nứt đều không có thạch ngọc tỉ mỉ tra xét đ ử a n g à y vẫn không có tại chén t r à phía trên phát hiện bất kỳ tổn thương phụ thân ngươi nhìn xem chén t r à bị tổn thương a thạch ngọc nhìn không rõ ràng cho lắm thế là quay đầu hỏi thăm thạch thanh thạch thanh giống nhau không có tại chén trả bên trên nhìn thấy tổn thương bất quá đã lý ngộ chân nói kia tất nhiên là chính mình hai cha con mắt vụ về không có phát hiện ách vi phủ cũng không nhìn thấy bất quá cái này tổn thương có lẽ tại chén trà nội bộ ta bưng lên đến lại nhìn kỹ một chút thạch thanh nói xong vươn tay mong muốn bưng lên trên bàn thấp mặt xứ men xanh chén trà đặt ở phụ cận cẩn thận xem xét ông ngay tại thạch thanh dối ra ngón tay đụng chạm lấy chén trà về sau một đạo nhỏ xịu rung động tự đụng chạm điểm nhanh trong k h u y ế t tán tới toàn bộ chén trà b á một ngày mắt tại thạch thanh cùng thạch ngọc ánh mắt khiếp sợ bên trong toàn bộ xứ men xanh chén trà v ậ y mà hóa thành nét phấn chồng chất tại bàn thấp trên mặt bàn cái này cái này thạch thanh mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt phát sinh tất cả hoàn toàn mất đi năng lực suy tư vì cái gì chén trà bỗng nhiên biến thành n g i ế t phấn chẳng lẽ là bởi vì diệp vũ một kiếm kia thạch ngọc giật mình ngay tại chỗ thất thần kinh hô lên một đạo khí lưu theo thạch ngọc trong miệng phun ra đem trên bàn thấp mặt chén trà bột phân thổi bồng bềnh lưu l o á t rơi xuống một chỗ lý ngộ chân nhìn trước mắt tất cả trên mặt lộ ra vẻ phức tạp diệp vũ không nghĩ tới lao phu vậy mà tính sai lão phu một kiếm kia ngơi không phải lĩnh ngộ bảy tám phần cũng không phải hoàn toàn lĩnh n ộ mà là thành xuất vu lam thắng vu lam hoàn toàn vượt ra khỏi lão phu tưởng tượng lao phu một kiếm kia mặc dù có thể xem chén trà như không trong nhá nhưng là cũng tuyệt đối làm không được như ngơi ư loại này trình độ nhường kinh lực tại chén trà bên trong bộ phát hơn nữa còn khống chế như thế tinh chuẩn hình manh đứng tại lý ngộ t r â n bên cạnh thân nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía diệp vũ hình manh mặc dù tự tin diệp vũ ngộ tính cao tuyệt nhưng là cũng tuyệt đối nghĩ không ra diệp vũ lại có thể thoát ly lý ngộ t r â n một kiếm kia lồng chim đi ra con đường thuộc về mình đối mặt lý ngộ t r â n cùng hình manh chân kinh diệp vũ khoe miệng lộ ra mỉm cười n g a khí lạnh nhạt nói chỉ là trùng hợp đốn ngộ một lần mắt h ô i lắc đầu lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ cười khổ một tiếng ta biết ngơi ưu tú cũng tuyệt đối không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta lớn như thế một kinh hỷ lần này ta cũng không biết có nên hay không thu ngươi làm đồ lấy thiên tư của ngươi ngộ tính lao phu thật sự là sợ qua mấy ngày liền dạy không thể dạy vậy lao phu thật đúng là thẹn với ngươi một tiếng sư phụ tiền bối không cần nói như vậy diệp vũ khoát tay á o lên tiếng nói rằng kiếm đạo con đường từ từ dài t a một kiếm này cũng chỉ bất quá là bắt đầu mà thôi dù là tiền bối chỉ dạy v ă n bối một kiếm này cũng làm trễ bối một tiếng sư phụ lý ngộ chân nghe vậy run lên một lát ánh mắt lộ ra vẻ cảm động giật giật khoe môi cuối cùng trầm giọng nói rằng ha ha cũng được t h ứ nay về sau lão phu chính là của người sư minh sư thúc ngươi đáp ứng ha ha ta liền biết một bên hình mánh dẫn đầu hưng ơ phấn hô m ộ t câu diệp vũ có sư thúc làm ngươi sư sư minh hình manh trên mặt vẻ hưng ơ phấn chỉ trệ quay đầu ngơ ngác nhìn lý ngộ chân sư thúc ngươi có phải hay không nói sai ngài thế nào thành diệp vũ sư minh đâu không có sai lý ngộ chân sắc mặt trịnh trọng nói diệp vũ vừa rồi một kiếm tiền đ ã siêu việt ta bây giờ ta thay sư thu đồ từ nay về sau diệp vũ chính là ta sư đệ hình manh kêu t ê n một tiếng a không cần a vậy ta chẳng phải là lại thêm một cái sư thúc chương sáu trăm lẻ bảy ý k i ế m chương sáu trăm lẻ bảy ý k i ế m cổ phát trong đ ì n h viện lý ngộ chân diệp vũ cùng hình mánh ba người nhìn nhau mà ngồi về phần thạch thanh t r â n bình cùng thạch ngọc ba người bởi vì đã không chịu nổi đa kích thật sớm rời đi sư đệ chúng ta mạch này tên là ý kiếm lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ chậm rãi nói ra sư môn kiếm pháp tu tập tinh diệu chỗ ý kiếm trọng ý không nặng hình trọng yếu nhất chính là muốn cô đọng tinh thần đem thuộc về mình kiếm ý kèm theo tại kiếm pháp phía trên như thế mới có thể không có gì không phá không gì không phá vi huynh được người xưng làm thiên kiếm cũng là bởi vì vi huynh đem thiên địa c h i ý cô động tại kiếm pháp phía trên kiếm ra tắt thiên địa nghiêng diệp vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhẹ nói ta hiểu được sư minh bước đầu tiên cần phải làm là ngưng luyện ra tinh thần lực đúng hay không không sai lý ngộ chân nhẹ gật đầu tinh thần lực là ý k i ế m cơ sở nhất bộ phận cũng là khó khăn nhất bộ phận sợ hãi diệp vũ nhụ trí lý ngộ chân lập tức nói rằng bất quá sư đệ ngươi thiên tư hơn người ngộ tính tao tuyệt ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ ngưng luyện ra tinh thần lực không dễ rằng a hình manh tê liệt trên g ế ngồi têu lên một tiếng muốn ta tân tân khổ khổ rèn luyện mười mấy năm khoảng cách ngưng luyện ra tinh thần lực còn kém nửa b ước có thể nghĩ cái này cô đ ộ n g tinh thần lực độ khó diệp vũ nhìn xem hình mánh trong mắt l ó e lên vẻ nghĩ hoặc sư điện người tu luyện chính là bắt cực quyền cũng cần cô đ ộ n g tinh thần lực ta sư điện hình mánh sắc mặt một khổ tốt a có thêm một cái trường bối chúng ta phần thuộc đồng môn chỉ có điều phát triển phương hướng không giống mà thôi thật là nội t ì n h vẫn là như thế trọng yếu nhất chính là cô đ ộ n g tinh thần lực đem ý chí của mình kèm theo tới công kích đi hình manh nói xong ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước nếu như ta ngưng luyện tinh thần lực vậy ta chiến lược sẽ trong nháy mắt tiêu thăng mấy lần không ngừng hoa hổ trước hoa xương ngưng luyện tinh thần lực nắm giữ thuộc về mình ý chí ta mới chính thức được xưng ơ tụng bắt cực bánh hổ thì ra là thế muốn chức cô động tinh thần l ự ca diệp vũ trầm tư trong miệng lẩm bẩm nói lý ngộ chân chờ diệp vũ minh bạch tinh thần lực trọng yếu về sau trầm giọng nói rằng sư đệ hiện tại sư minh liền truyền thụ cho ngươi cô động tinh thần lực phát m ô n nhìn ngươi nhiều hơn tu thập chơ một chút diệp vũ k h á t tay chặt lại cắt ngang lý ngộ chân động tác thế nào lý ngộ chân nghi ngờ nhìn xem diệ vũ sư đệ cái này tinh thần lực vô cùng trọng yếu tuyệt đối không nên coi nhẹ à. diệp vũ nhẹ gật đầu vẻ mặt lạnh nhạt nói sư minh ta đương nhiên biết tinh thần lực trọng yếu ta nói cho đúng là ta giống như đã ngưng luyện tinh thần lực diệp vũ vừa mới nói xong lý ngộ t r â n cùng hình m á n h hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người cái gì đây không có khả năng lý ngộ t r â n khó có thể tin nhìn xem diệp vũ n g a khí mang theo trách cứ nói sư đệ không nên hồi náo việc quan hệ tu tập cái này có thể không qua loa được hình manh giống nhau không tín nhiệm nhìn xem diệp vũ mở miệm nói rằng lá khụ cụ sư thúc c ta ma luyện mười mấy năm khoảng cách cô đ ộ n g tinh thần lực còn kém n ử a bước ngươi làm sao có thể đã ngưng luyện tinh thần lực vũ v ô diệp vũ bà v a i hình manh nói tiếp diệp sư thúc ca ngươi cũng không cần nói dỡn ta chỉ tới ngươi thiên phú dị bẩm như vậy đi chúng ta liền so một lần xem ai trước cô đ ộ n g tinh thần lực như thế nào diệp vũ trịnh trọng nhìn xem lý ngộ t r â n cùng hình mãnh n g a khí bình thản nói rằng ta thật đã ngưng luyện tinh thần lực lý ngộ t r â n cùng hình mãnh lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt lóe lên kinh nghi bất định sư đệ chẳng lẽ ngươi thật đã ngưng luyện tinh thần lực đương nhiên lý ngộ chân hít sâu một hơi trầm giọng nói rằng kia tốt ngươi nói ngươi đã ngưng luyện tinh thần lực vậy thì chứng minh một cái đi chương 608, n ă n g lượng tạo thành thế giới chương 608, n ă n g lượng tạo thành thế giới sư thúc cái này tinh thần lực vô hình vô chất nên như thế nào trắc nghiệm khi m á h nhìn xem lý ngộ t r â n mở lời hỏi nói lý ngộ t r â n khẽ vớt sợi d â u nhẹ nói chỉ cần ngưng luyện tinh thần lực liền có thể đem tinh thần lực theo trong đầu phóng xuất ra thông qua tinh thần lực đến cảm giác thế giới cũng tương tự có thể tiến một mức cô động võ đạo ý chí kèm theo tại công kích phía trên khiến cho uy lực tăng gấp đội hình mánh nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lý ngộ chân nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc chẳng lẽ diệp vũ sư đệ nói là sự thật h á n thật đã ngưng luyện tinh thần lực sư đệ phóng xuất ra tinh thần lực của ngươi vi huynh tự sẽ phát g i ấ c được diệp vũ nhẹ gật đầu đã các ngươi không tin vậy liền để các ngươi nhìn kỹ một chút công pháp tinh thần lực hạt giống ông một ô vô hình chấn động tự diệp vũ trong đầu tán phát ra một máy mắt hơn một triệu phương viên tiên địa không rõ chi tiết hiện ra tại diệp vũ trong đầu tại diệp vũ tinh thần lực cảm giác bên trong toàn bộ thế giới dường như cũng thay đổi bộ dáng không còn là dùng mắt thường quan sát được thế giới vật chất mà là một cái dùng năng lượng tạo thành thế giới gió nhẹ dương quang khí huyết những n à y nhìn bằng mắt thường không thấy đồ vật đều rõ ràng hiện ra tại diệp vũ trong đầu gió nhẹ như là từng sợi màu xanh nhạt băng dua tại diệp vũ cảm giác bên trong du t ẩ u phiêu đãng dương quang tự do đạo kim kia t ả n m á t tại mấy người trên thân khí huyết dường như nóng bỏng lò luyện tản ra bỏng mắt quang huy tại diệp vũ tinh thần lực dò xét bên trong hình b n h như là một cái tản g a quang huy năng lượng tụ hợp thể h ò a hồng sắc chính là đồng bột khí huyết chi lực màu bạc trắng là bị rèn luyện xương cốt màu xanh nhạt chính là như là dây kéo đồng dạng lớn g ê n diệp vũ thông qua tinh thần lực trực quan thấy được hình manh trên người năng lượng ba động hình manh tất cả động tác tại diệp vũ trong mắt đều biến không thể ẩn trốn nhưng khi diệp vũ xuyên thấu qua tinh thần lực nhìn về phía lý ngộ t r â n thời điểm không ngờ phát hiện lý ngộ t r â n năng lượng ảnh hưởng bởi phần m ở n h ạ t như muốn tùy thời đều ẩn vào hư không bên trong cùng n g i giới hợp lại là một diệp vũ biết đây là tác phẩm thấy thần cảnh võ giả bên ngoại giới hợp diệp vũ vẫn là lần đầu dùng tinh thần lực đến quan sát thế giới này đây hết thể đều lộ ra phá lệ mới lạ đột nhiên tại diệp vũ quan sát bên trong phát hiện lý ngộ chân năng lượng hư ảnh biến ngưng thật lên cùng hình manh như thế khí huyết xương cốt gân mạch đều hiện ra tại diệp vũ trong đầu xuất hiện hiện tượng này chỉ có có thể là lý ngộ chân cắt ra cùng ngoại giới thiên địa g i á o cảm sư minh tâm n g ư ơ i loạn diệp vũ thu hồi tinh thần lực mở to mắt nhìn xem lý ngộ chân nhẹ nói lý ngộ chân thân thể run lên ánh mắt lộ ra chấn kinh tri sắc sư đệ ngươi thật đúng là cho sư minh một niềm vui vô cùng to lớn hình mạnh không rõ ràng trò lắm gãi đầu một cái nghi ngờ hỏi thăm lý ngộ t r â n sư thúc diệp vũ diệp sư thúc hắn thật ngưng luyện tinh thần l ự c sao lý ngộ t r â n hỏi lại hình mạnh vừa rồi ngươi có cảm giác gì à hình mạnh suy tư một lát trầm ngâm nói ngay tại vừa rồi ta bỗng nhiên cảm giác được dường như có người từ một nơi bí mật gần đó điều tra loại cảm giác này rất quỷ dị dường như có thể đem ta nhìn thông thấu không có một tơ một hào bí mật nhớ ký loại cảm giác này lý ngộ t r â n ngưng giọng nói đây chính là bị tinh thần l ư ợ quét hình dò xét sau cảm giác hình mạnh nghe vậy giật mình k ó có thể tin nhìn xem diệp vũ hoảng sợ nói nói như、vậy. n g ư ơ i thật đã ngưng luyện tinh thần lực diệp vũ nhìn xem hình mãnh cười khẽ một tiếng n g ư ơ i có phải hay không đã đi vào ngũ phẩm tẩy tụy cảnh hình mãnh trong mắt kinh ngạc càng lớn không khỏi lên tiếng hỏi t h a m diệp vũ n g ư ơ i lạc như thế nào biết đến ta cũng là hôm qua vừa mới đột phá diệp vũ khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười đương nhiên là ta nhìn thấy tại cuộc sống của ngươi đ ạ i long bên trong tụy dịch như thủy ngân dường như chị tản ra màu xám bạc quan huy đây là ngũ phẩm tẩy t ụ cảnh đặc thù chương sáu c h ủ thân diệp vũ chương sáu c h ủ thân diệp vũ hình mãnh anh mắt phức tạp nhìn xem diệp vũ trong mắt có chấm kinh có cao hứng cũng có hâm mộ và thất lạc diệp vũ không nghĩ tới ngươi thật ngưng luyện tinh thần lực mà ta vẫn còn xa xa khó đ ở i diệp vũ nhìn xem hình manh trong mắt vẻ mất mát nhẹ nói ngươi cũng không cần thất lạc trong mắt của ta ngươi khoảng cách cô đ ộ n g tinh thần lực hạt giống chỉ có khoảng cách nửa bước tinh thần lực hạt giống hình manh nghi hoặc nhìn diệp vũ đây là cái gì cô đ ộ n g tinh thần lực về sau trong đầu tinh thần lực liền sẽ hóa thành một cái hạt giống chờ đợi phá sát này mầm một phút này đây là ta cảnh giới trước mắt lại sau này chỉ có thể hỏi thăm sư mình diệp vũ thấy hình manh không hiểu mở miệm giải thích nói lý ngộ chân nhẹ gật đầu không tệ bước đầu tiên cô động tinh thần lực hạt giống kế tiếp chính là rèn luyện tự thân võ đạo c ả m lộ đem nó dung nhập tinh thần lực hạt giống bên trong sau đó thai n é n thuộc về mình võ đạo ý chí thì ra là thế hình mánh lắc đầu thở dài một cái không biết ta khi nào có thể cô động tinh thần lực hạt giống diệp vũ vô vô hình mánh b à bay nhẹ nói không cần lo lắng ta có thể giúp ngươi hình manh lắc đầu không nói gì cô động tinh thần lực chỉ có thể chính mình ban ngày kế ngày tôi luyện như thế nào khiến người khác hỗ trợ hình manh cho rằng đây bất quá là diệp vũ tại trấn an chính mình mà tôi diệp vũ nhìn ra hình mánh ý tứ bất quá cũng không có giải thích cái gì mình có thể cô động tinh thần lực hạt giống là bởi vì tại dị giới trộm lấy một cái tinh thạch chỉ cần diệp vũ có thể lần nữa khai thông giới này liền có rất lớn khả năng lần nữa đạt được loại này tinh thạch đến lúc đó trợ giúp hình bánh cô động tinh thần lực còn không đơn giản sư đệ lý ngộ chân giờ phút này theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tập trung ý chí đối diệp vũ nói rằng đã ngươi đã ngưng luyện tinh thần lực hạt giống như vậy kế tiếp ngươi trọng yếu nhất chính là rèn luyện tự thân võ đạo cảm ngộ thẳng đến sinh ra thuộc về mình võ đạo ý、chí. diệp vũ nhẹ gật đầu ta đã biết sư minh lý ngộ chân khẽ vất cảm về phần tiên kiếm kiếm pháp sư minh không có có thể dạy cho ngươi lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ lần nữa cảm thán diệp vũ ngộ tính thật sự là biến thái kiếm pháp của ngươi đã vượt qua sư minh xem ra ta thay sư thu đồ là lựa chọn chính xác lý ngộ chân nhìn sắc trời một chút quay đầu đối hình mánh nói rằng hình mánh thời gian không còn sớm ngươi đi làm cơm à? làm nấu cơm hình manh trừng mắt s ư thuốc ngươi là để cho ta nấu cơm lý ngộ chân liếc xéo hình mánh một cái bằng không đâu ngươi là tiểu bối ngươi không làm chẳng lẽ để cho ta cùng ngươi diệp sư t h u c nấu cơm a hình mánh rời bước chân một chút đối đầu tiểu thanh nói rằng thật là ta liền sẽ đốt nước sôi đ ể n g ự i a diệp vũ đứng ở một bên nhìn xem hình mánh trên mặt thần sắc khó khăn trong mắt ý cười l ó e lên nếu không ta đi làm đi vậy thì tốt quá tạ ơn diệp sư thúc hình mánh lập tức chắp tay trước ngực hướng phía diệp vũ thở dài cảm tạ lý ngộ chân hung hăng trợn mắt nhìn hình mánh một cái lập tức đối diệp vũ nói rằng ngươi không cần đi cái này xú tiểu tử chính là thích ăn đòn khoác tay á o diệp vũ đối lý ngộ chân nói rằng vẫn là để ta đi ta nấu cơm ăn ngon hiện tại có chút ăn không vâu người khác làm cơm h ì n h m anh nghe vậy chế n h ạ o nhìn xem diệp vũ c ư ờ i xấu xa nói sư t h ú c ngươi không cần đến như thế khoe khoang a coi như ngươi làm ăn ngon còn có thể tốt tới ăn không vô người khác làm cơm diệp vũ nhẹ gật đầu tùy ý nói rằng đương nhiên nếu không ta thế nào có cái xưng ơ hô gọi chủ thần đâu đến đến h ì n h m anh cắt ngang diệp vũ nói chuyện ta cũng phải nếm thử sư t h ú c tay nghề đến tột cùng có hay không tốt như vậy nhớ năm đó ta cũng là nếm c h ắ t hiến kinh mỹ thực cái gì cấp bậc đầu bếp chưa thấy qua thật đúng là không có đụng phải có người dám tự xưng chủ thần chương 610, t i biết phát sáng đồ ăn chương 610, t i biết phát sáng đồ ăn diệp vũ quan sát bốn phía cái này hơi có vẻ xa hoa p h ò n g bếp trong mắt ý cười loại lên không nghĩ tới cái này nhìn rất nghiêm túc sư minh lại là ăn hàng so sánh với đơn giản một mạc đình biện cái này p h ò n g bếp liền phải toàn diện xa hoa nhiều hơn tân tiến nhất b ế p nấu dung yên cơ cấp cao bộ đồ ăn đầy đủ hết phối liệu còn có đủ loại nguyên liệu nấu ăn tại p h ò n g bếp một cái trong thủ quầy lại còn có không ít dùng cho làm thuốc thiện dược liệu xem ra phải lớn hiện thân tay diệp vũ tiểu thanh lẩm bẩm một câu lập tức động thủ bận đội định n g ệ n trong phòng khách lý ngộ t r â n cùng hình mánh hai người ngồi trên ghế salon diêm phần mình bưng một chén nước trà từ ngực hình mánh một tay lấy nước trà trong chén r ó t vào miệng bên trong ánh mắt không tự chủ trôi hướng phòng bếp phương hướng ai nha cũng không biết diệp vũ sư thúc tay nghề thế nào có phải thật vậy hay không giống hắn nói tốt như vậy lý ngộ t r â n khẽ h ừ một tiếng ngươi nếu là hiếu k ỳ vậy thì đi hỗ trợ a hình mánh ruột cổ một cái cười hắc hắc sư thúc ta sợ nhất tiến phòng bếp nhất là trong nhà ngài phòng bếp làm hư ta có thể không tưởng nổi hình manh t r ư ớ mắt tiến đến lý ngộ chân trước người thất giọng nói rằng sư thúc Chẳng không hiếu ngươi liền lẽ kỳ à? t a thật là biết, n g à này i cái tốt nhất cái này một ngụm, bằng không phòng bếp c ũ người không cho h đến nỗi n làm v đao h a quang đã ngừng lại diệp vũ hiện tại đang chuyên tâm chế tác với cùng một đạo mỹ thực khí huyết mát vào cháo trước đó dùng tinh thần lực quan sát ngoại giới thời điểm diệp vũ liền đã phát hiện lý ngộ chân khí huyết trên người chi lực cũng không hùng hậu có thể là bởi vì lý ngộ chân tuổi tác đã cao khí huyết chi lực suy yếu quanh thân khí huyết chi lực lại còn không có hình mánh mạnh mẽ không t i ì nói lý ngộ chân thực lực cùng khí huyết chi lực nhiều ít đã không có quá lớn quan hệ bất quá càng thêm hùng hậu khí huyết chi lực vẫn hữu dụng tối thiểu nhất có thể làm cho lý ngộ chân quanh thân ă n h à n g sống lâu mấy năm cho nên diệp vũ liền quyết định tự mình xuống bếp làm một phần bổ dưỡng khí huyết ma chủ mỹ thực tuyển dụng có thể bổ dưỡng khí huyết hoàng kỳ nhân xâm chờ dược liệu hỗn hợp tám loại cấp loại dựa vào ma chủ đặc thiện phú lại thêm công pháp nhất chuyển luyện đan thuật cuối cùng b ả y biện ra tới chính là một đạo mỹ thực giới đan dược khí huyết b á t b à o cháo、Xoẹt. diệp vũ quanh thân lôi đ ỉ n h chi lực hiện hiện tay bấm ấm quyết đạo đạo lôi đ ỉ n h chi lực hóa thành từng mai từng mai phụ lục v ờ n quanh tại diệp vũ quanh thân uống kẽ h quát một tiếng diệp vũ quanh thân lôi đ ỉ n h phụ lục hóa thành một vệt lưu quang toàn bộ chui vào bếp nấu bên trên nồi áp suất bên trong công pháp nhất chuyển luyện đan thuật được từ hỏa diễm thế giới thuật luyện đan có thể đem đan dược phẩm chất tăng lên gấp đôi và a n bếp nấu bên trên nồi áp suất run dày một chút sau đó dừng lại xuống tới diệp vũ thu hồi hai tay trong mắt vui mừng l ó a lên thành trong phòng khách lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc vừa rồi vậy mà cảm giác được diệp vũ dường như bạo phát lôi điện thuộc tính lực lượng chẳng lẽ làm cơm vậy mà cùng đánh trận d ư ờ n g như sao thế nào sư túc h hình manh thấy lý ngộ t r â n vẻ mặt khát thưởng mở lời hỏi không sao diệp vũ phải làm tốt trong phòng b ế p diệp vũ bưng hai cái che lại đĩa đi ra còn có mấy món ăn đầu tiên chờ chút đã qua lại mấy chuyến diệp vũ đem làm được đồ ăn đều bưng đến phòng khách trên mặt bàn trong ổ n cộng mện. g gật thuốc, có thể bắt đầu chưa? Có thể. Diệp Vũ nhẹ đầu, lập tức tám thể bắt thể. t đem đĩa, phía trên cái nắp đều đầu đầu, đĩa phía Diệp Diệp lập Vũ Vũ sư nhẹ ê lên. n nắp nhắc cái đều Bá. t r chốc lát đạo đạo dị sắc quan g hoa trong hư không lóng lánh lên lại là biết phát sáng đồ ăn chương sáu trăm mười một an hàng tổ hai người chương sáu trăm mười một an hàng tổ hai người tám đĩa bên trên xinh đẹp tinh xảo thức ăn lóe ra đạo đạo dị sắc trận trận mùi thơm nước mũi mà vào để cho người ta nghe nóng g thèm ăn nhỏ rãi lý ngộ chân cùng hình manh ánh mắt không tự chủ được tập trung tới mặt bàn thức ăn phía trên sư thúc ta không nhìn lập a thức ăn này lại còn biết phát sáng hình bánh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên b à n mỹ thực khiếp sợ hỏi thăm lý ngộ t r â n lý ngộ t r â n trên mặt viết đầy khó có thể tin t r ừ n g lớn hai mắt lẩm bẩm nói thức ăn này đẹp mắt như vậy bắt đầu ăn chắc hẳn cũng rất mỹ vị à. lý ngộ t r â n nói xong từ ngực một tiếng nuốt ngủ nước bọn diệp vũ sau khi ngồi xuống nhìn xem lý ngộ t r â n cùng hình bánh vẻ mặt khát vọng biểu lộ cười khẽ một tiếng nói rằng đúa ngay tại kia đại gia thúc đẩy à. diệp vũ nói xong đưa tay cầm lên một đôi đũa hướng cách mình gần nhất một đĩa đồ ăn kẹp đã qua ba trong khoảnh khắc đũa phong quyền tàn vân đầy bàn đều là đũa mang theo đạo đạo huyết ảnh đốt đốt đốt đũa đụng chạm đĩa thanh n em vang lên liên miên tấu lên một khúc tiết tấu vui sướng hòa âm diệp vũ kẹp một đũa đồ ăn ngơ ngác s ữ n g sở tại đơn g trường chợ to mắt nhìn lý ngộ chân cùng hình mánh đũa ra như điện một địa đ i ệ a m ị thực qua trong dây lắt liền đã bị hai người tiêu diệt sạch sẽ nấp hình mánh vung xuống trong tay bữa thân thể n g ử a ra sau tựa lưng vào ghế ngồi thật dài đánh một cái ở một cái thật là mỹ vị a ta cho tới bây giờ không có ăn được ăn ngon như vậy đồ ăn hình mánh nhìn xem trụi lửa đĩa trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mã sách lý ngộ chân toát cán d ụ n g rằng đưa tay lấy ra một cây cây tam loại bỏ xỉa răng lập tức đôi diệp vũ nói rằng mỹ thực chỉ ứng thiên thượng có nhân gian có được mấy lần nghe a sư đệ cái này chủ thần danh s ư n g ngươi là làm nhân không cho a hình mánh vội vàng nhẹ gật đầu thương phía diệp vũ khoa tay một cái ngón tay cái diệp vũ sư túc h bị vị như vậy đồ ăn ngươi là thế nào làm ra cái gì đặc cấp đ â u b i ế t cùng ngươi so sánh liền sách dày cũng không xứng lý ngộ chân cùng hình mánh hai người nhìn về phía diệp vũ phát hiện diệp vũ giờ phút này vẻ mặt mơ n g đang trận to mắt nhìn chính mình hai người lúng túng cười một tiếng lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi tranh đoạt mỹ thực bộ dáng kia thật là có thể so với ác quỷ đầu thai truyền thế các ngươi quả nhiên rất tương đại diệp vũ châm chức một lát ngôn ngữ cuối cùng lại phát hiện không có cái gì tốt hơn từ ngữ để hình dung bọn hắn khô khụ lý ngộ chân mặt mo đỏ bừng vốn còn nghĩ duy trì một chút xem như sư huynh uy nghiêm h n thật là kết quả là thật sự là uy nghiêm bất giác bất quá đến cùng là lão giang hồ lý ngộ chân ho khan vài tiếng sau đốt dâu khẽ cười nói người sống một đời chỉ có kiếm pháp và mỹ thực không thể cố phụ hình manh k i n h bị nhìn lý ngộ chân một cái lập tức thật thà cười một tiếng Ta cũng cười Vũ giống buồn Đi. Diệp vậy. k h một tay chặt lát xem c ngươi ăn h nhập, ế đầu sau lý ngộ t r â n cùng hình mánh song song mở to mắt cười ha ha nói trong bụng đồ vật đều đã tiêu hóa còn có cái gì ăn tranh thủ thời gian bưng lên a diệp vũ trên mặt lộ ra chịu phục chi sắc đối với hai người ăn hàng thuộc tính nhận biết sâu hơn đứng người lên diệp vũ quay người tiến vào phòng bếp không cần một lát diệp vũ bưng hai cái chén đi ra chương 612, h i ệ u quả cường hãn bát bảo cháo chương 612, h i ệ u quả cường hãn bát bảo cháo phanh phanh diệp vũ đem trong tay hai cái chén đặt ở lý ngộ chân cùng hình bánh trước người vừa cười vừa nói đây là ta làm bát bảo cháo nếm thử xem đi sẽ không để cho các ngươi thất vọng so với trước đó lóe sáng sáng thức ăn cái này hai bát bát bảo cháo muốn tìm thường rất nhiều hình mánh nhìn một chút trong chén bát b ả o cháo trên mặt lộ ra vẻ thất vọng diệp vũ sư thúc à cháo này nhưng không có n g ư ơ i làm đồ ăn tốt c h ẹ p c h ẹ p miệng hình manh nói tiếp ăn ngươi làm đồ ăn nhìn lại một chút chén này cháo cảm giác không có gì khẩu vị quay đầu nhìn lý ngộ t r â n hình mánh nhãn trâu xoay động sư thúc nếu không chén này cháo cho ngươi uống đi lý ngộ t r â n lường hình mánh một cái ngươi thật đúng là hiếu thuận a cũng được lý ngộ t r â n tở dài một cái cháo này thật là diệp vũ làm cứ việc nhìn so ra kém vừa rồi thức ăn nhưng là cũng hầu như không thể không cấp diệp vũ mặt muối vâng lên chén lý ngộ chân xích lại gần bên miệm k h ẽ to mày nho nhỏ nhấp một miếng ân lý ngộ t r â n mang theo nghi ngờ ừ một tiếng lập tức lại uống một hớp lươn cháo ân lý ngộ t r â n nhắm mắt phẩm bị song mi dán ra trên mặt lộ ra cực độ thoải mái dễ chịu vẻ mặt c ư ờ ngực n g lý ngộ t r â n đ ố n g nhiên mở t o mắt đem hơn phân nửa chén cháo đều rót vào miệng bên trong ân bông xuống chén lý ngộ t r â n ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền ngưng thần vận chuyển ký v i ế t một lát sau lượn lờ khói trắng tự lý ngộ chân đỉnh đầu sông ra ầm ầm một hồi như là sóng biển đánh ra nham thạch thanh n m tại lý ngộ chân thân thể bên trong văng lên đây là lý ngộ chân trong thân thể khí huyết phun trào thanh âm một bên hình mánh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý ngộ chân cái này khí huyết này chi lực hình m á n h khó có thể tin nhìn xem lý ngộ chân thân thể bên trong phun trào mạnh mẽ khí huyết chi lực t i n h hãi lên tiếng nói rằng sư thúc khí huyết chi lực khi nào như thế bành trướng hình m á n h là biết lý ngộ chân tình huống tuổi nhỏ thời điểm lý ngộ chân khí huyết tràn đầy cường hãng khí huyết chi lực như là một vòng nắm gắt nhưng là theo lý ngộ chân niên kỵ sự tình đã cao khí huyết chi lực từng nắm trượt mặc dù một thân chiến lực bởi vì đi vào thấy thần cảnh không giảm trái lại còn tăng nhưng là lý ngộ chân thân thể bên trong khí huyết chi lực không thể tránh khỏi giảm đi mấy lần thậm chí liền hình mánh cũng không sánh nổi nhưng là bây giờ hình mánh lại phát hiện lý ngộ chân thân thể bên trong khí huyết chi lực muốn so chính mình còn muốn bành trướng mấy phần cái này chẳng lẽ là bởi vì chén này cháo hình mánh một đôi mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trên bàn chén kia còn không có uống b á t b à o cháo ngoại trừ điểm này hình mánh nghĩ không ra nguyên nhân khác uống lý ngộ chân đột nhiên mở to mắt trong mắt tinh quang bốn phía mà ra tốt, tốt một bắt bắt vào cháo lý ngộ chân ánh mắt lộ ra chấm kinh vẽ mờ rỡ vỗ tay liên thanh tán thưởng sư thúc ngài tóc hình mánh nhìn xem lý ngộ chân con ngươi đột nhiên q có bảo đưa tay chỉ lý ngộ chân tóc k hiếp sợ nói không ra lời lý ngộ chân kìm lòng không được sờ lên tóc nụ cười trên mặt khó mà che giấu năm hơn trăm tuổi lý ngộ chân lúc đầu tóc đã hơn phân nửa h o a t dầm nhưng là bây giờ lý ngộ chân trên đầu lại có không ít tóc tráng biến thành đen khó có thể tin nhìn xem diệp vũ lý ngộ chân trong mắt lóe ra vóng ánh chi sắc diệp vũ chén này cháo vì sao có thể có như thế kinh người khí huyết chi lực nâm chen cháo phúc lao、Phu、lại có thể sống lâu chút thời gian. hình mánh một đôi tay thật sâu khắc ở trên mặt bàn kích động đứng người lên trầm giọng nói rằng sư thúc ngươi nói là sự thật thật có thể lý ngộ chân khẽ gật đầu mang theo kích động nói không tệ diệp vũ chén này trong cháo ẩn chứa cực kỳ cường đại khí huyết chi lực những n à y khí huyết chi lực như là chất dinh dưỡng tẩm bổ ta ngày càng khô cạn thân thể quả thật có thể để cho ta sống lâu chút thời gian chương 613, kích động hình mánh chương 613, kích động hình mánh quá tốt rồi hình m á n h kích động nắm chặt xong quyển đứng người lên trong phòng khách đi tới đi lui diệp vũ sư thúc ngươi lây rốt cuộc là cái gì cháo a quả thực cùng kéo dài tuổi thọ tiên đan dường như diệp vũ cười lắc đầu nào có khoa trương như vậy chẳng qua là may mắn gặp dịp mà thôi sư minh thân thể vốn là khí huyết suy bại thâm hụt rất nghiêm trọng chén này khí huyết bát bảo c h á o đem sư minh những năm gần đây thâm hụt khí huyết bổ sung lên tự nhiên có thể làm ra kéo dài tuổi thọ t ấ t dụng h n h mánh một lần nữa ngồi trên ghế trong miệng gương phần nói tuy nói như thế loại hiệu quả này cũng tuyệt đối là nghe rợn cả người có thể gia tăng khí huyết chi lực bát bảo cháu cũng không hề có nghe nói qua p h mánh dư quang thấy được trên bàn chén kia còn không có uống bát bảo cháo trong mắt tinh quang lói lên sư thúc ngươi mau đem chén này cũng uống a lý ngộ chân lắc đầu không cần chỉ có hiệu lực mạnh hơn bắt bảo cháo mới có thể đối ta lần nữa đưa đến tác dụng hình mánh nghe vậy mang theo tiếc n ố i thở dài một cái ai kia thật là đáng tiếc nói xong hình mánh lộ ra một tia cười xấu xa vậy cái này chén cháo chính là ta đi c h ờ một chút diệp vũ ngăn đón hình mánh khoe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười nhẹ nói hình mánh sư điệt ngươi không phải nói không uống chén này cháo a ách hình mánh trước mắt nghi ngờ nói rằng a ta nói quá a diệp vũ sư thúc ngươi có phải hay không nhớ lầm không có khả năng ta thật là chính thai n g h e được đâu hình m ạ n h sắc mặt một bước cầu khẩn nói sư thuốc xin thương xót để cho tan đếm thử thôi ta cũng cần khí huyết chi là ca đối mặt hình mạnh ánh mắt cầu khẩn diệp vũ cảm giác thân thể phát lạnh lên một lớp da gà sợ ngươi rồi uống đi đem chén đẩy lên hình m ạ n h trước người diệp vũ lên tiếng nói rằng nhớ kỹ không cần uống quá mau ngưng thần khống chế khí huyết hình m ạ n h nhẹ gật đầu bưng lên chén nho nhỏ uống một ngụm ân thật làm ỹ vị a một ngụm vào trong bụng như là nuốt lấy một khối than hồng ồn quật nhiệt lượng tại hình mánh trong dạ dày bạo phát ra ngưng thần vận chuyển khí huyết một lát sau hình mánh đỏ mặt lên đây là đ ố n g nhiên gia tăng khí huyết chi lực không có khống chế tốt hiện lộ tại bên ngoài hình mánh nhưng không có lý ngộ chân cái chủng loại kia tinh tế điều khiển lực cùng tinh thần lực mạnh mẽ không thể nhanh chóng phân giải khí huyết bát bảo cháo đem nó chuyển hóa làm tự thân khí huyết chi lực miệng nhỏ chầm chầm uống n ử a ngày hình mánh mới đưa trong chén bát bảo cháo toàn bộ uống bảo v a n h một cỗ mánh liệt khí thế tại hình mánh thân thể bên trong bạo phát ra kịch liệt khí lưu đem trong phòng khách món nhỏ vật phẩm thổi tung bay quần quận mắt trần có thể thấy khí huyết chi lực tự hình mánh thân thể tán phát đi ra như là một mặt tinh kỷ tại hình mánh trên đỉnh đầu liệt liệt rung động b á tinh k ỳ quét sạch kịch liệt gia tăng khí huyết chi lực nhường tinh k ỳ nhan sắc càng phát ra đỏ tươi rất nhanh gia tăng khí huyết chi lực tựa hồ là tới cực hạn hình mánh trên đỉnh đầu khí huyết tinh k ỳ ẩm vang nổ tung hóa thành một đoàn huyết hồng sắc mây mủ không ngừng xoay chuyển bốc lên thật lâu một tiếng cao vút tiếng long ngâm tại khí huyết trong mây mủ chuyển ra ngâm một cái mang theo hư hảo lộ ra đầu dòng huyết sắc mây mủ n g a đầu tê minh tài hoa xuất chúng ba huyết hồng sắc mây mủ tan hết một đầu hình thể nhỏ bé hư ả o long ảnh vây quanh hình mánh không ngừng xoay quanh phát ra trận trận tiếng l o n g âm khí khí huyết như rồng h ì n h mánh khó có thể tin nhìn chằm chằm tại chính mình quanh thân xoay quanh l o n g ảnh trong mắt tràn đầy chấn kinh c h i sắc c ả m thụ được thân thể bên trong tăng b ọ t khí huyết c h i lực h ì n h mánh kích động thân thể phát run thật ta khí huyết đẳng cấp thật đạt đến khí huyết như rồng cảnh giới chương sáu trăm mười bốn cao hứng c h i cực lý ngộ thật chương sáu trăm mười bốn cao hứng c h i cực lý ngộ thật qua đường này h ì n h mánh mới từ trong sự kích động bình phục xuống tới diệm vũ sư thúc ngại khí huyết này bắt bảo cháo đến cùng l ạ như thế nào làm để cho ta khí huyết đẳng cấp nhảy lên trở thành khí huyết như rồng lại có kinh người như thế hiệu quả lý ngộ t r â n ngồi ở một bên khe ư ớ c sợi dâu ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc nếu như loại hiệu quả này bị những võ giả khác b i ế t chỉ sợ khí huyết này bắt bảo cháo sẽ bị người vặt bể đầu diệp vũ nghe vậy khẽ cười nói nào có thần ký như vậy khí huyết này bắt bảo trong cháo mặc dù có kinh người khí huyết c h i lực có thể bổ sung khí huyết nhưng là nhường hình mánh khí huyết đẳng cấp nhảy lên trở thành khí huyết như d ồ n g chẳng qua là niềm vui ngoài ý muốn mà thôi hình manh trước đó đả thương căn cơ lần này phá rồi lại lập nội tình tích lũy hùng hậu khoảng cách khí huyết như rồng chỉ kém lâm môn một ước chén này khí huyết bát bảo cháo chỉ có thể nói là diện hoa trên gấm hình mạnh nghe vậy lắc đầu thở dài một cái nói rằng khí huyết tinh kỳ và khí huyết như rồng thật là ngày đêm khác biệt không có chén này cháo ta cũng sẽ không có bây giờ cảnh giới nếu là không có lần này kỳ ngộ một khi ta đạt đến lục phẩm ôm đăng cảnh quanh thân khí huyết tụ lại tại một chút đây cũng là rốt cuộc không thể đạt tới khí huyết như rồng nhìn xem diệp vũ hình mạnh ánh mắt lộ ra cực độ thần sắc cảm kích cho nên nói diệp vũ sư t h u c chén này cháo để cho ta từ hôm nay có vấn đỉnh võ đạo đình phong một liếng đúng rồi diệp vũ sư t h u c khí huyết này bắt b ả o cháo đều là dùng cái gì làm a nghe được hình mánh h ỏ i t h ă m lý ngộ t r â n trong mắt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt k h ẽ b vớt sợi dâu lý ngộ t r â n nghiêng thai lắng nghe muốn biết diệp vũ đến cùng dùng cái gì thần kỳ thủ pháp diệp vũ nâng chén t r à lên nhấp một miếng sau đó nói rằng bất quá là chút bổ dưỡng khí huyết nhân sâm h o à n g kỳ chờ dược liệu tại dựa vào thủ pháp luyện đan dung hợp một nổi làm thành chén này khí huyết bắt vào cháo tê lý ngộ chân thả ra trong tay nắm vớt vài gốc sợi dâu vớt vớt cái cảm nghi ngờ nói rằng sư đệ ngươi nói là đem những này dược liệu dùng luyện đan thủ pháp dùng xác định không phải dung hợp một lò a diệp vũ nhẹ gật đầu đương nhiên nói đúng là ta làm chính là khí huyết bát bảo cháo cũng không phải khí huyết bát bảo đan đương nhiên là dùng nồi áp suất làm đi lý ngộ chân cùng hình máy n nhìn nhau một lát nhao nhao giơ ngón tay cái lên lợi hại khí huyết này bát bảo cháo không chỉ có ăn ngon còn có thể bổ sung khí huyết trọng yếu nhất là còn có thể b à o ăn no loại này luật đan không là nấu cháo thủ pháp coi là thật nhất việt a lý ngộ chân nghiêng dựa vào trên ghế ngồi cảm thụ được thân thể bên trong bồng b ộ khí huyết trí lực đ ô n nhiên nghĩ tới một chuyện sư đệ ta nghe nói đạo minh phó minh chủ thiên huyền tử giống nhau sở trường về chủ nghệ càng có nghe đồn ăn hắn làm gì đó cũng có thể tăng trưởng lực lượng tốc độ không biết ngươi có thể từng nhận biết thiên huyền tử điện bảo diệp vũ trong đầu nhớ tới cùng điền bảo gặp mặt tình cảnh nhất miệng lên nhẹ nói chúng ta xác thực từng có gặp mặt một lần lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới diệp vũ vậy mà thật cùng thiên huyền tử nhận biết vậy ngươi chủ nghệ cùng thiên huyền tử phải chăng có cùng một gốc diệp vũ lắc đầu tuy là cùng loại lại không giống nhau hắn biết ta cũng biết ta biết hắn lại sẽ không lý ngộ chân đầu tiên là giật mình sau đó vui mừng vỗ tay c ư ờ i nói ha ha quá tốt rồi diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc t h ấ p giọng hỏi thăm hình mãnh sư minh vì cái gì cao hứng như vậy hình mãnh tiến đến diệp vũ phụ cận t h ấ p giọng nói rằng cái này đạo minh minh chủ thiên cơ tử cùng sư thúc là quen biết đã lâu thiên cơ tử biết sư thúc căn ngon ỉ vào thiên huyền tử làm được một tay thức căn ngon không ít ép buộc sư thúc lần này diệp vũ sư thúc tay nghề của ngươi không kém tại thiên huyền tử đồng thời càng có thần kỳ công hiệu sư thúc không cần chịu thiên cơ tử khí tự nhiên là cao hứng tri cực t r ư ơ n g sáu trăm mười lăm thanh phong lâu trăng sáng các chương sáu trăm mười lăm thanh phong lâu trăng sáng các hình bánh nói đúng lý ngộ chân trong mắt lóe lên vẻ h ứ n g phấn có diệp vũ lúc này ta nhìn thiền cơ tử cái này lão ngưu cái mui còn thế nào ở trước mặt ta khoe khoang lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ hào hứng nội vàng nói rằng sư đệ à, mấy ngày nữa thiên hữu cơ tử sẽ đến chuyến này đến lúc đó ngự nhưng phải cho sư minh chống đỡ chỗ dựa để cho ta cũng nhục nhã nhục nhã thiên cơ tử diệp vũ im lặng nhìn vẻ mặt hào hứng giạt rào lý ngộ chân không khỏi lắc đầu thở dài lớn như thế số tuổi thế nào còn cùng tiểu hải tử dường như cái kia sư minh liền nhìn tốt đến lúc đó để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thần cấp ma chủ diệp vũ sư túc h khí huyết này bắt b ả o trong cháo tích chứa khí huyết chi lực còn có thể lại tăng thêm a n h m a n h vẻ mặt mong đợi nhìn xem diệp vũ nếu như làm ra hiệu quả mạnh hơn khí huyết bắt b ả o cháo sư túc h có lẽ còn có thể lại sống thêm mấy năm diệp vũ nhẹ gật đầu có thể chỉ có điều cần dược h i ệ u mạnh hơn dược liệu tối thiểu nhất cũng phải là mười năm trở lên dược liệu p h m b n h trong mắt vui mừng nói, lên, sợ nói cái này dễ thôi a đừng nói là mười năm trở lên liền xem như trăm năm dược liệu cũng có diệp vũ nhữ mày lại a như thế nào đạt được trăm năm dược liệu phải biết hiện tại không phải so cổ đại loại này năm dược liệu cực kỳ thưa tớt hình mánh nghe vậy khoe miệng lộ ra một kia cười x ấ u xa không sao loại này năm dược liệu tại kinh thành không ít thế g i a trong tay còn có cất giữ vừa vặn tối nay thịnh long phép mại hành khai mạc sư thúc ngươi tại làm một phần khí huyết bát bảo cháo xem như cạnh tranh thành phẩm đồng thời chỉ định dùng dược liệu cạnh tranh lúc này nhất định phải những thế g i a này ra điểm huyết diệp vũ nhãn tỉnh sáng lên chấm ngâm một lát sau nhẹ gật đầu đây đúng là biện pháp tốt thấy diệp vũ đứng dậy h ì manh tại diệp vũ sau lưng hô một tiếng sư thúc dự hiệu không cần mạnh như vậy nhớ kỹ nhiều đổi lớp nước, nước diệp vũ không khỏi vui lên cái này hình m á n h nhìn lương hùm b a y gấu tâm tư đen như vậy bất quá ta ưa thích kiến kinh thị trung tâm một nhà chiếm diện tích không lớn nhà hàng tọa lạc ở chỗ này cổ kính nhà hàng nhìn mười phần t r ă n g nhã khắp nơi toát ra tràn đầy nét cổ xưa cảm kích thanh phong lâu chính là nhà này nhà hàng danh tự Kẹp kẹp. nhà hàng cửa gỗ bị người từ bên ngoài đẩy ra một vị âu phục dãy tây nam tử trung niên tất nước đi đến tiên sinh có gì có thể giúp ngài thấy nam tử trung niên nhìn một phía một gã nhân viên phục vụ mặt mỉm cười dò hỏi a ta tìm người xin hỏi người ngài muốn tìm tên gọi là gì ta giúp ngài xem xét một chút người nổi tiếng ngậm nguyệt không gọi là văn mậu nhân viên phục vụ nghe vậy tại quầy hàng chỗ tuần tra một lát sau ngẩng đầu mỉm cười nói tiên sinh ngài mời đi theo ta văn tiểu thư ở ngoài sáng nguyệt c á t thanh phong lâu trăng sáng c á t một vị tinh xảo mỹ nhân ngồi trên ghế một cái tay nâng c á i má một cái tay đang nhàm trán đốt đốt trong tay trân trả soạt soạt tiến xuất thần bên trong văn mậu bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tính nam tử trung niên đi vào c ắ t ở giữa nhìn xem buồn bực ngán ngẩm văn mộng ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mậu nguyệt ngươi đã đến nam tử trung niên trong miệng ấy này nói đều do nhị thuốc bận hiệu mậu nguyệt các ngươi gấp a văn mộng ánh mắt bình tĩnh nhìn người nổi tiếng kinh lược bật cười một tiếng nói rằng nhị thuốc ngươi sự vụ bận đội không có thời gian lời nói cần gì phải thấy ta người nổi tiếng kinh lược xấu hổ cười một tiếng túi người ngồi ở văn mộng đối diện quay đầu đối nhân viên phục vụ nói rằng đi hơn mấy thức ăn cầm tay phải nhanh nhân viên phục vụ gật đầu một cái ra các ở giữa mậu nguyệt ngươi đây là nói gì vậy ngươi thật vất vả trở về một chuyến cho dù là bận bịu i nhị thúc cũng muốn dành thời gian tới gặp ngươi không phải văn mộng nhìn xem người nổi tiếng kinh lược cười lạnh một tiếng thấy ta sợ là lại phải cho ta giới thiệu nhà ai công tử c a A. chương 616, t r m i ù i vị quen thuộc chương 616, t r m i ù i vị quen thuộc thanh người nổi tiếng kinh lược một bàn tay đập vào trên mặt bàn s ù mặt nói rằng mậu nguyệt ngươi đây là nói gì vậy trai lớn lấy vợ gái lớn cả chồng đại ca qua đời đến sớm ta cái này làm nhị thúc nên vì người tương lai suy nghĩ văn mộng sắc mặt lạnh lùng Nếp miệng lên một kia cởi lạnh, vẫn ì t ư là tám còn nói cái gì là vì tương lai của ta suy nghĩ nói cho cùng còn không phải lợi dụng ta đến leo lên phú quý nhị thúc ngươi thật sự là ta tốt nhị thúc a n g ư ơ i nổi tiếng kinh lược sắc mặt hơi đen thư l ạ n h một tiếng nói rằng ta đây đều là vì tốt cho ngươi hơn nữa bọn hắn sao không tốt cái nào không phải tuổi nhỏ tiền nhiều có quyền thế ha ha văn mậu cười lệnh một tiếng bọn hắn thế nào ta muốn nhị thúc ngươi so ta rõ ràng hơn a người nổi tiếng kinh lược hít sâu một hơi nhìn xem văn ộ ngộ trầm giọng nói rằng bất luận như thế nào ta cũng là vì văn nhân già vì không cho đại ca tâm huyết c ủ n phí văn nhân gia văn ộ n g lưu ly hai con ngươi hiện lên một tia v ẻ đau xót từ khi phụ thân qua đời ta cũng không phải là văn nhân già ta bây giờ gọi văn ộ n g không gọi người nổi tiếng ngộ nguyệt người nổi tiếng kinh lược ánh mắt âm trầm nhìn xem văn n ộ n g quắc khẽ trên người ngươi chạy văn nhân ra máu nên là văn nhân ra làm ra công hiến người nổi tiếng kinh lược nói xong thân thể hướng về sau khẽ dựa nhìn xem văn mộng cười nói đoạn thời gian trước ngươi sinh bệnh nằm viện bất quá bây giờ nhìn tốt hơn nhiều hơn nữa nghe nói ngươi tại tốt lai、like、phòng phát triển phi thường tốt lần này giá trị của ngươi thì càng cao yên tâm đi lần này nhị thúc vì ngươi tìm vị hôn phu tuyệt đối là đỉnh tiêm nhân tài văn mộng trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên cái gì vị hôn phu ta ở đâu ra vị hôn phu n g ư ơ i nổi tiếng kinh lược cười ha ha ta đã chính miệng đáp ứng triệu gia công tử triệu minh vũ mậu nguyệt ngươi trong khoảng thời gian này thật là rất hoã sớm biết dạng này nhị thúc cũng sẽ không âm thầm ngăn cản ngươi đang diễn nghệ sự nghiệp bên trên phát triển cái này triệu g i a không phải là bình thường gia tộc bất luận là tại thường chính vẫn là tại võ minh đều có bối cảnh rất sâu nếu không phải ngươi gần nhất rất hỏa cái này triệu g i a công tử còn chưa nhất định coi trọng ngươi đâu t h a n h văn mộng một đôi tố thủ đập vào trên mặt bàn hai con ngươi căm tức nhìn người nổi tiếng kinh lược khẽ quát một tiếng vô sỉ cái này triệu minh vũ ta là không hội kiến càng sẽ không gả cho hắn ngươi liền chết t â m a n g ư ơ i nổi tiếng kinh lược khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh ha ha ngây tơ ngươi cho rằng triệu minh vũ là ai đừng nghĩ đến chạy ta đã thông chi triệu minh vũ n g ư ơ i đêm nay nhất định phải gặp hắn h ố n đản văn mộng đ ỗ n g nhiên đứng dậy thân thể run nhẹ nhẹ quát lạnh nói muốn gặp ngươi đi gặp ngươi đừng nghĩ đang lợi dụng ta văn mộng nói xong đẩy ra c á t ở giữa cửa trực tiếp đi ra ngoài n g ư ơ i nổi tiếng kinh lược ngồi trên ghế nhìn xem văn mộng rời đi b ó n g lưng cười lạnh một tiếng cái này có thể không thể kìm được ngươi văn mộng trong mắt mang theo thất vọng cùng lo lắng trong lòng âm thầm hối hận không nên trở về nếu không cũng sẽ không đụng vào tới loại này phiền lòng sự tình nhất định phải lập tức đi đáng tiếc không thể gặp lại hắn một mặt văn mộng trong lòng âm thầm quyết định lập tức thừa cơ rời đi hoa quốc nếu không chính mình nhị thúc không chừng còn sẽ có cái gì yêu thương i ê u t â nhân n ăn viên phục vụ cùng Văn Mộng thoáng quen Bá. cái Một thuộc toa Rất phục đẩy qua. h vụ gặp vị. Văn Mộng nhanh bước chân ngừng ộ đi lại, bước thân mùi t ơ m mùi Mộng lại Loại đại đạo nhiên người, vị vào Văn vị Văn quen quen thuộc chuyển xem trong não. này Mộng đống nhìn n viên phục vụ đẩy toa ăn đi、xa. đôi loại ngươi ăn trung quàng tràn ngập Trương phục các loại màu sắc, đẩy toa mắt xa, màu lưu là à. hướng phía xa xa nhân viên phục viên Trăng sáng trong các, người nổi tiếng xa xa vụ đổi tới. kinh các, lần ư người ợ c sắc đứng lên, mang mặt âm theo t r m l ầ này hắn đem văn mộng giới thiệu cho triệu gia công tử triệu minh vũ vì chính là triệu gia t ạ i chính thương lượng giới cùng võ minh quyền thế triệu minh vũ thân làm triệu gia công tử tự nhiên ánh mắt rất cao bình thường nữ tử căn bản không vào ánh mắt của hắn bất quá văn mộng không giống văn mộ n g v ố n là khuynh quốc khuynh thành lại thêm như là không tốc gũ lan khí chất cùng hiện tại bạo đỏ nổi tiếng đối với triệu minh vũ hấp dẫn liền vô cùng cao nếu như có thể thông qua m ộ n g nguyệt đầu vào triệu công tử đường dây này người nổi tiếng kia nhà nhất định có thể trong tay ta nên đón huy hoàng người nổi tiếng kinh lược trong mắt tinh quang l ó e lên lần này nói cái gì cũng không thể để m ộ n g nguyệt vụ trộm chạy đi cảm thấy âm thầm quyết định người nổi tiếng kinh lược cất bước đi ra trang sáng c á t một cái đẩy toa ăn nhân viên phục vụ theo người nổi tiếng kinh lược bên cạnh đi qua người nổi tiếng kinh lược d ư ơ n g mắt nhìn lại đúng lúc nhìn thấy văn m n g tựa hồ là cấp s á t đội ba hướng mình phương hướng đi tới người nổi tiếng kinh lược trong mắt vui mừng nói lên chẳng lẽ mình chất nữa rốt c u c nghĩ thông suốt ha, ha mậu nguyệt nhị thúc biết người nhất định sẽ nghĩ thông suốt người nổi tiếng kinh lược nhìn xem văn mộng bước nhanh đến gần thất ảnh cười ha ha nếu như vị này triệu ra công tử nếu thật là coi trọng ngươi vậy thì thật là bay lên đầu cảnh biến phượng mà rồi mậu nguyệt ngươi liền nghe ngươi nhị thúc đêm nay đi gặp vị này triệu vội vàng mà đến văn mộng dường như không có nghe được người nổi tiếng kinh lược thanh âm lau người nổi tiếng kinh lược bên người hướng người nổi tiếng kinh lược sau lưng đi tới công tử người nổi tiếng kinh lược ánh mắt đuổi theo văn mộng bằng lưng trong miệng thanh âm không tự chủ n ư ợ c lại mậu nguyện ngươi đi đâu văn mậu mắt biết thai ngơ trực tiếp đuổi kịp nhân viên phục vụ chơ một chút nhân viên phục vụ khẽ giật mình dừng bước nhìn xem văn mộng trong mắt lóe lên kinh diễm c h i sắc ngài tốt xin hỏi có gì có thể giúp ngài nhân viên phục vụ ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc lên tiếng hỏi thăm văn mộng văn mộng nhìn xem trong tay hắn đầy to à n phía trên trưng bày mấy cái bị che lại đĩa trong mắt không khỏi lộ ra vẻ trở bong xin hỏi ngươi làm u ố n đi đưa bữa ăn a nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu đương nhiên vậy ngươi bữa ăn này trên xe nhưng có một phần tiết xương dáng bỏ b í ế t tết văn mộng ngữ khí mang theo cấp bách dò hỏi nhân viên phục vụ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nghi âm thanh dò hỏi ngài làm sao biết bữa ăn này trên xe lại có một phần khách nhân muốn bỏ bít tết người nổi tiếng kinh lược giờ phút này đi đến văn mậu bên cạnh thân nghe vậy cười khẽ một tiếng nói rằng mậu nguyệt ngươi nếu là muốn ăn bỏ bít tết trực tiếp nói cho nhị thuốc tốt nhị thuốc hiện tại liền để cho người thêm một phần bỏ bít tết văn mậu không để ý đến người nổi tiếng kinh lược ánh mắt nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ kìm lòng không được lộ ra một tia khẩn trương ta có thể hỏi một chút phần này bỏ bít tết là thế nào làm sao cái này nhân viên phục vụ trên mặt lộ ra vẻ làm khó chờ ngâm một lát sau nói rằng khách nhân kêu phần này bỏ bít tết cũng không phải là thông thường cách làm kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều thật là tuần tự đem bỏ bít tết dùng nước muối nước c h a n h ướp gia vị mười phút c h ả o nóng x o á t một tầng dầu ô liu dầu tám tuần nóng thời điểm hạ bỏ bít tết đại hỏa năm giây lửa nhỏ ba giây lặp đi lặp lại sắp chế mười tám lần cuối cùng d i ả i lên một tầng h ắ t bột hồ tiêu văn mộng n g ư khi bắt đầu cấp bách khẩn trương nhìn xem nhân viên phục vụ nhân viên phục vụ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc n g à i là làm sao mà biết được chẳng lẽ loại này bỏ bít tết cách làm ăn thật ngon a văn mộng hai con ngươi khe dun hiện lên một tia lưu q a n g lẩm bẩm nói cách làm này đương nhiên ăn rất ngon d i vũ thật là ngươi